Các bạn đang nghe chuyện trên web sáu đi âu ngôn tỉnh.com. Chuyện nông gia độc phi, tác giả, nhăn nhược cưu nhã. Văn án Lăng kính Hiên, tung hành quốc tế mật y kiêm sát thủ, một tay cứu người, một tay giết người. hắc bạch lưỡng đạo đều bị nghe tiếng sợ vỡ mật. Một sớm xuyên qua, nhà chỉ có bốn bức tường, còn miễn phí tặng kèm hai cái làm dán tiểu bao tử. Lăng kính Hiên không cấm vô ngự đỡ chán. Người này sinh, còn có thể lại hố điểm sao. Nghiêm Thịnh Duệ Thanh triều duy nhất có được tướng quân phong hào thân vương, một lần nhiệm vụ ngoài ý muốn, rất tốt nam nhi ngạnh sinh sinh biến thành thê nô, hoàng thất tông thân đều bóp cổ tay. Nhưng, thê nô nơi nào là một ngày luyện thành, độc phi y để độc vô song, ai dám không muốn sống cho hắn vận thẳng. Cái gì, ba mươi văn? Ngươi đoạt người ai như vậy quý? Mỗi năm mô năm ngô nguyệt một ngày nào đó, lăng kính hiên mang theo hai cái tiểu bao tử học trợ đặt mùa sinh hoạt nhu yếu phẩm. Năm tuổi tiểu bao tử vừa nghe giá cả nháy mắt nghẹn đỏ mặt, làm dán tay nhỏ gắt gao tún, cũ nát túi tiền tử. Lăng kính hiên tức khắc khóc không ra nước mắt, nhi à, chúng ta kiếm lời không hòa chẳng lẽ còn lưu chữ hạ nhãi con sao? Cuối cùng cuối cùng, rõ ràng bọn họ trên người suy hắn vất vả kiếm tới hai lượng bạc, kết quả gì đồ vật đều mua nhất thứ nhất tiện nghi. Nhìn cười đến các loại thỏa mãn làm gián tiểu bao tử, lăng kính hiên âm thầm thề. Một ngày nào đó muốn đem bọn họ dưỡng thành siêu cấp bánh bao thịt, ăn chơi chắc táng nhị thế tổ. Mấu chốt tự, lăng kính hiên, nghiêm thịnh duệ, cường cường sùng nịch, làm ruộng sẵn vã an. Tiết tử ngươi mẹ nói nhẹ điểm. Cùng với xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ, hoa quốc nông thôn sớm đã thoát khỏi ngày xưa bần cùng. Phổ biến buôn khá giả quá thượng giàu có ngày lành, vùng duyên hải bộ phận nông thôn kiến tạo đến thậm chí so thành phố lớn còn mỹ lệ. Tây bộ đất liền so sánh với giới liền kém nhiều, Sơn Tuyền Thôn là ở vào tây bộ tứ xuyên bắc thị thôn trăng nhỏ, trong thôn tổng cộng cũng liền hơn trăm hộ người, nhật tử quá đến không dám cùng vùng duyên hải so, nhưng cũng xem như giàu có. Muốn nói Sơn Tuyền Thôn nhất giàu có người, thôn dân khẳng định sẽ không hẹn mà cùng nói cho người ba chữ, Lăng Kính Hiên. Không ai biết Lăng Kính Hiên là như thế nào phát tích. hơn 20 năm trước một ngày nào đó, Lăng ra 7 khẩu người trong một đêm toàn bộ đã chết chỉ có 3 tuổi Lang Kính Hiên cũng mất tích. Từ đây sau, Sơn Tuyền thôn không còn có họ Lang người. đã có thể ở 8 năm trước, tự xưng là Lang Kính Hiên nam nhân đột nhiên trở lại trong thôn. ở Lang gia Nguyên Lai địa chỉ cũ thượng vòng khối địa, ngắn ngủ nửa năm liền cái khởi một tòa trước sau đều mang hoa viên biệt thự. lúc ấy thật nhiều người, đều lại hâm mộ lại ghen ghét, hận không thể thay thế được Lang Kính Hiên dọn đi vào trụ. theo sau không bao lâu, cũng không biết Lang Hiên làm sao bây giờ đến. Lại ở khoảng cách biệt thự không xa chỗ nào bán mấy chục mẫu đất, hấp tấp mặt hướng Sơn tuyển Thôn chiêu mộ đứa ở làm ruộng trồng trọn. Cũng bởi vậy, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng không hợp đàn, không dám tiếp cận Lăng Kính Hiên rốt cuộc dung nhập Sơn Tuyền Thôn. Ngày thường không có việc gì thời điểm, Lăng Kính Hiên luôn là sẽ tới thôn trưởng tức phụ nhi khai trong quán trà cùng người đánh bài hôn nhật tử. Không. Ai biết hắn là đang làm gì, tiền lại là từ đâu tới đây, đại gia chỉ biết hắn môi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến mất một thời gian, sau khi trở về lại cũng giống như người không có việc gì nói chêm chọc cười. a đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng, sơn tuyển thôn duy nhất biệt thự, một đạo nam nhân thống khổ gạo giống đột nhiên vang lên, theo thanh âm chuyển đến phương hướng đi tìm đi, hơi rộng mở trong phòng đồng thời đứng vài cái cao tráng cường tráng, xuyên áo ngụy trang, súng bắt vai, đạn lên nòng, cả người lệ khí nam nhân, lại hướng bên trong xem. Một người nam nhân đưa lưng về phía cửa phòng tay chân lanh lẹ động tác, ở hắn trước mặt, một cái nửa thân trần nam nhân trong miệng hàm chứa vải bố. Trắng, máu chảy đầm địa miệng vết thương từ xương bả vai lan tràn đến bụng, tiếng đeo thảm thiết chính là hắn vọng lại. Người mẹ nói nhẹ điểm. Thấy nam nhân đều đau đến trận trắng mắt, đứng ở đầu giường biên nam nhân thu quát, đang ở khâu lại miệng vết thương lăng kính hiên ngẩn đầu lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái tinh xảo tuấn mỹ đến không giống chân nhân khuôn mặt che kín trần chuỗi trào phúng. Nô! Nếu ngươi ý kiến nhiều như vậy, vậy ngươi đến đây đi. Túng đầu sợi tay đột nhiên lôi kéo, nháy mắt đau đến nam nhân thiếu chút nữa ngất xỉu đi, lăng kính hiên biểu môi đem kim chỉ một ném, làm bộ liền phải rời đi, một con mang huyết bàn tay đột nhiên bắt lấy hắn, lăng kính hiên quay đầu lại lạnh nhạt đỏ qua, miệng vết thương mới khâu lại hai phần ba nam nhân hung hăng hít sâu mấy hơi thở trừng liếc mắt một cái đầu giường biên nam nhân sau mới phun ra trong miệng vải bố trắng ngưng thanh nói, phùng. Mặc dù thân bị trọng thương, nam nhân khí thế vẫn là không thể bỏ qua, Lăng Kính Hiên nhìn thẳng hắn nửa ngày sau mới lạnh như băng nói, chỉ này một lần. Dứt lời, Lăng Kính Hiên một lần nữa ngồi xuống tiếp tục giúp hắn khâu lại miệng vết thương, những người này là quốc tế thượng nổi danh lính đánh thuê quân đoàn, gần nhất làm thuê ở tứ xuyên chấp hành hạng nhất ám sát nhiệm vụ. Nhưng bọn họ xem thường hoa quốc quân đội năng lực, thiếu chút nữa không thua tại trong tay bọn họ, bị thương nam nhân, Tiêu Á Tư, là này chi lính đánh thuê quân đoàn lão đại, đã từng giúp qua hắn một lần, cùng hắn còn tính có vài phần giao tình, bằng không bọn họ cũng đừng. Nghĩ tìm được hắn, càng đừng nói thỉnh hắn giúp hắn khâu lại miệng vết thương. Lăng Kính Hiên, danh hiệu truy hồn, quốc tế thượng nổi danh mật y kiếm sát thủ, một tay giết người một tay cứu người. Hắc bạch lưỡng đạo đều bị nghe tiếng sợ vỡ mật, không ai biết hắn chân chính diện bạo, trừ bỏ y thuật cùng ám sát kỹ năng, hắn còn có một tay khủng bố thuật dịch dùng, có thể nam, có thể nữ, nhưng tuấn nhưng xấu, càng không vài người biết hắn ngày thường đều giấu kín ở nơi nào, tìm thầy trị bệnh hoặc tìm hắn giết người người giống nhau đều là liên hệ hắn nơi sát thủ tổ chức, không quan tâm là y ghi người vẫn là giết người, toàn bằng hắn cao hứng. Lăng Kính Hiên có thể nói là trên thế giới duy nhất một cái chỉ bằng yêu thích làm việc sát thủ. Lần này là chúng ta đại ý, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không phải dày ngươi an bình, chờ miệng vết thương phùng hảo chúng ta liền rời đi. Á tư đau đến tối tăm con ngươi khó nén tình tố, Lăng Kính Hiên ngẩn đầu nhàn nhạt đảo qua, trên tay động tác không thấy chút nào tạm dừng, không đi chẳng lẽ còn tưởng ở ta nơi này dưỡng thương. Tục Nữ nói, tiểu ẩn ẩn hậu thế, tiểu ẩn ẩn với lâm. Nhưng hắn lại cảm thấy, không còn có so nông thôn càng an toàn địa phương, nếu không phải thiếu hắn nhân tình, đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động bại lộ chính mình ẩn thân chỗ. Kính hiên! Chạm vào! Không tốt, Hoa Quốc quân đội người tới. Á Tư nói bị đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh chặn ngang cắt đứt, một cái thô tráng hán tử đông nhiên vọt tiến vào, canh giữ ở trong phòng tráng hán nhóm động tác nhất trí nhìn về phía Á Tư, quân đội dám như vậy chừng dương. Rõ ràng đã xác định bọn họ liền ở chỗ này, này đóng biệt tự sợ là đã sớm bị vây quanh. Tại đây khẩn trương không khí chung, chỉ có lăng kính hiên giống như không chịu ảnh hưởng, như cũ nhanh nhẹn thuần thuộc khâu lại miệng vết thương, ngoại giới hết thể phản phất cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Cái luân, đi ra ngoài ngăn lại bọn họ, nghĩ cách xé mở chỗ hổng. Không hổ là lãnh tụ, Á Tư thoạt nhìn vẫn như cũ bình tĩnh, ở mệnh lệnh của hắn hạ, bị gọi là cái luân nam nhân dương tay vung lên còn lại người toàn bộ huấn luyện có tố theo đi ra ngoài. Hảo, người có thể rời đi. Đại khái vài phút sau, Lăng Kính Hiên phùng thượng cuối cùng một châm, châm gì gì thu hồi công cụ, Á Tư bắt lấy hắn tay, Kính Hiên, cùng chúng ta cùng nhau đi. Như vậy đại miệng vết thương, không có khả năng không đau, nhưng Á Tư cho người ta cảm giác lại giống như miệng vết thương căn bản không ở hắn trên người giống nhau. Đón hắn cực nóng tầm mắt, Lăng Kính Hiên chậm rãi đẩy ra hắn tay. Biết lính đánh thuê cùng sát thủ khác nhau ở nơi nào sao? Người trước yêu cầu hào sảng nghĩa khí, có gan đem phía sau lưng giao cho đồng đội, mà người sau, vĩnh viễn không có khả năng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nói đến nơi đây đã thực trắng ra, hắn không phải không đi, mà là không tín nhiệm bọn họ. Kính hiên, người vĩnh viễn đều như vậy đã thương người. Dơ lên một mặt trào phúng cười, á tư cố nén miệng vết thương đau đớn đứng lên, so với đau xót, tâm hảo giống càng đau. Nhưng hắn đã không cảm giác. Bảo trọng Ở hắn kéo ra môn chuẩn bị rời đi thời điểm. Lăng kính hiên thanh lênh thanh âm đột nhiên vang lên. Đưa lưng về phía hắn á tư khỏe môi hơi cong. Như vậy là đủ rồi. Toàn thế giới phòng trừng không vài người có thể được đến này hai chữ. Người cũng là. Chạm vào. Môn kéo ra lại đóng lại. Bên ngoài tiếng súng bạo phá thanh rầm rạp vang lên. Lăng kính hiên thu thập thứ tốt sau lại quay đầu nhìn nhìn cửa. Đôi mắt ẩn ẩn xẹt qua một chút chua sót Có chút tình, không thể muốn cũng không dám muốn, hắn thà rằng đi ra ngoài tìm một đêm tình, cũng sẽ không cho bằng hữu không nên có hy vọng. Bạch bạch bạch, mau đuổi kịp. Á tư bên này, đây là một đám quốc tế thượng nổi danh chiến tranh phạm, tất yếu thời điểm cho ta san bằng nó. Là, kịch liệt bắn nhau chung, đối chiến hai bên đều tại hạ đạt mệnh lệ, quân đội bộ đội đặc trùng hỏa lực cường hãn, á tư đám người từ phía trước đột phá bất quá. Chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía sau Nhưng hậu viện chờ đợi bọn họ vẫn như cũ là rất nhiều đặc trùng binh lính 10 người tới tiểu tổ đảo mắt cũng chỉ dư lại 4-5 người Mắt thấy bọn họ liền phải toàn quân bị diệt Lúc trước vẫn luôn sự không liên quan mình Cao cao treo lên lăng kính hiên đột nhiên lại xuất Hiện Cùng ta tới Quét liếc mắt một cái á tư trần chủi ngược lại toát ra máu tươi Lăng kính hiên xoay người liền đi Được đến á tư cho phép sau Những người khác cũng theo đi lên Tầng hầm ngầm Lăng Kính Hiên làm lơ mọi người kinh ngạc Túi người gõ khai trong đó một miếng đất gạch Một cái chỉ có thể cất chứa một cái người trưởng thành Thông qua mật đạo đột nhiên xuất hiện Lăng Kính Hiên thối lui đến một bên Nơi này liên tiếp đến cách đó không xa đường sông Ta ở bên cạnh trong rừng rầm thả cao su thuyền Có thể hay không đảo tàu liền xem các ngươi vật khí Thực hiện nhiên Hắn cũng không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau đi Kính Hiên cùng chúng ta cùng nhau đi. làm bọn thuộc hạ trước đi xuống. Á Tư lại một lần yêu cầu nói, hắn không có khả năng ném xuống hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài quân đội nhân viên cũng nhận thấy được không đúng rồi, rốt cuộc đã thật lâu không nghe được bọn họ tiếng súng. ở xác định biệt thự chủ nhân lăng Kính Hiên thân phận sau, không khỏi đêm dài lắng động, quân đội tối cao quan chỉ huy hạ đạt san bằng biệt thự mệnh lệnh, phụ trách chấp hành nhiệm vụ bộ đội đặc trùng huấn luyện có tố đem bom xếp vào ở biệt thự bốn phía. Nhất đẳng bọn họ lui ra ngoài Biệt thự liền sẽ hóa thành hư hảo Á tư, ngươi nên biết Ta sẽ không ai bất luận kẻ nào Đi thôi, ta có khác biện pháp thoát thân Lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú Khó được hiện lên một chút động dung. Lăng kính hiên như cũ không có đáp ứng Hắn là đồng tính luyến ái không có sai Nhưng hắn đã phiền chán huyết tinh Rất chóc, chỉ nghĩ quá bình phạm sinh hoạt Tương lai nói không chừng Còn sẽ nhận nuôi mấy cái hài tử Bình bình phạm phạm quá xong hắn cả đời Đây là Á Tư vĩnh viễn cũng chưa biện pháp cho hắn. Người. Bảo trọng Hơi há mồm Á Tư trung quy vẫn là không có đem kia phân áp lực cái nói ra, xoay người chui vào địa đạo. Chạm vào. Thà thao. Thỏ khôn hay còn có ba hàng, không chỉ là lăng kính hiên người như vậy. Đã có thể trước mắt đưa Á Tư thân ảnh biến mất, chuẩn bị mở ra một cái khác địa đạo khẩu thời điểm, cùng với đinh thai nhức ốc bạo phá thanh, mặt đất nháy mắt lay động. Lăng kính hiên chỉ tới kịp mắng một tiếng liền bao phủ ở gạch ngói bên trong, quốc tế thượng nhất khủng bố thần bí sát thủ truy hồn, phỏng chừng hắn đến chết đều không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên chết ở khó được một lần mềm lòng dưới. Trước một xuyên qua, nhà chỉ có bốn bức tượng. Đánh chết hắn, đáng chết yêu quái, đánh chết hắn. Không cần đánh cha ta, các ngươi dừng tay, không chuẩn đánh cha ta. Hoa hoa. Cha. Ha ha. Nông thôn cỏ dại mọc thành cụm đất trống thượng, một đám không lớn không nhỏ thiếu niên vây quanh một cái rách nát thân ảnh tay đấm chân đá, bên cạnh hai cái lại hắc lại tiểu, đại khái chỉ có ba bốn tuổi hài tử khóc lóc lôi kéo những người đó, nhưng người ta gần một cái phất tay liền đưa bọn họ nho nhỏ thân thể đẩy ra nửa thức xa, căn bản là châu châu đa xe, các thiếu niên một bên đánh người còn một bên kêu gào, một quyền một chân đều vững chắc rừng ở sám xịt đơn bạc thân thể thượng. Nô! Thống khổ dên dỉ cơ hồ bao phủ ở các thiếu niên kêu gào chung, lăng kính hiên còn không có tới kịp mở mắt ra, toàn thân liền chuyển đến xuyên tim đau đớn, toàn bộ thân thể đều hình như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau, rậm rạp không thuộc về hắn ký ức điên cuồng chui vào trong đầu, chứng đến đầu mấy dục nổ mạnh. Mẹ ta nói hắn chính là cái yêu quái, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Cha ta không phải yêu quái, các ngươi cốt ngày, không cần đánh cha ta hai cái tiểu nam hải không ngừng bị đẩy ngã, lại không ngừng bỏ dậy khập khiễng tiến lên. trong đó một cái tiểu nam hải trong miệng còn không dừng giống giận bịa giải, nhưng lâm vào điên cuồng chung các thiếu niên nơi nào là hắn kia làm gián gây yếu tiểu thân thể nhi có thể ngăn cản. bọn họ càng là thống khổ, bọn họ liền càng bạo lực, nghiễm nhiên là đem người hướng trên đá. ai cũng không chú ý tới, bị vây công lăng kính hiên ánh mắt trầm xuống, tay phải nhanh như tia chớp bắt lấy trong đó một thiếu niên mắt cá chân. Chạm vào. Ai ra ta nửa ai. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng với còn có thiếu niên bén nhọn kêu thảm thiết. Những người khác sợ tới mức sôi nổi thối lui, lôi kéo bọn họ tiểu nam hải cũng dừng lại khóc nháo ngây ngốc nhìn ngã trên mặt đất thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên chân trái bị một con đen như mực tay chặt chẽ bắt lấy, theo tay xem qua đi. Nó chủ nhân đúng là lúc trước bị bọn họ vây quanh đánh nam nhân. Người cái này đáng chết yêu. Không cho phép đúc đích. Nếu không cắt đứt ngươi cổ, ngã xuống thiếu niên chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, một khắc chỉ chân làm bộ liền phải đá thượng lăng kính hiên đơn bạc gầy yếu thân thể, ai cũng không chú ý tới hắn là như thế nào động tác, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dây tiếp theo, lăng kính hiên trong tay bắt lấy một khối bén nhọn gạch ngói, gắt gao để ở thiếu niên trên cổ, hám sâu đi vào thịt trần chùi biểu hiện, chỉ cần hắn hơi chút lại dùng lực một chút, thiếu niên động mạch chủ liền phá. người người người Ngươi muốn làm gì? Cặp kia thon dài câu nhân đơn phượng nhãn đảo qua ngày thường vẫn đủ. Triết xạ ra khủng bố lạnh lẽo sát khí, dù sao cũng là trai trai thiếu niên, mắt thấy loại tình huống này, sợ tới mức cả người run rẩy, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, chút nào không thấy lúc trước điên cuồng bạo lực bộ dáng. Ân, lăng kính hiên nhưng thật ra tưởng trả lời hắn đâu, bất quá đầu đau đến giống như tùy thời đều sẽ nổ mạnh giống nhau, để ở thiếu niên trên cổ gạch ngói cũng dần dần thả lỏng lực đạo. Trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ký ức nói cho hắn, hắn hẳn là gặp được trong truyền thuyết xuyên qua, đến nỗi rốt cuộc xuyên qua đến nào chiều nào đại, trước mắt lại là cái cái gì chẳng hướng, hắn tỏ vẻ còn không có biện pháp trải vớt rõ ràng. Cha! Lại hát lại tiểu nhân tiểu nam hài ôm một cái cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử, duy nhất còn tính sáng sủa hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, lăng kính yên nhíu mày xem hắn, một chút đoạn ngắn lướt qua trong óc. Giống như này hai cái vừa thấy liền dinh dưỡng bất lương, làm rán gầy yếu tiểu bao tử là con hắn lăng văn lăng võ. ngài muốn hay không như vậy hố cha. Thân thể này mới 20 tuổi không đến đi. ân. Vừa động đầu góc đầu liền càng đau, lăng kính hiên không thể không bung ra bắt cóc thiếu niên cùng trong lòng lung tung rối loạn phun tạo, đôi tay thống khổ ôm đầu. Người cái này đáng chết yêu quái cho ta chờ, ta đây liền ra đi kêu ta nương tới thu thập người, người chờ. Được đến tự do thiếu niên đột nhiên đẩy ra hắn, cùng những người khác cùng nhau chạy trốn đồng thời còn không quên gắt xuống tàn nhẫn lời nói, một lát sau, đất chống thượng cũng chỉ dư lại ôm đầu thống khổ rên rỉ lăng kính hiên cùng hai cái làm rán gầy yếu tiểu bảo tử. Cha, ngươi không ốc. Ôm đệ đệ tới gần hai bước, lăng văn thử tính hỏi, trong giọng nói khó nén kích động cùng sợ hãi, hoa ở trong lòng ngực hắn lăng võ đáy mắt lại nhiều một mặt hi di, hai anh em đồng thời chú ý bọn họ cha. Chạm vào cha Lăng kính hiên còn không có tới cập đến mở miệng, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, ngã xuống phía trước, mơ hồ giống như nhìn đến hai cái tiểu bao tử kích động nhằm phía hắn, vết thương chồng chất gương mặt không cấm dơ lên một mạt khó coi cười ngân. Ánh sáng tôi tăm nhà tranh nội, lăng kính hiên trên đầu bao một tầng sám xịt phá mảnh vải, tái nhật như tờ giấy nằm ở giường ván gỗ thượng, bốn phía vỡ ra khe hở tường đất thường thường rót nhập gió lạnh, Đối diện giường ván gỗ tường đất phía trên khai cái vông bức cửa sổ nhỏ hộ, hai phiến cũ nát song lăng nghiêng treo ở mặt trên, tùy thời đều có khả năng rơi xuống, phòng trong trừ bỏ giường đuôi có cái đại giường gỗ, cơ bản cái gì đều không có, một chữ, nghèo, không phải giống nhau nghèo. Ca, cha đều hôn mê vài thiền, khi nào có thể tỉnh lại. Đại phu nói lui nhiệt thực mau liền sẽ tỉnh, ta đi trước nhìn xem. Ân, ca ca, ta muốn cùng người cùng nhau hờ khép cửa gỗ từ bên ngoài bị người đẩy ra hai tiểu bao tử nắm tay một trước một sau đi đến trong đó một cái tiểu bao tử ra dáng ra hình rỗi tay sờ sờ lăng kính hiên cái chán lại sờ sờ chính mình theo sau thấp giọng nói đã không nhiệt ngươi ở chỗ này thủ cha ta đi nhóm lửa nhiệt mưu cầu danh lợi ngọ ngãi làm hắc hồ gián hồ chờ lát nữa cha tỉnh lại nên nói bụng cả ca ta cũng đói bụng lăng vôi ngoan ngoãn gật đầu Móng gà giường như tay nhỏ manh manh sờ sờ chính mình bụng nhỏ, Lăng Văn cười gật đầu nói, ân, tiểu võ ngoan, thực mau là có thể ăn. Dứt lời, nho nhỏ nam Hải đi ra ngoài, Lăng Võ quay đầu lại nhìn xem nằm ở trên giường cha, chạy tới giúp hắn lôi kéo đắp ở trên eo phá chân mới xoay người bưng lên một chương thiếu chân nhi tiểu bằng ghế ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên giường Lăng Kính Hiên chậm rãi mở mắt ra, sớm tại hai cái tiểu bao tử mở cửa thời điểm hắn liền tỉnh. So sánh với mấy ngày trước hỗn loạn, hiện tại hắn không sai biệt lắm đã trải vốt rõ ràng thân thể này cơ bản trạng huống. hai cái tiểu bao tử thật là con hắn, một đôi song bảo thai, cuối năm liền năm tuổi, tuy rằng bọn họ lại gầy lại tiểu, thoạt nhìn nhiều nhất ba bốn tuổi. Nghĩ đến đây, lăng kính hiên quay đầu nhìn nhìn bốn phía, đáy lòng lại là hung hăng thở dài, nhà chỉ có bốn bức tường, cộng thêm hai viên làm gián tiểu bao tử, người này sinh, còn dám lại hố điểm sao. Càng mẹ nó hô cha chính là, hai cái tiểu bao tử giống như vẫn là hắn sinh, cũng bởi vậy, trong thôn người đều nói hắn là yêu quái, bằng không một người nam nhân sao sẽ sinh hải tử. Ngay thường, đại nhân còn hảo một chút, cùng lắm thì chính là đối với hắn chỉ chỉ trò trò, những cái đó không lớn không nhỏ hải tử thường xuyên top 5 top 3 khi dễ hắn, tựa như hắn mới vừa xuyên qua tới ngày đó giống nhau đánh gần chết mới thôi mang hắn, cũng mất công hắn kháng đợp. Cứ nhiên ở 5 năm sau mới bị người cấp sống sờ sờ đánh chết, đây cũng là xem như khác loại như bức có hay không. chương 2 làm gián tiểu bao tử. Cha, ngươi tỉnh. Không biết khi nào, lăng vo ghé vào mép giường, tròn vo đen như mực, liền cùng lột sắc long nhãn nhi giường như mắt to linh động to mò nhìn chầm chầm hán. Lăng kính hiên đôi mắt lóe lóe, gì cũng chưa nói, da mặt dày tiếp tục giả chết. Cha, ngươi không cần ngủ được không? Ta nghe được ca ca cùng ngại nói ngươi giống như không nốc, về sau ngươi có phải hay không là có thể cùng trong thôn thiết hoa tử cha giống nhau, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Cha ngươi yên tâm, tiểu võ cũng sẽ giúp ngươi kiếm tiền, ta hiện tại sẽ đào rau dại nga, chờ ta lại lớn lên một chút liền có thể cùng thiết hoa tử bọn họ đi trong sông sơ cá. Đến lúc đó ta nhất định phải sờ một cái lớn nhất nhất vì cá cho ngươi ăn, không đúng, là cho chúng ta ăn, tiểu võ còn không có ăn qua cá lớn đâu. Lăng võ chính là một cái tiểu làm nhảm, ghé vào mép giường lại nhải nói một trường xuyến, ngẫu nhiên còn có điểm cắn từ không rõ, nhưng cũng không gây trở ngại hắn cấp lao tra hỏa bánh nương lớn. Nói đến cuối cùng, Lăng Kính Hiên giống như còn nghe được nuốt nước miếng thanh âm, không biết là nguyên chủ bản thân cảm xúc, vẫn là chính hắn bị tiểu ra hỏa lời nói cấp cảm nhiễm. Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy hốc mắt chua sót, trong lòng nghẹn muốn chết, còn không đến năm tuổi hài tử liền như vậy. Hiểu chuyện? Hơn nữa đến nay không ăn qua cá, mẹ nó chua sót có hay không? Này nếu là đặt ở thế kỷ 21, không chừng người một nhà muốn như thế nào đau lòng đâu. Tiểu võ, cha, ngươi tỉnh, mau đứng lên ăn một chút gì đi, giữa trưa mãi lại đây giúp chúng ta làm hắc hồ gián hồ, ta đã nhật hảo. Lăng văn một tay bưng một cái tràn đầy chỗ hồng thô chén đi đến, thấy lăng kính hiên tỉnh, đen như mực khuôn mặt nhỏ nổi lên một chút mất tự nhiên. Đem chén đặt ở giường đuôi đại dương gỗ thượng, Lăng Văn lại xoay người chạy đi ra ngoài, một lát sau thật cẩn thận bưng một khắc chỉ đồng dạng lớn nhỏ thô chén đã trở lại, nằm ở trên giường Lăng Kính Hiên mơ hồ nhìn đến này, chỉ trong chén trừ bỏ đen như mực hồ dán, tựa hồ còn nhiều điểm phấn bạch đồ vật, hẳn là khoai lang đỏ đi. Tiểu Bao Tử khẳng định cho rằng hắn còn không có tỉnh, đem hắn phần đặt ở trong phòng bếp, thấy hắn tỉnh mới đoan lại đây. Cha, lên ăn chút đi, ngươi đều hôn mê vài thiên. Lần thứ ba trở về thời điểm Lang văn trên tay lại nhiều mấy đôi đũa Nhỏ gầy thân thể nhi qua lại mấy tranh Nhiều ít có một chút thở hồng hộp Nhưng hắn lại không có nghỉ ngơi Mà là bưng có khoai lang đỏ chén đưa đến mép giường Tròn vo mắt to tràn ngập thẩn nhẫn tò mò cùng kích động Nho nhỏ hắn mơ hồ biết Cha đã không nốc Nhưng cụ thể cha sẽ biến thành cái dạng gì Hắn cũng nói không rõ Dù sao nhất định sẽ so với trước ngu si hảo Hai đứa nhỏ Một cái ngốc manh đáng yêu tiểu làm nhảm, một cái siêu việt tuổi tác thành thục, đồng dạng làm dán nhỏ gầy, bổ lại bổ quần áo trống rông treo ở bọn họ trên người, toàn thân trên giới trừ bỏ cặp mắt kia còn có thể xem, địa phương khác chỉ có thể dùng đen nhánh tới hình dung, đặc biệt là cặp kia móng gà dường như tay nhỏ, lăng kính hiên không có động, trong lòng khó chịu vô cùng, tiểu bao tử cũng không phải thật sự hát, mà là toàn thân dơ bẩn, không biết bao lâu không có rửa sạch qua. Từ đây không khó coi ra, hắn cái này cha đương đến có bao nhiêu thất bại. Có lẽ, có hai cái như vậy nhi tử cũng không tồi. Bùng tha đi, ta lên cùng các ngươi cùng nhau ăn. Tư cập này, Lăng Kính Hiên rốt cuộc mở miệng, thanh âm nghẹn ngào đến cùng phá la giọng nói dường như, nhưng hai cái tiểu bao tử đang nghe đến lời hắn nói sau, đồng thời cứng đờ thân thể, đáy mắt song song hàm chứa nhiệt lệ, dây rùa suy nghĩ muốn ngồi dậy Lăng Kính Hiên không cấm nghi hoặc, này lại là sao lạc. Hoa hoa, cha ngươi có thể nói, cha hảo đồng Nga. So sánh với lăng văn ẩn nhẫn của cường, lăng võ kích động nhào qua đi ôm lấy hắn tay, biên khóc biên hương phấn hô to, lăng kính hiên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, nguyên chủ từ khi hoài bọn họ bị đuổi ra tới sau, giống như vẫn luôn xi si xi si ngốc ngốc, mấy năm gần đây ký ức cơ bản trống giống, ngẩng đầu xem một cái quật cường nhấp khẩn đôi môi lăng văn, hẹp dài mê người đơn phượng nhãn hơi hơi vốn lượng, Lăng kính hiên rút ra tay chủ động ôm lăng văn ôn hòa nói, cha vẫn luôn đều sẽ nói chuyện, chỉ là trước kia quên mất nên nói như thế nào, lần này bệnh một hồi lại nhớ tới, cha bảo đảm về sau đều sẽ không quên, tiểu bao tử đừng khóc. Lâu lắm không có sử dụng dây thanh như cũ nghẹn ngào khó nghe, lại không ngại ngại lăng kính hiên ôn nhu, nếu hắn đã tiếp quản thân thể này, hai cái tiểu bao tử lại như vậy nhận người đau, kia từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là hắn lăng kính hiên thân nhi tử. Hắn sẽ hết mọi thứ nỗ lực đưa bọn họ dưỡng thành bạch bạch nộn nộn bánh bao thịt. Chán ghét, cha ta không gọi tiểu bao tử, nhân ra là tiểu võ lạc. Nghe được hắn sưng hô, lăng võ dẩu miệng nhỏ bất mãn kháng nghị, lăng kính hiên nhịn không được cười lên một tiếng, dối tay muốn xoa bóp hắn mặt, nhưng tiểu bao tử quá làm dán chỉ có thể nhéo lên một tầng ra, lăng kính hiên lại là một trận chua sót, sửa mà vuốt hắn khuôn mặt nhỏ nói, ha ha, tiểu bao tử không hào sao. Cha thích nhất bánh bao, đặc biệt là trắng trẻo mập mạp bánh bao thịt. Phải không? Chính là nhân ra không bạch cũng không ngập A. Tiểu ra hỏa chấp hai mắt đáng yêu nói, lăng kính hiên trên mặt tươi cười càng sâu, dưỡng dưỡng liền sẽ lại bạch lại béo. Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, đem hai người các ngươi đều dưỡng thành siêu cấp bánh bao thịt. Ơn ơn ơn. Cũng không biết hắn là thật nghe hiểu vẫn là trang hiểu, lăng võ tươi cười sán lạn thẳng gật đầu tròn xoe hai mắt lấp lòe hưng phấn chờ mong tinh quang, tiểu bộ dáng muốn nhiều manh có bao nhiêu manh. Cha! Bị quên đi ban ngày lăng văn đôi môi run rẩy trương trường, đồng dạng đen bóng hai mắt chút nào không thấy năm tuổi tiểu hài tử hẳn là có thiên chân hoạt bát bên trong ẩn chứa trần trùi lo lắng, sợ hãi, chờ mong cùng kích động, lăng kính hiên biết hắn nhưng không tiểu võ như vậy hảo lửa, đơn giản cái gì đều không nói, đứng dậy nắm tiểu văn đi vào hắn bên người, một cái tay khác thực tự nhiên dắt hắn, Cha, ngươi thật sự sẽ không có ngốc. Phụ tử ba người vây quanh khũ nát đại dương gấu ngồi sổm xuống, lang văn nhịn rồi lại nhịn, trung quy vẫn là hỏi ra đấy lòng nhất sợ hai vấn đề, rốt cuộc vẫn là không đến năm tuổi hải tử, mặc dù lại thành thục, cảm xúc vẫn là trần trụi không hề che lấp viết ở trên mặt. Đối thượng hắn hai mắt, lang kính hiên chỉ cảm thấy từng đợt đau lòng, hảo nửa ngày sau mới tràn ra ôn nhu tươi cười, ơn, sẽ không... Về sau cha sẽ mang theo các ngươi khởi động nhà chúng ta môn hộ. Manh manh tiểu bao tử làm người nhịn không được muốn trêu bùa, mà thành thục đại bao tử, đối hắn, hắn chỉ có nghiêm túc bảo đảm. Cha! Nô! Giây tiếp theo, đại bao tử kích động vọt vào trong lòng ngực hắn, đâm cho lăng kính hiên nhịn không được than nhẹ ra tiếng, ngay sau đó cảm giác được ngược ước ác, rốt cuộc bất chấp cả người đau nhức, tay phải nâng lên tới nhẹ nhàng vô hàn bối. Bên kia tiểu bao tử chấp hai mắt xem bọn hắn, miệng nhỏ một bẹp, làm bộ liền phải đi theo khóc ra tới, lăng kính hiên thấy thế chạy nhanh giờ tay kéo qua hắn ôm vào trong ngực. Ô ô hai cái làm rán bánh bao chôn ở trong lòng ngực hắn khóc đến một cái so một cái tê tâm liệt phế, làm đến lăng kính hiên trong lòng cũng khó chịu đến không được, giờ khác này hắn mới biết được, không quan tâm là thành thục vẫn là ngốc manh, bọn họ đều chỉ là không đến năm tuổi hài tử mà thôi. Chương ba thu thập cực phẩm thôn phụ, giáo dục tiểu bao tử. Hơn phân nửa chén hắc hồ gián hồ, nói là cháo, thanh đến cùng thủy giống nhau, một chiếc đua đi xuống gì đều vớt không đến, đây là phụ tử ba người cơm chiều, không, hẳn là cơm sáng đi. Cổ đại người nghèo khổ nhân ra đều là ăn hai đốn, xem tiểu bao tử bộ dáng liền biết, bọn họ hôm nay phòng trừng còn không coi ăn, bằng không này nửa buổi chiều cũng không có khả năng liền ăn cơm. Túi đầu nhìn chính mình trong chén mấy khối khoai lang đỏ, nhìn nhìn lại ăn đến mùi ngon tiểu bao tử, lang kính hiên trong lòng khẽ nhúc nhích, kẹp lên khoai lang đỏ đưa đến tiểu bào tử lang võ trong chén. Cảm ơn cha, hảo hảo ăn nga. Lang võ vui vẻ đến hai mắt đều mị thành trăng non trạng, gần chỉ là một khối khoai lang đỏ mà thôi. Tiểu văn cũng. Không cần, ta đủ rồi, cha ngươi ăn, mai nói ta không có tiền mua thịt bổ thân thể, ít nhất muốn ăn no. Đương lăng kính hiên trước đua ruôi hướng lăng văn thời điểm, tiểu bao tử dùng tay che chén khẩu trốn đến rất xa, nho nhỏ mày kiếm nhăn thành một đoàn. Là cảm động cũng là đau lòng đi. Đại bao tử càng thành thục hiểu chuyện, hắn trong lòng liền càng khó chịu, hận không thể lập tức liền dẫn bọn hắn đi thịt cá hải ăn một đốn, nghe hà. Cái này ra thật không phải giống nho nghèo, mặc dù còn không có nhìn kỹ quá, hắn cũng có thể đoán được, phòng trừng này canh xuông quả thủy hát hồ gián chính là bọn họ thông thường món chính chỉ sợ còn khó có thể duy trì. kia cha liền chính mình ăn, tiểu văn, nhà ta có giếng nước không? Nhìn xuống cấp tốc dâng lên lệ ý, lăng kính hiên cũng không hề dây dưa, bưng lên chén vừa ăn vừa hỏi. Sao có thể có? Thình người đào giếng thực quý liệt. Đại bao tử phản xạ tính nói, ngay sau đó lại kỳ quái nhìn lăng kính hiên, cha sao không nhớ rõ nhà ta có hay không giếng liệt. Ha ha! Cha kia mấy năm không phải ngu si sao? Thật nhiều chuyện này đều không nhớ rõ, kia nhà ta nước ăn làm sao bây giờ? Nếu liền tiểu bao tử đều ứng phó không được, Lăng Kính Hiên liền thật sự sống nguồn phí. Nga, chúng ta nước ăn đều là nãi hoặc ra ở trong sông gánh tới. Rốt cuộc còn chỉ là 4 năm tuổi hải tử, liền tính lại thông minh thành thục, cũng không có khả năng nhận thấy được Lăng Kính Hiên lời trong lời ngoài lỗ hổng, Lăng Văn được đến nhìn như phù hợp lo dịp đáp án liền không lại dối dám. Phải không? Xem ra cái này ra không ngừng là nghèo, liền uống nước đều khó, khó trách hai cái tiểu bao tử cùng chính hắn đều dơ hề hề, nguyên bản hắn còn tính toán ăn xong đồ vật có sức lực liền giúp tiểu bao tử tắm rửa một cái, dọn dẹp một chút nhà ở gì, hiện tại xem ra tựa hồ là không được, thân thể này quá nhu nhược, hơn nữa lại hôn mê mấy ngày, đừng nói gánh thủy trở về, không xong tiến trong sông liền không tồi, về sau kiếm lời chuyện thứ nhất phải trước giải quyết nước ăn khó vấn đề, mật ý thì cũng là. Bác sĩ, hắn tuy rằng không có thói ở sạch, lại cũng không thích cả người dơ bẩn. Mau ăn, ăn xong rồi mang ta đi vào sông. Nếu trong nhà không thủy tắm rửa, kia tổng có thể đi trong sông đi. Sơn không chuyển lộ chuyển, hắn còn chưa tin, tắm rửa một cái đều như vậy khó. Ân, Chạm vào. Lăng kính hiên, người cái không biết xấu hổ quái vật, cấp lao nương lăn ra đây, dám đánh ta ra đại hoa tử, lão nương liều mạng với người, lăng kính hiên. Hai cái tiểu bao tử còn kịp nói cái gì, bên ngoài đột nhiên vang lên thô bạo đá muôn thanh, theo sát mà đến còn có phụ nhân thô tục mắng, tiểu bao tử trên mặt tươi cười bóng chốc biến mất, lăng võ tiểu thân thể nhi run lên, theo bản năng hướng lăng kính hiên bên này dựa, lăng văn khó xử nhìn xem cha nhìn nhìn lại đệ đệ, ba lượng hạ uống xong trong chén hắc hồ dán đứng dậy đi ra ngoài, đừng sợ, cùng cha đi xem, đứng đầy ôn nhu con người đột nhiên chuyển hàn. Lăng Kính Hiên dắt tiểu bao tử theo đi ra ngoài. Cũng ngay, người cái này tiểu tạp trùng. Chạm vào. Cửa, Lăng Văn mới lôi kéo khai lung lay sắp đổ cửa gô đã bị vải thô áo tang phụ nhân một cái tắt phiến bay. Thân thể gầy nhỏ lùi lại vài bước mới đặt mông ngồi dưới đất. Phụ nhân xem cũng chưa xem một cái bị nàng chụp phi tiểu bao tử. Mang theo cái trai trai thiếu niên hấp tấp vọt tiến vào. Lăng Kính Hiên nắm tiểu nhi tử bước ra môn nhìn đến chính là một màn này. Lạnh leo quét liếc mắt một cái phụ nhân, lăng kính hiên lôi kéo lăng võ bước nhanh đi hướng cô nén nước mắt dễ rũa đứng lên lăng văn. Lăng kính hiên ngươi cái không biết xấu hổ cầu đồ vật, liền ta nhi tử đều dám đánh, lao nương liều mạng với ngươi. Nhìn đến lăng kính hiên bản nhân, phụ nhân vén tay háo lên vọt lại đây, dơ tay liền tưởng cho hắn một cái tát, nhưng lăng kính hiên đã sớm không phải trước kia lăng kính hiên, sao lại tùy ý nàng đánh chửi. Tay trái vừa nhắc liền tinh chuẩn bắt lấy nàng tay nhỏ cánh tay, lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi tầm mắt đông chốc bắn về phía nàng. Lan! La lối khóc lóc phụ nhân rõ ràng không dự đoán được lăng kính hiên cư nhiên còn dám đánh trả, nhịn không được sững sờ ở đường trường. Lăng kính hiên lợi dụng cách làm hay nhẹ nhàng đẩy, một cái chụp lăn liền cùng tạp băng hạt châu dường như. Ai húi ta nương liệt! Làm lơ phụ nhân hô thiên thường địa, lăng kính hiên đi qua đi ngồi sổn đại bao tử trước mặt. Nắm lên cổ tay của hắn bắt mạch, tỉ mỉ kiểm tra thân thể hắn, tầm mắt quét đến hắn xương đỏ gương mặt khi, đột nhiên sát khí bức người, đáng chết, nàng dám đối một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử hạm như thế nặng tay. Kaka, đau không đau. Bên cạnh tiểu bao tử treo nước mắt run rẩy rối tay sờ lên Kaka ca, ca xương đỏ gương mặt, ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát, hạt đậu vàng bạch bạch đi xuống rớt. Không đau, cha, ta không có việc gì, nàng là đại hoa tử nương. Chính là ngày đó bị ngươi đánh đổ người, mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều tới cửa chửi bậy, may mắn mãi mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ lại đây một chút. Hai ngón tay khoan khuôn mặt nhỏ đều sưng đến cùng màn thầu dường như, không có khả năng không đau. Đại bao tử lại là cố nén nước mắt sờ sờ đệ đệ đầu, quay đầu mồm miệng không rõ hội báo phụ nhân thân phận, không chờ hắn nói xong. Lăng kính hiên đau lòng đem hắn kéo gần trong lòng ngực, đau liền khóc ra tới, cha sẽ bảo hộ ngươi. ô ô. Cha! Cha! Tiểu thân thể nhi cứng đờ, ngay sau đó hai chỉ thon dài cánh tay một phen ôm cổ hắn, đại bao tử rốt cuộc nhịn không được, vùi đầu ở trong cổ gào khóc. Cha! Tiểu bao tử thấy thế cũng lại gần qua đi, lăng kính hiên dơ tay ôm lấy hắn, tùy ý hai hải tử ở trong lòng ngực hắn khóc thút ít, đấy lòng nhịn không được gâm thầm đối chính mình thề, đây là cuối cùng một lần, về sau hắn tuyệt đối sẽ không lại làm người chạm vào bọn họ một cây lông tơ. Ngắn ngủn không đến một canh giờ ở chung, lăng kính hiên chẳng những tiếp nhận rồi hiện tại thân phận, cũng từ đấy lòng đem hai cái tiểu bao tử trở thành chính mình thân sinh như tử. Cầu nhật tạp trùng, không biết xấu hổ quái vật, người dám. Lúc trước bị đẩy ra phụ nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đôi tay chống nạnh chỉ vào phụ tử ba người chửi ầm lên, hết sức thu tục các độc khả năng sự, bên cạnh trai trai thiếu niên cũng là một bộ như bước hống hống mắt cho xem người thấp bộ dáng. Trôn ở Lăng Kính Hiên trong lòng ngực khóc thút thít tiểu bao tử đồng thời sơ cứng, Lăng Võ càng hướng trong lòng ngược hắn trôi toàn. Lăng Văn tắc lung tung lao đi nước mắt, chuẩn bị chạm đi ra ngoài giúp lão cha nói chuyện, nhưng lại bị Lăng Kính Hiên một phen cấp kéo lại. Loại sự tình này giao cho cha liền hảo. làm Lơ thôn phụ la lối khóc lóc, Lăng Kính Hiên đón đại bao tử khó hiểu ánh mắt, vươn ra ngón tay búng búng cái trán, tầm mắt chuyển hướng phụ nhân thời điểm, Ôn Nhu sủng nghịch nháy mắt biến mất đến sạch sẽ thay thế chính là sâm hàn tận xương lạnh buốt cùng sát khí. Chính mắng ở cao hứng phụ nhân nhịn không được ngần ra, thân thể phản xạ tính đánh cái dùng mình, lăng kính hiên không phải choáng váng sao. Nóng tử ánh mắt như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Đừng làm cho ta lại nói lần thứ ba, lan. Mỗi một chữ đều cùng mưa đá tử dương như khiến người cảm thấy lạnh leo, kiếp trước mười mấy năm sát thủ kiếp sống tích lũy ra tới sát khí há là người bình thường có thể ngăn cản. Phụ nhân sợ tới mức lùi lại vài bước, lại ở đụng vào nhi tử sau lần thứ hai hướng ngực ngạnh cổ mắng. Sao mà, ngươi cái chết không biết xấu hổ quái vật, còn dám động thủ đánh lao nương không thành. Thin hay không lão nương làm ngươi chồng lồng heo. Một đại nam nhân cũng không biết là làm cái nào dã nam nhân làm lớn bụng, sinh ra hai cái tiểu tạp trùng liền tính, còn có bức mặt tồn tại. Ngươi không chê mất mặt, lão nương đều thế ngươi tao đến hoảng. Ta nếu là ngươi đã sớm tìm căn thô tráng thân cây treo cổ chính mình được, ngươi con mẹ nó quả thực mất hết chúng ta lăng ra thôn mọi người mặt, cầu nhận chết yêu quái. Bạch bạch bạch, hát tráng thô man phụ nhân càng mắng càng thuận miệng, tận chọn khó nghe mắng. Lăng kính nhiên đem hai đứa nhỏ đẩy đến phía sau, vô vô lăng văn bả vai ý bảo hắn nhìn đệ đệ, tinh tế đơn bạc thân thể đột nhiên nhằm phía phụ nhân, một tay nhéo nàng, cổ áo tử, một tay tay năm tay mười, bạch bạch liền phiến nàng vài cái miệng rộng tử. Đánh đến phụ nhân liền phản kích đều quên mất, hắc trầm gương mặt mắt thấy liền sưng bù lên. Aa, á! Thẳng đến phụ nhân khỏe miệng đều tiết suốt huyết tì, lăng kính hiên mới ghét bỏ bỏ qua nàng, phụ nhân mặt cao cao sưng khởi, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, gì lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể phát ra á á á tiếng kêu, trứng mắt hắn hai mắt đôi đầy sợ hãi. Ác nhân tất có ác nhân mà, này những thôn phụ nhìn như đánh đá, kỳ thật mỗi người đều là khinh mềm sợ ác chủ. Chỉ cần ngươi so nàng ác hơn, nàng cũng không dám lại trêu cho ngươi. Lan! Về sau đừng lại làm ta nhìn đến ngươi, nếu không thấy một lần đánh một lần, còn có ngươi, mang ngươi nương lăn ra nhà ta, muốn lại làm ta biết ngươi khi dễ nhà của chúng ta tiểu bao tử, lao tử muốn ngươi mạng chó. Lui trở lại tiểu bao tử trước người, lăng kính hiên lạnh lùng nói, đến từ thế kỷ 21 hắn nhưng không có gì không đánh nữ nhân nguyên tắc, dám động con hắn, mấy bàn tay tính tiện nghi nàng là là là ngô ngô choi choi thiếu niên thuật nhìn nhiều nhất mười mấy tuổi mắt thấy lăng kính hiên cư nhiên như vậy tàn nhẫn cũng không dám nữa riêu vọ dương oai lôi kéo nhà mình mặt xương phụ đến cùng đầu heo giống nhau nương liền nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài vừa mới một cái chớp mắt hắn đột nhiên cảm giác cái kia quái vật hình như là thật sự muốn giết hắn giống nhau quá khủng bố hoa cha ngươi thật là lợi hại nga cưỡng chế di rời hư nữ nhân cùng đại hóa tử Tiểu bao tử đảo qua lúc trước nước mắt lưng tròng, vọt tới lăng kính hiên trước mặt ôm hắn chân hương phấn đến lại nhảy lại nhảy, phi thường cấp lực giúp hắn ra láo cha mang lên đỉnh đầu đại đại tân búc, bên cạnh xương nửa bên mặt lăng văn so sánh với dưới liền nội liễm nhiều, bất quá nhìn về phía lăng kính hiên đôi mắt vẫn là trần trụi nhuộm đấm sùng bái cùng cuồng nhiệt, đều nói phụ thân là hài tử trong lòng một tòa đại sơn, tuy rằng bọn họ chưa từng có thể nghiệp quá, nhưng giờ khắc này, bọn... Họ tự đáy lòng tin cậy sùng bái bọn họ cha. Tiểu Bao tử các ngươi nhớ kỹ, người thiện bị người khinh, các ngươi trước kia sẽ bị người tùy tiện khi dễ là bởi vì các ngươi quá yếu, cho người khác khi dễ các ngươi lý do. Về sau cha sẽ giáo các ngươi một ít đơn giản phòng thân kỹ xảo, ta thả rằng khi dễ người trong thiên hạ, cũng tuyệt không có thể làm người trong thiên hạ khinh chúng ta một phân." Môi sụp xuống lôi kéo hai hài tử, Lăng Kính Hiên đau lòng sờ sờ đại bao tử mặt, ngưng thanh nghiêm túc nói: Mặc kệ hài tử có nghe hay không đến hiểu, hắn đều phải nói cho bọn họ, ngươi không đáng ta ta không đáng ngươi, ngươi nếu tới phạm, lao tử tất nhiên giết chết ngươi. Đây là hắn kiếp trước làm người nguyên tắc, kiếp này vẫn như cũ không tính toán thay đổi. Ân. Hai cái tiểu bao tử động tác nhất trí gật đầu, tuy rằng khả năng bọn họ cũng không có toàn bộ hiểu được hắn ý tứ, nhưng bọn hắn biết, trả lời nói là đúng. Ha ha! Hảo, ta đi tìm tắm rửa quần áo. Các người đi lấy thùng gỗ, chúng ta đi bờ sông tắm rửa một cái thu thập một chút. sung lịch đạn đạn hai người cái chán, Lăng Kính Hiên đứng lên nhìn xem bùn tường thấp làm thành tiểu viện tử, chiếm địa diện tích nhưng thật ra rất đại, chính là gì đều không có. Một chữ, nghèo. Hai chữ, rất nghèo. Ba chữ, phi thường nghèo. Bốn chữ, nhà chỉ có bốn bức tường. ân, Hai cái tiểu bao tử xoay người chạy hướng nhà tranh bên cạnh đơn sơ liều tranh. Đại khái là phòng bếp đi, lăng kính hiên lắc đầu, quyết định tạm thời mặc kệ trong nhà như thế nào, trước xử lý sạch sẽ bọn họ thân thể lại nói, thuận tiện hắn cũng muốn tìm tìm xem có hay không gì dùng được với giảm nhiệt thảo dược, đại bao tử mặt sưng phù thành như vậy, hiện tại lại là ngày nóng bức, không hảo hảo xử lý chỉ sợ muốn nhiễm trùng chảy mụ. Xuyên qua ngày đầu tiên cũng đừng người đánh đến hôn mê vài thiên, thật vất vả thanh tỉnh, lại gặp được cực phẩm thôn phụ la lối khóc lóc chửi đồng. Lang kính yên này thế kỷ 21 tung hoành quốc tế mật y, y kiểm sát thủ cũng là đủ bị thôi. duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn còn có hai cái đáng yêu tiểu bao tử. tuy rằng về sau hắn là thiệt tình bị hai cái tiểu bao tử cấp ngược đến không muốn không muốn. ít nhất hiện tại hắn là thỏa mãn. chương 4 Lăng gia thôn nguyệt hoa mương Lăng gia thôn ba mặt núi vây quanh lương rượu nguyệt hoa núi non tả hữu hai sườn phân biệt có một cổ lăng giang nhánh sông cùng nội hải nhánh sông. Theo lý thuyết lăng gia thôn hẳn là thực giàu có mới đúng, nhưng lăng gia thôn, cùng với phụ cận thôn đều phi thường bẩn cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyệt hoa núi non quanh năm hoàn vân giá sương mù, đi vào săn thú người cơ bản là có đi mà không có về. Thôn dân nhiều nhất cũng chính là chân núi đào đào rau dại, thiết cái bấy dập bắt giữ một ít tiểu động vật mà thôi. Xưa nay tới gần sông biển thôn trang đều phi thường giàu có, nhưng lăng gia thôn hư liền phá hủy ở. Không ngừng tới gần lang giang nhánh sông, còn tới gần nội hải nhánh sông, thôn lấy bắc, lang giang lưu vực đồng ruộng phì nhiêu, hàng năm thu hoạch đều không tồi, nhưng thôn lấy nam, nội hải lưu vực lại thảm không nỡ nhìn, mỗi năm triều tịch nước biển rót xuống mùa mà, tảng lớn thổ địa đều biến thành nửa mối mà, trước kia không phải không ai khai hoang loại lương, đáng tiếc chính là, bất luận, cái gì hạt giống gieo đi cũng chưa biện pháp tồn tại, này đây, liền tính thôn bắc thổ địa lại phì nhiêu cũng vô pháp mang cho thôn dân giàu có sinh hoạt. Thêm chi mấy năm gần đây triều đình mấy năm liên tục chinh chiến, thuế má một năm so một năm cao, các ba tánh nhật tử liền càng khổ, nhưng so sánh với dưới, lăng kính hiên ra ra kia toàn ra sinh hoạt đảo còn không có trở ngại. Lăng gia lão gia tử lăng khải vận là trong thôn duy nhất lao tu tài, trong nhà đứng hàng lão đại, hắn còn có cái huynh đệ lăng khải tài, là lăng ra thôn lý chính, tương đương với hiện đại thôn trưởng. Cổ đại chỉ cần thi đậu tú tài trở lên công danh cùng làm quan nhi đều là miễn thuế má, này đây lăng già hai phòng người Nhật tử đều quá đến còn chắp vá. Đại phòng Lăng Khải vận đúng là Lăng Kính Hiên gia gia, Lăng lão gia tử hai mươi mấy tuổi thi đậu tú tài, lúc ấy ở trong thôn chính là độc nhất phần nhân vật, nhưng sau lại mặc kệ hắn như thế nào đầu treo cổ truy thứ cổ, gian khổ học tập khổ đọc, không còn có càng tiến thêm một bước, thẳng đến mau 40 tuổi Lăng Khải vận mới từ bỏ khoa khảo. Ở trong thôn khai cái tiểu học đường, thu điểm quà nhập học trợ cấp gia dụ. Lăng Khải Vận dưới trướng có ba trai một gái, Lão Đại Lăng Thành Văn, Lão Nhị Lăng Thành Long, Lão Tam Lăng Thành Hổ, con gái út Lăng Thành Hoa. Tuổi trẻ thời điểm, Lăng Khải Vận cũng từng đem khoa cử mộng tưởng đặt ở mấy đứa con trai trên người. Bất quá tam huynh đệ đều không phải người có thiên phú học tập, liền cái đồng sinh đều không có thi đậu. Lại nói tiếp, Lăng gia cũng coi như là vừa làm ruộng vừa đi học nhà. Trong nhà mỗi người biết chữ, tuy rằng tất cả đều không giống Lao Gia Tử. Ở hai cái tiểu bao tử dẫn dắt hạ, Ninh trầm trọng thùng gỗ đi trước bờ sông Lăng Kính Hiên thoáng sửa sang lại một chút trong đầu tin tức. Nguyên like Lai Lăng Kính Hiên là Lăng Gia Nhị Phòng Lăng Thành Long Trường Tử, đánh tiểu liền thông minh ngoan ngoãn, 13 tuổi khảo trung đồng sinh. Lão Gia Tử vui mừng đến thẳng bái tổ tông, nhưng 5 năm trước một ngày, thân là nam nhân hắn cư nhiên bị người làm lớn bụng. Gián tiếp cũng bại lộ cha mẹ che giấu mười mấy năm bí mật, ngôi lai, hắn sinh hạ tới. Chính là tan huyết. đã có nữ nhân sinh thực khí cũng có nam nhân sinh thực khí, hiện đại sương loại này vì người song tính, nhưng ở cổ đại, đó chính là quái vật a, làm người phát hiện là muốn sống sờ sờ tiêu chết, lang thành Long hai vợ chồng không đành lòng, lặng lẽ đem chuyện này che giấu xuống dưới, ai biết. Sau lại sự tình liền có thể tưởng tượng, lao ra tử nổi trận lôi đình tuyên bố muốn kéo lăng kính hiên đi chầm đường. Chuyện này lúc ấy còn chấn kinh rồi lăng thị từ đường. Ở tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão khẩu kính nhất chi ý kiến hạ, quyết định đem lớn bụng lăng kính hiên tròng lồng heo chìm vào nội hải nhanh sông. Cũng không biết là lăng kính hiên vận khí quá hảo vẫn là hai cái tiểu bao tử mệnh không nên tuyệt. Liền ở thôn dân phẫn nộ đem lăng kính hiên buộc chặt lên thời điểm, đi trong. Huyện làm việc lý chính lăng khải tài đã trở lại đồng thời mang về tới một cái làm tất cả mọi người không thể tâm bình khí hòa tiếp thu tin tức, mới nhậm chức hồ huyện lệnh mệnh lệnh rõ ràng cấm các thôn các chấn lạm dụng tư hình, thảo gian nhân mạng, cuối cùng, lý chính cùng lăng thị tộc trưởng đoàn người thương lượng quyết định, đem lăng kính hiên trục xuất lăng khải vận một mạch, đổi tới khoảng cách thôn rất xa nguyệt hoa dưới chân núi, đến nơi hắn có thể hay không sống sót, liền xem chính. Hắn tạo hóa, trải qua quá kia sự kiện lúc sau, lăng kính hiên liền ngủ si. Nếu không phải hắn mẫu thân lăng vương thị không đành lòng, lấy ra chính mình của hồi môn cùng nhiều năm vốn riêng, thỉnh nhà mẹ đẻ huynh đệ hỗ trợ ở nguyện hoa dưới chân núi mua tam mẫu đất hoang, một mẫu cái tam gian bùn đất cỏ tranh phòng, dư lại hai mẫu khai hoang ra tới loại điểm hảo nuôi sống lương thực, phòng trừng lăng kính hiên phụ tử ba người đã sớm chết thẳng cẳng. Hô! Nghĩ đến đây, lăng kính hiên nhịn không được phun ra một ngụm cho khí, nguyên chủ cả đời cũng thật đủ cầu huyết. Bất quá hắn đôi hắn nhưng thật ra không có bất luận cái gì đồng tình, không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là hắn nếu tranh đua điểm, dựa vào mâu thân đặt mua sản nghiệp nhỏ bé, hơn nữa cha mẹ nhiều năm giúp đỡ, nhật tử miễn cưỡng cũng có thể không có trở ngại, nhưng hắn từ khi bị đuổi ra ra môn sau liền vẫn luôn đần độn, trong miệng thường thường nhắc mãi ta không phải yêu cái gì, hối tiếc tự ai đắm chìm ở thế giới của chính mình, chút nào không quan tâm chính mình cùng hai cái nhi tử chết sống. Mặc dù hắn tiếp thu hắn nhớ nhớ, cũng hoàn toàn không biết này 5 năm tới hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Còn có cái kia làm đại hắn bụng nam nhân, hắn chỉ mơ hồ cảm giác được một khối cường hãn tinh tráng thân thể, cực nóng nhiệt độ cơ thể, thu nặng thở dốc liền đối phương trường gì dạng đều không rõ ràng lắm. Người như vậy, hắn thiệt tình đồng tình không đứng dậy. Cha, chúng ta tới rồi. ân Đám chìm ở chính mình suy nghĩ lăng kính hiên căn bản không chú ý tới chung quanh biến hóa. Thẳng đến tiểu bao tử nhắc nhở vang lên, hắn mới hồi phục tinh thần lại, liệm đi trong đầu lung tung rối loạn hình ảnh. Lăng kính hiên ngẩn đầu nhìn nhìn, một cái chỉ có thể xưng là dòng suối nhỏ con sông hiện ra ở hắn trong tấm mắt, phía sau rầm rạp tất cả đều là rừng cây, bên dòng suối sinh trưởng rất nhiều xanh biếc rau dại cỏ dại, so sánh với thế kỷ 21 bởi vì nghiêm trọng ô nhiễm mà vẫn đủ bất ham. Dòng nước, nơi này thủy nhưng thật ra thanh triệt thấy đáy liền trong nước bơi lội tiểu ngư đều có thể xem đến rõ ràng. Đây là lăng giang nhánh sông. Tùy tay đem thùng gỗ đặt ở trên mặt đất, lăng kính hiền vạn khởi ống quần bước vào trong nước, lạnh leo suối nước vờn quanh hai chân, làm người lẩn cảm thoải mái. Không biết, bọn họ nói đây là Nguyệt Hoa Mương, nơi này là Thượng Du, đã sắp tiến vào Nguyệt Hoa Sơn, ngày thường không ai sẽ đến, chúng ta thường thường cùng ra nãi cùng nhau đến nơi đây gánh thủy. Lăng Văn vừa nói vừa lôi kéo đệ đệ đi qua đi, hai người bốn con mắt hâm mộ nhìn đứng ở trong nước phụ thân. Lăng gia thôn ba tuổi tiểu hài tử đều sẽ bơi lội, nhưng hai người bọn họ lại sẽ không. Trước kia Lăng Kính Hiên liền không nói, Lăng Thành Long hai vợ chồng phần lớn là có lao ra tử tiến đến giúp đỡ bọn họ. Lăng ra lại không có phân ra, mỗi lần bọn họ đều quay lại vội vàng, làm sao có thời giờ dạy bọn họ bơi lội a? Ha ha! Tưởng xuống dưới sao! Liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ suy nghĩ cái gì, trong đầu đột nhiên trồi lên tiểu bao tử nói muốn bắt cá cho hắn ăn hình ảnh, trên mặt không cấm đẩy ra ôn nhu tươi cười. Ấn ơn, chính là chúng ta sẽ không bơi lội. Nghe vậy, hai bánh bao hương phân trí gật đầu, hai mắt càng thêm đen bóng linh động, bất quá dây tiếp theo hai người lại trước sau túi đầu hủy khuất khó chịu rào ngón tay. Tuy rằng Nguyệt Hoa Mương không bằng lang giang nội hải, nhưng rốt cuộc quanh năm không làm, thủy vẫn là rất sâu muốn chết đuối bọn họ loại này sẽ không bơi lội nhóc con nhi dư giả ta sẽ a đến đây đi cha giáo các ngươi đi chân trần lên bờ đi đến bọn họ trước mặt lăng kính hiên phóng nhãn nhìn nhìn bốn phía xác định phụ cận hẳn là không có người sau ba lượng hạ liền lộ chính mình cùng hai cái tiểu bao tử trên người quần áo phụ tử ba người dáng người Thiệt tình không gì xem đầu một lưu ra bọc sương gây đến độ mau thoát hình a hảo lệnh a cha Cha, thật thoải mái. Tiểu bao tử tiến trong nước liền hương phấn đến thẳng ngao ngao, tay nhỏ ôm chặt lấy lăng kính hiên ủi, phòng trường chỉ có hai ngón tay khoan khuôn mặt nhỏ nở rộ sáng lạn thiên chân tươi cười. Cha, mau dạy ta bơi lội, ta muốn học bơi lội. Liên trưởng thành sớm đại bao tử đều vẻ mặt kích động, ôm hắn một khắc chân dốc hết sức lay động, mừng dỡ lăng kính hiên cười ha ha, hảo hảo hảo, chúng ta lại đi trung gian một chút, nơi này thủy quá thiện, tới, đi theo cha đi. Một tay lôi kéo một cái bánh bao, Lăng Kính Hiên mặt hướng bọn họ từng bước lui về phía sau, hai bánh bao mỗi một bước đều đi được thật cẩn thận lại khó nén hương phấn, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Hảo, không sai bị lắm, nơi này Thủy Thâm chỉ tới các ngươi ngực, ta trước buông tay, các ngươi học đứng ở trong nước, sau đó chậm rãi gập lên chân. Tới rồi thích hợp Thủy Thâm, Lăng Kính Hiên vừa nói vừa thử buông ra bọn họ tay, nhưng hai anh em lại sợ tới mức túm chặt hắn chết sống không muốn buông tay, lăng kính hiên bất đắp dĩ, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chậm rãi dẫn đường bọn họ, một đám dạy bọn họ như thế nào bơi lội. Ha ha! Cha, ta biết, ta sẽ bơi lội, cha ngươi mau xem a, ta học được bơi lội. Tiểu hài tử học tập năng lực luôn là kinh người, không đến 15 phút, đại bao tử đi học biết bơi lội, tuy rằng chỉ là thấp kém nhất cấp cầu bỏ thức. Cha, nên ta, nên ta. thấy thế! thế. Tiểu bao tử dầu miệng nhỏ bất mãn hô to, Lăng Kính Hiên lôi kéo hắn đối đại bao tử nói: "Đừng bơi tới thủy quá sâu địa phương đi, nhớ rõ dùng thủy đắp đắp ngươi mặt." Ân, cha ngươi mau giáo tiểu võ đi, ta biết nên làm như thế nào." Đồng dạng tuổi Lăng Văn đã là cụ bị trưởng huynh phong phạm, tùy thời tùy chỗ không quên cố kỵ đệ đệ cảm thụ, hiểu chuyện đến làm người lại đau lòng lại ấm áp, Lăng Kính Hiên gật gật đầu, xoay người chuyên tâm giáo khởi tiểu bao tử tới, chờ hắn cũng học xong, cậu bỏ thức. Lăng kính hiên phân biệt giúp bọn hắn rửa sạch sẽ thân thể, tẩy đi cả người dơ bẩn, giấu ở dơ bẩn hạ khuôn mặt nhỏ ngoài dự đoán ngoại đẹp, mừng đến lăng kính hiên thẳng gật đầu, cái này sờ sờ cái kia xoa bóp, duy nhất làm hắn. Khó chịu chính là, hai bánh bao quá gầy, này cũng càng kiên định hắn muốn đem bọn họ dưỡng thành siêu cấp bánh bao thịt quyết tâm. Chưa từng vì tiền phiền nao quá hắn, lần đầu tiên muốn kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn. chương năm chảo cá đảo rau Giáo hội hai cái tiểu bao tử bơi lội, lại giúp bọn hắn rửa sạch sẽ thân thể. Lăng kính hiên chính mình cũng từ trên xuống dưới trong ngoài tẩy đến sạch sẽ. Mất công bọn họ là ở dòng suối nhỏ tắm rửa. Muốn thật ở nhà, nước tắm phòng trường đều sẽ biến thành màu đen. Trên người dơ bẩn kinh thủy ngâm, nhất trà sắt chính là một tầng. Nguyên chủ sợ là đã nhiều năm cũng chưa tắm xong. Dơ đến lăng kính hiên thẳng phạm ghê tẩm. Cha, buổi tối chúng ta ăn cá được không? Làn da đều xoa đỏ mới rửa sạch sẽ chính mình Lăng kính hiên tùy ý vãn khởi cập eo tóc dài Vừa định nói ở phụ cận tìm xem xem có hay không long Nha thảo hoặc rau Dấp cá Chờ giảm nhiệt giảm đau linh tinh thảo dược Tiểu bao tử bảo thủy bơi tới trước mặt hắn Tròn vo mắt to sáng quắc sáng lên nhìn hắn Miệng nhỏ biên hư hư thực thực lập loè nước miếng dấu vết Lăng kính hiên không cấm ngần ra Ngay sau đó bật cười Hùng hai tử Phỏng trừng là nhìn đến khê cá liền nhịn không được đi Muốn các ngươi có thể bắt được cá, buổi tối chúng ta liền ăn cá, Bất quá không chuẩn đi thủy thâm địa phương, chỉ có thể ở nước cạn trô sờ cá. Rồi tay đạn đạn hắn cái chán, lăng kính hiên sủng lịch nói. Ra! Cha ngươi hảo hảo Nga! Ca! Ca ca! Cha nói chúng ta có thể sờ cá! Ca! Hưng phấn hoan hô một tiếng, tiểu bao tử trước khi rời đi còn không quên khen tặng lao cha một phen, xem đến lăng kính hiên thẳng lắp đầu tôi cười liền không có đoạn quá, chờ hai cái bánh bao thì thầm thương lượng một trận, tiểu thân thể nhi ở bên dòng suối phịch khai sau, lăng kính hiên tùy y đem tóc dài vạn thành một đống, thon gầy khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút tái nhợt non nớt, thon dài đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn, tự mang một chút mị hoặc câu nhân vũ mị, tiểu xảo tinh xảo mũi cao, cao đứng thẳng, miệng nhỏ mỏng mà đỏ thám, tuy rằng có điểm khô giáo, lại cũng tươi mới ngon miệng, nói tóm lại, lăng kính hiên lớn lên cũng không tệ lắm Ít nhất đấy hảo, về sau hảo hảo dưỡng dưỡng hẳn là sẽ càng tuấn Mỹ. Mùa hạ hắc đến tương đối chế, bọn họ tuy rằng là nửa buổi chiều ra tới, nhưng lại là học bơi lội lại chơi đùa lan lộn Thái Dương cũng không sai biệt lắm Tây Trầm, Lăng Kính Hiên bơi tới bờ biển nhìn nhìn, thật đúng là làm hắn ở cỏ xanh ung tùn đùi cỏ trung tìm được rồi rau rớt cá, cẩn thận đem chúng nó liền căn đào ra, Lăng Kính Hiên nhìn nhìn bốn phía, tùy tay liền chắt thành một tiểu bó một tiểu bó ném ở trên bờ. Thực mô liền đảo một đông lớn. Cha, ngươi lộng nhiều như vậy cỏ dại làm gì? Đại bao tử không biết khi nào bơi lại đây, nhìn liếc mắt một cái trên bờ trồng chất trắng non xanh đậm cỏ dại, tiểu lông mày gắt gao nhăn thành một đoàn, phỏng trừng trong lòng đang ở mắng hắn lao cha không làm việc đàng hoàng đi. An a này đó cũng không phải là gì cỏ dại, tất cả đều là rau dại nga, hơn nữa có giảm nhiệt giảm đau công hiệu, xem như thảo dược một loại đi. Ném cho hắn một cái tươi cười, Lăng kính hiên vừa nói vừa đào, thẳng đến đem kia một rúm rau dấp cá tất cả đều đào xong rồi mới dừng tay, nhìn nhìn đôi đến cao cao rau dại, lăng kính hiên trên mặt cười càng thêm sán lạ, cổ đại chính là hảo, rau dại lại nộn lại đại viên, nói vậy cũng thanh thúy ngon miệng đi. Tư cập này, hắn thật đúng là giặt sạch mấy cây trắng trẻo mập mạp rau dấp cá căn đưa vào trong miệng, nhàn nhạt, nhạt thanh hương vị hôn loạn một chút dược vị ở môi răng gian lan tràn mở ra. So hiện đại chính hắn ở ngoài ruộng gieo trồng ăn ngon không nhiều. Đây là sao lạ Mặt đau sao? Xoay người nháy mắt, lại thấy đại bao tử hai mắt rưng rưng, gấp đến độ hắn luôn cuống tay chân bế lên hắn, tay phải thử tính sờ lên hắn xương đỏ gương mặt. ân Ta là cao hứng, cha rốt cuộc không nốc, còn nhận thức rau dại, về sau chúng ta nhiều đảo một ít rau dại bắt được chợ đi lên bán, cũng có thể tích có tiếp theo chút tiền, nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Chờ ta trưởng thành còn có thể hỗ trợ dọn dẹp nhà ta kia nhị mẫu đất, ta còn muốn cấp cha cùng tiểu văn cái hai gian giống tầng ra ra nhà bọn họ cái loại này gạch xanh nhà ngói khang trang. Đại bao tử lắc đầu, biên khóc biên cấp lăng kính hiên họa bánh nương lớn, những câu lời nói đều không rời đi một cái tiền tự, phỏng trừng là nghèo sợ, lăng kính hiên chỉ cảm thấy các loại đau lòng, tuy nói cổ đại hài tử đều trưởng thành sớm, nhưng lăng văn mới 5 tuổi không đến liền như vậy chi kỷ hiểu chuyện. Còn muốn cái nhà ngói khang trang cho hán trụ, đã sớm cảm thấy chính mình vững tâm như thiết lăng kính hiên cư nhiên có rơi lệ xúc động, nói không nên lời chua xót cùng cảm động. Hảo, về sau nhà chúng ta tiền liền từ ngươi tới chi phối, ngăn, đừng khóc, cha này không phải hảo sao. Nhà chúng ta nhật tử sẽ lướt qua lướt qua tốt. Lăng kính hiên một cao hứng, quyết đoán đem tài chính quyền to giao đi ra ngoài, về sau chờ đến bọn họ thật kiếm tiền. Yêu cầu tiêu tiền thời điểm hắn mới biết được, đại bao tử liền một vắt cổ chảy ra nước, hoa hắn một phân tiền liền cùng muốn hắn mệnh giống nhau. Khi đó, lăng kính hiên hối đến ruột đều thanh. ân, Lung tung hủy diệt nước mắt, đại bao tử ngượng ngùng rời khỏi hắn ôm ấp, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Lăng kính hiên câu môi cười, làm bộ không thấy được hắn ngượng ngùng, lôi kéo hắn du hướng còn ở trong nước thịt tiểu bao tử, như thế nào, bắt được cá sao. Quét liếc mắt một cái trống rông thùng gỗ. Biết rõ hắn không thu hoạch được gì, Lăng Kính Hiên cố ý cười nói. Không có, nơi này cá đều quá giảo hoạt, ta bắt không được. Nhìn đến cha, tiểu bao tử miệng một bẹp, đầy mặt hủy khuất, Lăng Kính Hiên buồn cười lắc đầu, vô vô hắn mông ý bảo bọn họ trước lên bờ, thiên nhi mau đen, trước mặt tốt quần áo đừng lạnh, ta nhìn xem có thể hay không bắt được cá. Hảo! Nghe vậy, tiểu bao tử đảo qua hủy khuất, hai mắt lấp lánh sáng lên, chỉ kém không có chảy nước miếng. Đại bao tử hơi chút rụt rè điểm, nhưng cũng vẻ mặt hưng phấn chờ mong, hai người sau khi gật đầu lên bờ cầm lấy gác ở trên tảng đá sạch sẽ quần áo, hai mắt một khắc cũng không có rời đi lăng kính hiên, sợ sẽ bỏ qua hắn bắt được cái nháy mắt. Bị nhi tử như vậy trần trụi cuồng nhiệt sùng bái tín nhiệm, lăng kính hiên trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng, nhưng... Phúc, thao, đều thành tinh sao. Đương hắn lần lượt chảo cá sau khi thất bại, trên mặt tươi cười rốt cuộc biến mất. Hoang dại cá xa xa so đại quy mô nuôi dưỡng cá nhanh nhạy thoan thoát, không đợi hắn nhào qua đi, cá liền nhảy bén bơi ra, động tác cực nhanh, cơ hội là trước mắt liền biến mất, nếu đổi thành hắn trước kia thân thể, muốn bắt một hai con cá tuyệt đối không thành vấn đề, hiện giờ này tiểu thân thể nhi. Cha! Hai bánh bao từ hưng phấn chờ mong đến thất vọng khó chịu, thượng kiều miệng nhỏ đã sớm bẹp xuống dưới, lăng kính hiên quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Xoay người, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn nước sâu chỗ lại có một cái đại cá chép du quá, tâm một hành, lăng kính hiên thỉnh thịch một tiếng một đầu chui vào trong nước, hai bánh bao động tắc nhất trí động thân, nắm lẫn nhau tay nín thở nhìn mặt nước. Cha! Cha! Hoa hoa! Ta không ăn cá, cha ngươi không cần chết, cha! Mắt thấy trong nước không có động tĩnh, tiểu bao tử nhịn không được gào khóc, đại bao tử dỗi tay ôm lấy hắn. Đáy mắt cũng nhuộm đấm một chút lệ ý, càng nhiều lại là bất lực sợ hãi, liền tính cha ngây ngốc ngốc ngốc thời điểm, bọn họ cũng không có ghét bỏ quá, chỉ cần có cha ở, bọn họ liền cái gì đều không sợ, Huống chi hiện tại cha đã không ngốc, bọn họ thật sự thực thích cái này cha, vạn nhất không có. Cha! Cha không ăn cá, cha ngươi mau ra đây a. cha! Ô ô! Cha! Thời gian dài, đại bao tử cũng đi theo lại kêu lại khóc. Hai bánh bao vẻ mặt sợ hãi, sợ bọn họ thật vất vả hết bệnh rồi cha cứ như vậy không có, yên tĩnh bên dòng suối thật lâu xoay quanh bọn họ khóc tiếng la. chương Sáu Nguyệt Nha Tuyển, Trấn An Tiểu Bao Tử, chui vào trong nước lăng kính hiên nghẹn một hơi chậm rãi du hướng cách đó không xa đại cá chép, sắp tiếp cận thời điểm, hai chân vừa dấm, đột nhiên ra tốc nhào qua đi, nhưng đại cá chép vây đuôi ngăn, khó khăn lắm từ hắn chỉ trưởng gian chạy trốn, chui vào càng sâu đáy nước. Nghĩ đến nhi tử thất vọng ánh mắt, lăng kính hiên tâm một hành, đi theo chat đi xuống, nhưng đây là đáy nước cư nhiên có cái nguyệt nha hình khe lõm, đại khái mấy chục mét trường, con cá nhóm tất cả đều dầm rạp tụ tập ở bên trong, lăng kính hiên không cấm những mày, nhớ không lầm nói, ở trên mặt nước hẳn là không thấy được trăng non hình khe lõm đi. Nó là từ đâu toát ra tới. Còn có những cái đó cá, như thế nào toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau. Thậm chí liền hắn đi vào cũng không có tranh thoát. Hoa hoa. Cha, ngươi không cần chết. Ta không ăn cá. Cha. Cha. Hai tử khóc tiếng la đột nhiên truyền tiếng hắn lô thai. Lăng kính hiên lấy lại tinh thần. Cũng là lúc này mới phát hiện. Hắn cư nhiên ở đấy nước hô hấp. Thon dài đơn phượng nhãn không khỏi chừng lớn. Chẳng lẽ này trăng non hình dạng khe long kỳ thật là dị độ không gian linh tuyển. Nó xuất hiện ở hắn trước mặt có phải hay không đại biểu cho, hắn là nó chủ nhân. Cái gọi là xuyên qua phúc lợi. Hai bánh bao khóc tiếng la càng lúc càng lớn, cũng không phải do hắn nghĩ nhiều, quản hắn có phải hay không. Lăng kính hiên tùy tay bắt một con đại khái ba bốn cân trọng đại cá chép, nín thở du sang tháng nha khe lõm sau xoay người nhìn nó, trong lòng thử tính mặc niệm nói, nguyệt nha tuyển, thu, rầm dầm. Giây tiếp theo, trong nước đột nhiên chấn động lên, tạo nên từng đợt thật lớn gọn sóng. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đáy nước trăng non khe lo biến mất, lăng kính hiên kinh ngạc trường lớn mắt, lại mặc nghiệm một tiếng, nguyệt Nha tuyển, ra. Lần này không có hoanh động, trước mắt công phu, trăng non khe lom lại xuất hiện, con cá nhóm chen trúc xâm nhập trong đó, hai lần thí nghiệm đủ để chứng minh, này đích xác chính là xuyên qua đại thần cho hắn bàn tay vàng, một ông có thể hấp dẫn bảy cá nước suối. Ha ha! Phát tải! Lộc cục lộc cục. Lăng Kính yên một nhạc, quên chính mình còn ở trong nước, sinh sôi rót vài khẩu nước lạnh, cũng may hắn phản ứng mau, chạy nhanh bế khẩn đôi môi, thu hồi nguyệt nha tuyển du ra mặt nước, đến nỗi nguyệt nha tuyển còn có hay không mặt khác công hiệu, về sau có rất nhiều cơ hội làm hắn chậm rãi thực nghiệm. Ô, ô, cha, cha. Rầm. Bên dòng suối nhỏ, hai bánh bao khóc thành lệ nhân nhi, giọng nói đều kêu ếch, liền ở bọn họ cho rằng cha phỏng trường thật không có thời điểm Mặt nước dầm một tiếng, biến mất hơn phân nửa vàng lăng kính hiên dầm một đuôi đại cá chép lao ra mặt nước, nhi tử, nhìn xem đây là gì. Cha ngươi bắt được đại cá chép, đêm nay chúng ta có thể ăn cá. Hai bánh bao ngây ngốc nhìn hắn, dây tiếp theo, còn ăn mặc quần áo hai người thỉnh thịch một tiếng chui vào trong nước, khóc kêu nhằm phía hắn, ô ô. Cha, cha, ai ra đây là sao mà lạ? Đừng khóc, các ngươi đừng khóc ca, Thế thế. Lăng kính yên tâm đều củ khẩn, vội vàng một tay một cái ôm bọn họ, tiểu bao tử ôm hắn eo nước mắt lưng tròng khóc dòng nói, ta cho rằng cha không có, ô ô, về sau ta không bao giờ ăn cá, cha ngươi không cần chết, ta không cần biến thành không có cha mẹ hải tử, cha, cha. Đại bao tử cũng là hứng mắt, bẹp miệng cố nén nước mắt, lần này bọn họ là thật sự dọa tới rồi, bọn họ không có nương, trong thôn người đều nói hắn cha là quái vật. Bọn họ là cha sinh ra tới, đối bọn họ tới nói, hắn đã là cha lại là mẫu thân, nếu hắn không có, bọn họ liền thật sự muốn biến thành không cha không mẹ dã hải tử. Ngăn, không khóc không khóc, cha không phải không có việc gì sao. Vừa rồi vì chảo này cá, cha liền chậm chễ một ít thời gian, đừng khóc, cha đáp ứng các người, về sau không bao giờ cho các người lo lắng. Đau lòng ôm sát bọn họ, Lang Kính Hiên cũng không có nói cho bọn họ Nguyệt Nha tuyển sự tình. Thứ nhất quá mức không thể tưởng tượng, lại đến, thất phu vô tội hoài bích có tội, Nguyệt Nha Tuyển khẳng định là thứ tốt, không khỏi tương lai phát sinh cái gì không thể mong muốn biến cố, tốt nhất là càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là hai hài tử, bọn họ còn nhỏ, không thể đem thai họa kéo dài tới đến bọn họ trên người. Sát thủ cần thiết lãnh tâm lãnh tình, thế kỷ 21 lăng kính hiên cũng đích xác lạnh nhạt vô tình, mặc dù là á tư cái loại này đối hắn nhất vãng tình thâm nam nhân. Hắn cũng có thể ngoan hạ tâm coi thường hắn hết thảy, nhưng xuyên qua đến nơi đây lúc sau, hai bánh bao lại dễ dàng chạy ra hắn tầng tầng đóng băng trái tim, làm hắn từ đáy lòng đưa bọn họ trở thành chính hắn thân sinh nhi tử, tuy rằng liền huyết thống đi lên nói, bọn họ thật là hắn loại. Chúng ta cho rằng không cần chúng ta. Hai bánh bao một tả một hưu ôm hắn eo, nghẹn ngào giọng nói nghẹn ngào khóc lóc kể lệ, lang kính hiên đau lòng đến độ muốn nát, mang theo bọn họ ru hồi bờ biển. Đem trong tay cá ném vào thùng gỗ sau mới một đám ốm bọn họ lên bờ, trần trùng ngồi ở đại thạch đầu thượng xoa khai chân, lôi kéo bọn họ phân biệt ngồi ở chính mình trên đùi, cha sao có thể không cần các ngươi đâu. Các ngươi chính là cha bảo bối A. Cha. Vỗ nhẹ bọn họ run nhẹ nhẹ phía sau lưng, lang kính hiên là lại chua xót lại đau lòng, hai bánh bao ôm cổ hắn, đầu nhỏ liên tiếp hướng hắn cổ toàn, sợ hắn dây tiếp theo liền sẽ biến mất dường như. Trước kia là cha quá xuẩn, quá để ý cái nhìn của người khác, cho các ngươi chịu khổ, hiện giờ cha cũng nghĩ thông suốt, cái gì quái vật không trách vật, ta chính là ta, người khác gái nói như thế nào nói đi, chúng ta đóng cửa lại quá chúng ta nhật tử. Hán biết, tiểu bao tử sợ hãi không chỉ có bởi vì lúc trước chuyện này, tư cập nguyên chủ trước kia hành động, lăng kính hiên nhịn không được các loại ghét bỏ khinh bỉ. cái này ra vốn dĩ liền đủ khổ đủ nghèo. Hắn còn ít kỷ đắm chìm ở thế giới của chính mình, đem hết thể gánh nặng, trách nhiệm cùng đồn đãi vớ vẩn đều ném cho hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ quá sớm lưng đeo khổng lồ áp lực, thế cho nên nhìn như kiên cường, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều yếu ớt, về sau hắn nhất định phải nỗ lực. Làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử, có thể văn có thể võ, cao nhân nhất đẳng, làm những cái đó từng khinh thường bọn họ, dẫm đạp quá bọn họ người hối hận đến chết. Ấn hai bánh bao không hẹn mà cùng gật đầu, rốt cuộc không hề rớt hạt đậu vàng, run rẩy tiểu thân thể nhi cũng dần dần bình phục. Hảo, nhìn các ngươi quần áo đều lộ ước, chạy nhanh đi đem rau dấp cá lấy lại đây, chúng ta về nhà. thấy thế, Lang Kính Hiên phân biệt vô vô bọn họ mông nhỏ, tùy tay chảo quá một bên tắm rửa quần áo, đại bao tử nhưng thật ra ngoan ngoãn gật đầu chạy ra, tiểu bao tử lại trong mắt quay tròn nhìn thùng gỗ đại cá chép. Mơ hồ còn có thể nghe được hắn tạp đi miệng nhỏ nuốt nước miếng thanh âm. Lăng Kính Hiên nhịn không được buồn cười. Tiểu tử này, thật là cái không hơn không kém đồ tham ăn. chương bảy keo kiệt tiểu bao tử. Hoàng hôn tây nghiêng, phụ tử ba người dẫm lên nhẹ nhàng nện bước trở lại bọn họ nhà tranh. Sấn hai bánh bao thay quần áo không đường. Lăng Kính Hiên đem thủng gô ninh đến phòng bếp, không ra dự kiến ngoại. Trong phòng bếp trừ bỏ một cái lùn bếp, một ngụm đại nồi sát, trên bệ bếp mấy cái phá bình cùng với thưa thất tuổi lửa gì đều không có khẽ thở dài lăng kính hiên đem thùng gỗ đặt ở trong phòng bếp giường lại chuyển tới hậu viện đi đem quần áo đều lượng lên mới bắt đầu xử lý cá cha ta muốn ăn một đại đống tiểu bao tử tung ta tung tăng chạy tiến vào ngồi xuống trước mặt hắn hương phấn khoa tay múa chân hai mắt sáng quắc sáng lên nhìn trầm trầm hắn trong tay đã lột bỏ về cá đại cá chép lớn như vậy một cái còn chưa đủ ngươi ăn sao cả ca đâu Hắn chính là xem chuẩn này cá đủ đại tài chào đâu. Cà ca đi hậu viện lượng quần áo, hắn nói thuận tiện ôm điểm củi lửa lại đây. Cha, này cá đêm nay toàn ăn sao? Bằng không đâu. Loại này thời tiết cũng không thể phóng đứng lên đi. Hơn nữa cá chính là muôn sân mới mẹ thời điểm mới ăn ngon, phóng lâu rồi liền xú. Chính là cái mũi nhỏ mắt nhỏ nhăn thành một đoàn, giữa mày khó nén thịt đau, lăng kính hiên còn không có tới cập phát ra nghi hoặc. Đại bao tử ôm một bó tuổi hỏa đi đến, cha, ngươi sao có thể có gì thứ tốt liền tưởng một lần ăn xong liệt, lớn như vậy một con cá, dùng muối yêm lên có thể ăn được mấy ngày lý. Ha! Lăng kính hiên ha hốc mồm, xử lý cá động tác một đốn, đến nỗi tiết kiệm đến loại tình trạng này sao? Cha, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá sẽ không sinh hoạt. Giống như không có phát hiện hắn hát tuyến, đại bao tử lại nhảy còn không co xong ngồi sổm đối diện tiểu bao tử cũng liên tiếp gật đầu, rõ ràng là tán đồng ca cao ý kiến, Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy các loại xấu hổ, rốt cuộc bọn họ ai là cha ai là nhi tử tới. Sao hắn này đương cha cư nhiên bị nhi tử cấp giáo hấn? Còn không phải là một con cá sao, bọn họ thích hắn liền thả ra Nguyệt Nha tuyển làm cho bọn họ ăn cái đủ hảo, đến nỗi nói thành như vậy. Nay còn không phải nhất bi kịch, chờ bọn họ bắt đầu nấu cơm thời điểm, Lăng Kính Hiên mới biết được, Đại bao tử rốt cuộc có bao nhiêu bủn xỉn nhiều keo kiệt? Cha, nhà chúng ta cũng chỉ có kia một ngũ ru, ngươi sao lại có thể đều dùng? Cha a, không phải là ngươi đừng toàn bộ nấu sao? Cha, muối phong quá nhiều, thực quý liệt. Cha. Cuối cùng cuối cùng, Lăng Kính Hiên chỉ cần nghe được cái kia cha tự liền nhịn không được tiểu nhiều tiểu gấp cả người run rẩy, thật vất vả mới làm tốt một nồi mỹ vị rau dại canh cá, chờ hắn dùng đại chậu sành trăng lên. Chuẩn bị lại làm điểm giao dại bắp hồ thời điểm, vẫn luôn phụ trách nhóm lửa đại bao tử trực tiếp xông tới mở ra hai tay che ở trước mặt hắn, làm lơ hắn nghi hoặc ánh mắt, xoay người ôm chặt trang bột ngô bình gốm. Cha, ngươi đều làm nhiều cá như vậy, không thể lại làm mặt khác. Điểm này nhi bột ngô vẫn là ngươi sinh bệnh mãi trộm lấy lại đây, ngươi không thể lãng phí, đêm nay chúng ta ăn cá thì tốt rồi. Đại bao tử cái kia thịt đau à, từng câu từng chữ đều là vô cùng đau đớn. Phản phất lăng kính hiên làm nhiều ngày lý không dung sự tình, làm đến hắn mãn đầu hắc tuyến, hảo nửa ngày sau mới thật cẩn thận nói, kia gì, nhi à, cá là đồ ăn, chúng ta tổng muốn ăn chút món chính không phải. Nào có người keo kiệt thành như vậy, gì đồ ăn à món chính, có thể lấp đầy bụng là được, cha, ngươi không chuẩn lại đánh bột ngô chủ ý. Đại bao tử vẻ mặt khinh bỉ, đôi tay gắt gao ôm ấm sành, hốc mắt đều nhịn không được đỏ, sợ hắn sẽ nhào qua đi đoạt bộ dáng. Cha, ngươi liền nghe ca ca đi, chúng ta cũng không nhiều ít đồ ăn, chờ tháng sau trong thôn thu lúa, ta đi cho ngươi nhặt bông lúa, làm ngươi làm điểm cơm gạo lức ăn có được hay không. Tiểu bao tử lôi kéo hắn quần áo, ngờ ngày hôm trước thật ngây thơ nói, lăng kính hiên trong lòng đau xót, lúc trước phun tảo chửi thầm biến mất đến sạch sẽ, quyết đoán buông nổi ngồi xổm xuống thân, không cần, cha sẽ nỗ lực kiếm tiền, cho các ngươi về sau đều ăn thượng cơm thể, hôm nay chúng ta liền ăn cá đi. Nói đến cùng, đều là bẩn cùng chó họa. Ân. Tiểu Bao tử thật mạnh gật đầu, Đại Bao tử nghe nói hắn rốt cuộc từ bỏ, không hề đánh bột ngô chủ ý, khoa trương phun ra một ngụm cho khí, thiếu chút nữa không lôi chết Lăng Kính Hiên, đã từng oai phong một coi sát thủ kia mật ý đi, chưa từng vì tiền tiêu sầu quá, hiện giờ muốn ăn điểm rau dại bắp hồ đều cùng đánh giặc giống nhau, này chiến lệnh không khỏi cũng quá lớn. Hoang dại cá không có chăn nuôi cá như vậy trọng núi tanh. Tuy rằng bọn họ gia vị không nhiều lắm, không, phải nói cơ bản không có gia vị, nhưng Lăng Kính Hiên thả rất nhiều rau rớt cá đi vào, tăng thêm mùi hương đồng thời cũng hoàn toàn đi trừ bỏ cá mùi tanh. Phụ tử ba người ngồi vây quanh ở nhà chính trung gian trên bàn mị mị ăn nhiều một đốn, lúc trước còn các loại hoán nghiệm keo kiệt đại bao tử cũng là ăn đến các loại thỏa mãn. Phụ tử ba người tất cả đều ăn cái bụng nhi viên, liền canh đều uống đến sạch sẽ. Xế. Trương tám ngươi lại muốn làm gì liệt? Muối thực quý lý. Hảo hảo ăn nga, cha, nếu là mỗi ngày đều có ca ăn thì tốt rồi. Phùng trướng đến tròn vo bụng nhỏ, tiểu bao tử tạp đi miệng nhỏ vẻ mặt thỏa mãn, lăng kính hiên sờ sờ đầu của hắn sùng nịch nói, muốn ăn còn không đơn giản. Ngày mai cha lại đi bắt thì tốt rồi. Ân, vẫn là từ bỏ, ta sợ cha lại. Đâu điểm đến một nửa, tiểu bao tử trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất. Cao cao chu lên miệng nhỏ đều mau có thể quải du hồ, hiển nhiên là nhớ tới không thoải mái sự tình. Đối diện đại bao tử cũng suy sụp hạ mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta không ăn cá, cha không cần lại đi chào cá." Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cha tuy rằng thực sẽ không sinh hoạt, nhưng bọn hắn đều thực thích hiện tại hắn, không nghĩ mất đi hắn. Ha ha. Không chào không chào, ta ngày mai dùng cái kia đi vong còn không được sao? Hôm nay ta nhưng thấy được Nguyệt Hoa mương đáy nước có rất nhiều cá lớn đâu, sửa ngày mai ra nãi lại đây, thỉnh bọn họ giúp ta mua cái điểm nhỏ lưới đánh cá, nói không chừng chúng ta còn có thể vong điểm cá lấy ra đi bán tiền đâu. Trải qua buổi tối nấu cơm sự tình, Lăng Kính Hiên rốt cuộc thăm dò đại bao tử tính nết, chỉ cần tế ra kiếm tiền phát bảo, hắn liền tuyệt đối sẽ không phản đối nữa. Thật sự, quả nhiên, vừa nghe đến có thể kiếm tiền, đại bao tử mắt đều thẳng, kích động nghẹn đỏ mặt. Lăng kính hiên bất đắc di khẽ thở dài, đón hắn chờ mong hương phấn ánh mắt gật gật đầu. Nhân loại trời sinh ăn uống chi dục cư nhiên không thắng nổi tiền tài dụ hoặc, ai? Nhà hắn bánh bao giống như có chút quá. Kia gì? Thật tốt quá, như vậy chúng ta liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Mùa đông nói không chừng còn có thể thỉnh người giúp chúng ta lợp một chút nóc nhà, về sau liền sẽ không lại mưa rột. Đại bao tử đầy mặt hồng quang, hương phấn kế hoạch lên, hai mắt đều mau biến thành đồng tiền hình dạng. Lăng kính hiên buồn cười đồng thời lại không cấm buồn bực, nói tốt gạch xanh nhà ngói khang trăng đâu. Sao biến thành tùy tiện lộng lộng nóc nhà liền xong việc nhi? Bất quá cha, ngươi chân thật định sẽ không có nguy hiểm. Thần xác trợt tắt, đại bao tử không yên tâm truy và nói, tiền cố nhiên quan trọng, cha mệnh càng quan trọng. Ơn, sẽ không, cha thực sẽ bơi lội nga. Trong lòng ấm áp, lăng kính hiên mỉm cười gật đầu, cổ tranh phòng liền cổ tranh phòng đi. Ai làm hắn keo kiệt nhi tử khó được đem hắn an toàn đặt ở tiền tài phía trước đâu. Chờ về sau kiếm đồng tiền lớn, trực tiếp cho hắn cái cái trang viên hảo. Vậy là tốt rồi, ngày mai lại lại đây thời điểm ta liền thỉnh nàng giúp ta biên một cái đại điểm giỏ che tử, lưới đánh cá vẫn là chờ ta kiếm lời lại mua đi. Ngay vậy, tiểu gia hỏa rốt của kiên tâm, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, hảo hảo hảo, ngươi là đừng ra, ngươi định đoạn, trời sắp tối rồi. Chúng ta dọn dẹp một chút đi ngủ sớm một chút. Không quan tâm trong nhà có không có dầu thắp, lấy đại bao tử keo kiệt tính tình, cho dù có cũng không có khả năng làm hắn điểm. Đơn giản hắn cũng lười đến hỏi, hôm nay thực sự có chút mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút cũng hảo. Ân. Hai bánh bao hỗ trợ thu chén đũa, lăng kính hiên đón đại bao tử thịt đau trừng mắt lặp lại giặt sạch cái rách nát buồn gỗ. Lại đi trong phòng tìm khối còn tính sạch sẽ vài bông, múc một chén nước gác ở tiểu bang ghế thượng lấy quá trên bệ bếp muối bình, dùng ngón tay dính điểm muối, ý bảo tiểu bao tử xúc xúc miệng hé miệng, ở hắn chuẩn bị đem dính lên muối tay đưa vào hắn trong miệng thời điểm, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. "Cha a, ngươi lại muốn làm gì liệt?" Muối thực quý lý. Buồn bực nhìn nửa ngày đại bao tử đột nhiên đoạt lấy muối bình, trừng lớn mắt khó chịu trừng mắt hắn, thật là, hắn một cái không chú ý cha liền bắt đầu lãng phí. Ngậy. Lăng Kính hiên đầu tối sầm. Khoe miệng nhịn không được các loại chiều chiều, tiểu bao tử qua lại xem bọn hắn, che miệng cười trộm, cha thật là lợi hại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ca ca liên tiếp phát hỏa liệt. Nếu làm lăng kính hiên biết tiểu bao tử trong lòng ý tưởng, phòng trừng sẽ tức giận đến một đầu đâm chết chính mình đi. Cái này kêu gì lợi hại a căn bản là hiện thực bản hố cha được không? Khu, khu. ta là muốn dùng muối cho các ngươi tẩy nhà, ăn đồ vật không xúc miệng tẩy nhà, trong miệng sẽ co vi khuẩn. Nhà cũng sẽ rắn nga, các ngươi cũng không nghĩ răng đau đi. Hai cha con đối diện nửa ngày sau, Lăng Kính Hiên thanh khụ hai tiếng, tận khả năng lấy ngắn gọn phương thức giải thích nói, chuyện gì hắn đều có thể cho, liền chuyện này không thể, hắn nhưng không hy vọng có một ngày hai bánh bao miệng đầy là nha. Chính là cũng không thể dùng muối A, muối nhiều quý A, nhà ta liền thừa ít như vậy mối. Đại bao tử mặt đỏ lên, như cũ không muốn thỏa hiệp, Lăng Kính Hiên kéo qua hắn nghiêm túc nói, Ngươi nói là thỉnh đại phu xem bệnh quý vẫn là muối quý. Vạn nhất về sau các ngươi miệng lạ, nha hỏng rồi. Thỉnh đại phu xem bệnh chẳng phải là càng quý. Con cô a, cha không phải chuẩn bị bắt cá bán tiền sao? Chờ kiếm lời không phải có thể mua muối? Hơn nữa cha trước kia đọc quá rất nhiều thư, vẫn là đồng sinh a. Chúng ta trừ bỏ chảo cá, cũng có thể đi trong núi tìm điểm thảo dược gì đó phơi khô đi bán, không phải cũng là tiền sao? Sự thành do người kiếm tiền biện pháp nhiều lắm đâu, ở kia phía trước, chúng ta cần thiết phải có cái hảo thân thể, bách bệnh từ khẩu nhập, ngươi cảm thấy khoang miệng vệ sinh có thể bởi vì dùng một chút muối liền bỏ qua sao. Nếu liền cái 5 tuổi tiểu bao tử đều trị không được, kia lăng kính hiên liền thật là xấu uổng phí hai đời, này không, đại bao tử quyết đoán trần chờ tuy rằng vẫn là vẻ mặt thì đau, ôm muối bình tay lại là buông lỏng ra. Thế thế, lăng kính hiên thử tính lấy muối axit bình, nhìn hắn một bộ cắt thịt dường như bộ dáng, lăng kính hiên các loại bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm bộ không thấy được trước kia liền tính về sau không ngừng là khoang miệng vệ sinh còn có mặt khác vệ sinh hắn cũng muốn làm cho bọn họ quán triệt rốt cuộc tái hảo chất lượng sinh hoạt đều không có khỏe mạnh thân thể quan trọng điểm này hắn là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng cuối cùng cuối cùng bại trận không biết bao nhiêu lần lúc sau lăng kính hiên rốt cuộc tiểu thắng một hồi tuy rằng trận này thắng lợi thiệt tình tới một chút đều không dễ dàng là được. Trương Chín dậy sớm tập thể dục buổi sáng, hôm sau trời còn chưa sáng, ở Thanh Thúy huyển chuyển điểu tiếng kêu chung, Lăng Kính Hiên từ từ chuyển tỉnh, mông Lung hai mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang, thẳng đến rách nát nóc nhà ảnh ngược ở trong tâm mắt, Lăng Kính Hiên rốt cuộc nhớ tới hắn đã xuyên qua đến cổ đại, khoe môi không cấm gợi lên một mặt tự rêu độ cung, quay đầu nhìn xem cuộn tròn ở hắn bên cạnh hai cái tiểu bao tử không tiếng động khẽ thở dài, Lăng Kính Hiên nhận mệnh bỏ dậy. Cha! Ở hắn cầm lấy cơ bản tất cả đều là mụn và quần áo chuẩn bị chồng lên thời điểm. Tiểu bao tử xoa mắt xoay người ngồi dậy, Lăng Kính Hiên rỗi tay sờ sờ đầu của hắn, thiên nhi còn sớm đâu, ngủ tiếp một lát. Nga! Tiểu bao tử ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống đi lại đã ngủ, Lăng Kính Hiên nhịn không được bật cười, túi người ở trên mặt hắn nhẹ nhàng một hôn, mặc hảo quần áo ra cửa. Làng gia thôn là đại thôn, ước chừng có 200 nhiều hộ, gần 3000 người tả hữu, bình quân mỗi hộ không sai biệt lắm liền có mười mấy người, này nếu là đặt ở hiện đại, phòng trừng kế sinh làm được vội chết, vội gì đâu? Phật tiên bái. Bất quá gác ở cổ đại, những người này khẩu giống như lại rất bình thường, có chút nhà giàu động một chút mấy trăm khẩu người, kia mới kêu khủng bố. Đi phòng bếp nhóm lửa ngao một nồi rau dại bắp hồ sau, Lang Kính Hiên biên cân nhắc biên bỏ đi áo khoác. Tùy tiện tìm hai căn rơm dạ chói chặt to rộng cổ tay háo cùng ống quần, vòng quanh phòng ở chậm rãi chạy vòng nhi, thân thể này thể năng qua kém, hắn cũng không hy vọng xa vời đạt tới kiếp trước tiêu chuẩn, ít nhất đừng động một chút liền thở hồng hộp gì đi. Nguyên chủ 13 tuổi là có thể khảo trung đồng sinh, cũng coi như là thông minh, tuy rằng mấy năm nay hắn quá đến hôn hôn độ đột, nhưng từ hắn 15 tuổi trước kia trong trí nhớ, hắn đại khái vẫn là làm rõ ràng gái này thời không đại thể trạng huống. Nơi này là Đại Thanh Triều, không phải hắn quen thuộc cái kia ái tân giác là Đại Thanh Triều, mà là tứ nghiêm thị nhất tộc thống lĩnh Đại Thanh Triều, cầm quyền hoàng đế nghiêm thịnh trí, không thể nói là gì thiền cổ nhất đế, nhưng còn xem. Như trong đó dung nhìn giữ cái đã có chi chủ. Trước kia Đại Thanh Triều rất hòa bình, không biết vì sao, mấy năm gần đây đột nhiên liền chiến loạn liên tục, bất quá này bộ phận lăng kính hiên không có hứng thú, rốt cuộc mặc kệ là hoàng đế vẫn là chiến tranh. Với hắn mà nói đều quá xa xôi, hắn hiện tại hàng đầu làm chính là nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực đem hai cái làm gián tiểu bao tử dưỡng thành siêu cấp bánh bao thịt. Bấy 5 năm, năm trước kia sự kiện ban tặng, nguyên chủ bị chạy tới Nguyệt Hoa dưới chân núi, phòng trừng lăng thị nhất tộc người là ước gì bọn họ chết đi. Rốt cuộc về Nguyệt Hoa núi non truyền thuyết vẫn luôn đều rất là thần bí thả nguy hiểm, nhưng bọn hắn phải thất vọng, trước kia lăng kính hiên bởi vì bị đuổi đi trở nên ngây ngốc ngốc ngốc. Mà hiện tại lăng kính hiên lại cảm thấy, ly trong thôn xa một chút không gì không tốt, ít nhất không ai sẽ đến quấy rầy bọn họ không phải sao. Tương lai hắn liền tính làm ra gì động tĩnh cũng không sợ người khác biết. Cha, ngươi ở làm gì đâu? Hưng đông sau, hai bánh bao nắm tay xuất hiện ở cửa, bốn con mắt kỳ quái nhìn cả người đổ mồ hôi, thở hồn hển lăng kính hiên. Hô hô! Không, không làm gì, chính là chạy chạy bộ rèn luyện rèn luyện thân thể, tiểu văn tiểu võ. Muốn hay không cùng ta cùng nhau chạy Có thể cường thân kiện thể Nga Nhìn nhìn thiên nhi giống như còn sớm Lăng kính hiên cũng không có dừng lại Mà là tại chỗ đạp bộ nhìn bọn họ Tuy rằng hắn hơi thở đã sớm loạn đến rối tinh rối mù Cha không phải nói muốn dạy chúng ta phòng thân thuật sao Tiểu bao tử nghiêng đầu thiên chân chấp hai mắt Đại bao tử cũng là mắt mạo tinh quang Mấy năm nay bọn họ bị khi dễ đến quá độc ác Hận không thể lập tức đi học xế 18 ban võ nghệ không bao giờ bị người tùy ý khinh nhục. Chạy bộ cũng là trong đó một loại Nga, các người đi trước rửa mặt xúc miệng, nhớ rõ nhất định phải dùng muối tẩy tẩy nha Nga, về sau mỗi ngày chúng ta đều chạy vài vòng nhi, ăn cơm ta lại dạy các người phòng thân thuật. Không thể tưởng được bọn họ còn nhớ thương chuyện này, Lăng Kính Hiên hơi hơi mỉm cười, hoàn toàn làm lơ đại bao tử đang nghe đến hắn lại nói phải dùng muối tẩy nha khi vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Hào ra, ca... Chúng ta đi rửa mặt súc miệng đi. Tiểu bao tử hoan hô một tiếng, kéo đại bao tử tay xoay người liền chạy, chờ bọn họ lại lần nữa ra tới thời điểm. Lăng kính hiên lại chạy xong một vòng nhi, phụ tử ba người liền ở Thái Dương dần dần dâng lên kia nắng ban mai gian vòng quanh nhà mình rách nát nhà tranh chạy lên. Vận động qua đi mặc kệ ăn cái gì đều là nhất hương, ba người hung hăng ăn hai đại chén, còn không có rửa chén đâu. Tiểu bao tử liền cuốn lấy hắn dạy bọn họ võ công, lăng kính hiên bất đắc dĩ chỉ có thể trước bung thu thập công tác, tùy tiện dạy bọn họ một bộ đơn giản thái cực quyền. Thái Dương ra tới, tập võ không phải một sớm một chiều sự tình, các ngươi cũng đừng luyện lâu lắm, ta đi trước bờ sông nhìn xem, chờ lát nữa nếu là ra hoặc ngãi lại đây, nhớ rõ làm cho bọn họ từ từ ta thu thập xong nhà ở, lăng kính hiên lặng lẽ thả ra nguyệt nha tuyển cấp nước lưu rót vào thủy, xoay người lại ở hậu viện nhi tìm cái rách nát cái kia, cầm nó chuẩn bị ra cửa. Cha muốn đi bắt cá sao? Thấy hắn một tay cái kim, một tay thùng gỗ, mồ hôi đầy đầu tiểu bao tử dừng lại hai mắt sáng lên nhìn hắn, Lang kính hiên gật gật đầu, ơn, ta đi trước thử xem, có thể sớm một chút bắt được cá, chúng ta cũng có thể sớm một chút quá tốt nhất nhật tử không phải? Nguyệt Nha Tuyển sự tình hắn vẫn là quyết định không nói cho bọn họ, về sau bọn họ nếu là đi theo cũng không cái gọi là, cùng lắm thì hắn giống ngày hôm qua như vậy, ở đấy nước phóng xuất ra Nguyệt Nha Tuyển ẩn vào trong nước đi bắt cá liền hảo, tuy rằng thiệt tình có điểm phiền toái là được. Ân ân ân, cha ngươi mau đi đi, ta cùng ca ca giữ nhà. Vừa nghe đến cá, tiểu bao tử quyết đoán mừng rỡ thẳng gật đầu, không quan tâm có thể hay không bán tiền, ít nhất bọn họ về sau không thiếu cá ăn không phải. Cha, ngươi cẩn thận một chút, không chuẩn đi thủy quá sâu địa phương, bắt không được liền tính, cùng lắm thì chúng ta bồi ngươi đi tìm rau dại dữ liệu. Lại vô dụng trên núi cũng có rất nhiều dã trái cây, sẽ không nói chết. Đại bao tử vẻ mặt nghiêm túc, tròn vo mắt to không hề chớp mắt nhìn chầm chầm hắn, tiền lại quan trọng cũng không có cha mệnh quan trọng. Ha ha! Yên tâm đi, cha biết, chờ lát nữa các người nhớ rõ đóng cửa cho kỹ, trừ bỏ ra nãi, ai tới đều không chuẩn mở cửa biết không. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, ngày hôm qua hắn ra tay thu thập cái kia người đàn bà đánh đá bảo không chuẩn nhi nàng hôm nay sẽ viện binh tới đâu, vạn nhất hắn không ở nhà, hai hài tử bị khi dễ liền phiền thoái. ân Hai bánh bao thận trọng gật gật đầu, cùng nhau đưa hắn tới cửa, chờ đến bọn họ đóng cửa lại lăng kính hiên mới dẫn theo thùng gỗ cùng cái kỳ hướng Nguyệt Hoa mương đi, mà hắn không biết chính là, liền ở hắn rời đi sau không bao lâu, ngày hôm qua cái kia người đàn bà đánh đá thật đúng là mang theo nàng nam nhân cùng nhi tử đã tìm tới cửa. Trưng mười lăng vương thị, lại đánh cực phẩm. Hiện tại đúng là ngày mùa thời gian, từng nhà đều ở gặt gấp hạt giống rau lúa mì vụ xuân, nguyệt hoa mương thượng du ngày thường liền không có gì người, hiện tại càng là quỷ ảnh tử đều nhìn không tới một cái. Lăng Kính Hiên thả ra nguyệt nha tuyển hành ở bên dòng suối, một bộ phận cùng suối nước trong điệp, không bao lâu, lớn lớn bé bé con cá kết bè kết đội bơi vào nguyệt nha tuyển, có chút thậm chí có mười mấy cân trọng, mừng rỡ lăng Kính Hiên cười nở hoa, cong lưng liền đem đại điều đại điều Cá nhặt tiến thùng gỗ, thực mau liền trang tràn đầy một thùng. Đáng tiếc, Nguyệt Nha Tuyền có thể hấp dẫn bầy cá, lại không thể lưu lại bầy cá. Hắn vừa thu lại khởi Nguyệt Nha Tuyển, những cái đó cá liền toàn bộ đều mắc cạn ở bờ biển. Nhìn đầy đất cá, lăng kính hiên hận không thể có thể biến ra mấy chục cái thùng gỗ. Đem chúng nó toàn bộ đều trang trở về, gần xuyên qua tới một ngày mà thôi. Hắn không sai biệt lắm đều mau toàn tiền mắt nhi, đều là bẩn cùng chọc hỏa. Đến! Xem ở các ngươi sẽ trở thành nhà của chúng ta chủ yếu thu vào phần thượng, ta liền đưa các ngươi trở về đi. Không có biện pháp, lăng kính hiên lại lần nữa thả ra Nguyệt Nha Tuyển. Lúc này đây hắn trực tiếp đem Nguyệt Nha Tuyển trọng điệp ở Nguyệt Hoa Mương Thượng, chỉ để lại một bộ phận kéo dài tới đến bờ biển, chờ đến những cái đó mắc cạn cá một lần nữa du trở về. Hắn mới thu hồi Nguyệt Nha Tuyển, nhắc tới tràn đầy một đại thùng cá trở về đi. Chạm vào. Mở cửa. Lăng kính hiên ngươi cái này rách nát hóa, cấp láo nương mở cửa. Ngày thường rách tung tué không người hỏi tham gia, hôm nay cực kỳ náo nhiệt, liền ở lăng kính hiên rời đi sau không lâu. Mặt sưng phù đến cùng đầu heo giống nhau thôn phụ mang theo nam nhân hài tử tới. Một nhà ba người liều mạng gõ lung lay sắp đổ cửa gỗ. Hai bánh bao sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, hai người run rẩy ôm lấy lẫn nhau. Cẩn tuân lăng kính hiên phân phó, chết cũng không mở cửa, nhưng... Đại hòa cha mẹ... Các ngươi làm gì đâu, khi dễ con ta cô nhi quả phu không thành. Lớn giọng nhi giọng nữ đột nhiên vang lên, tiếng đập cửa rốt cuộc dừng lại, hai bánh bao lẫn nhau đối xem một cái, lang văn vô vô đệ đệ tay, lôi kéo hắn thật cẩn thận tới gần cửa. Nha, chúng ta nào dám khi dễ hắn à, lang nhị tẩu, nhà các ngươi cái kia quái vật nhưng trường bản lĩnh, nhìn một cái ta này vẻ mặt thương, tất cả đều là hắn ngày hôm qua cấp đánh, hôm nay ta nam nhân cố ý thỉnh công mang ta lại đây chính là cho ta thảo cái công đạo, lăng kính hiên kia không biết xấu hổ rách nát kỵ nữ giảm đánh ta, lao nương cùng hắn không để yên. Đầu heo phụ nhân đôi tay chống nạnh, quái thanh quái điều quát, đứng ở nàng phía sau nam nhân cũng là vẻ mặt phân dạng, hắn nhà mình tức phụ nhi gì dạng hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng sao nói cũng là hắn tức phụ nhi, sao có thể để cho người khác tùy tiện đánh. Đặc biệt vẫn là lăng kính hiên cái kia quái vật. Thả ngươi nương cho má, Lăng gia thôn nhi ai không biết nhà ta kính hiên mấy năm nay đều cho các ngươi làm đến xi xi ngốc ngốc. Các ngươi không khi dễ hắn liền không tội, gì thời điểm đến phiên hắn khi dễ ngươi. Đại hoa nương, là người nhưng đến bằng lương tâm, ngươi nói là nhà ta kính hiên đánh chính là nhà ta kính hiên đánh. Ai biết có phải hay không khác gì mèo hoang chó hoang đánh cô y giá họa cho kính hiên đâu. Lăng vương thị đôi tay chống nạnh, so đầu heo phụ nhân còn đánh đá ba phần. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Lăng vương thị kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm. Trước kia cũng không phải như vậy. Bằng không lăng thành lòng cũng không có khả năng cưới nàng. Năm năm trước lao ra tử càng không thể có thể một câu liền đem nàng trưởng tử đuổi ra gia môn. Chính là bởi vì lăng Kính hiên, nàng mấy năm nay mới dần dần biến thành như vậy. Nếu không phải nàng trong tối ngoài sáng liều mạng che chở lăng. Kính hiên phụ tử ba người, phòng chừng bọn họ đã sớm bị thôn dân cấp khi dễ đã chết. Hôm nay cũng là giống nhau, vốn dĩ nàng là tính toán tối nay lại đây, ai biết luôn luôn cùng hai tôn tử chơi đến không tuổi thiết ba tử chạy đến trong đất hoang mang rối loạn nói cho nàng, lại có người tới cửa tìm bọn nhỏ phiền thoái, nàng lúc này mới ném xuống lươi hái vội vàng chạy tới, Người con mẹ nó mới đánh dám, dám vũ nhục ta trong sạch, lao nương liều mạng với ngươi, đại hoa nương tức giận đến vén tay háo lên, làm bộ liền phải nhào qua đi cùng nàng đánh lộn, lang vương thị cũng không phải đèn cặn dầu. Lão nương sợ ngươi không thành. Ta vũ nhục ngươi trong sạch. Ngươi con mẹ nó có trong sạch sao? Ai không biết đại hoa nương lúc trước vì gả cho nàng nam nhân, cố ý thiết kế làm nhân ra hủy hoại nàng trong sạch. Mệnh nàng không biết xấu hổ nói, nàng đều ngượng ngùng nghe. Tiện phụ, lao nương muốn xé ngươi miệng. Không chuẩn khi dễ chúng ta mãi mãi. Đại hoa nương lửa giận công tâm, hướng tới lăng vương thị bưu hán nhào qua đi, nàng nam nhân tưởng kéo cũng chưa có thể giữ chặt. Phía sau nhắm chặt cửa gỗ đột nhiên bị người kéo ra, hai bánh bao một trước một sau tiến lên mở ra hai tay che ở lăng vương thị trước mặt, đại hoa nương giận dữ, bàn tay không hề nghĩ ngợi liền huy qua đi. Đại hoa nương người muốn làm cái. Lăng văn ôm chặt đệ đệ, nhắm mắt lại chờ đợi bàn tay buông xuống, lăng vương thị sợ tới mức lớn tiếng giống giận, nhưng... Mọi người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh thổi qua, dây tiếp theo. Đại hoa nương bàn tay ngạnh sinh sinh ngừng ở khoảng cách Lăng Văn gương mặt không đến tìm cm khoảng cách, ta nói đi, đừng xuất hiện ở ta trước mặt, nếu không gặp ngươi một lần đánh một lần. Bạch bạch bạch. A a. Không biết khi nào xuất hiện Lăng Kính Hiên mang theo cả người sát khí, sau khi nói xong liền phản ứng cơ hội cũng chưa cấp đối phương, trở tay liền hung hăng quăng nàng hai bàn tay, xong việc nhi một chân đá thượng nàng bụng, mập mạp thân thể ngạnh sinh sinh bị đá phiên trên mặt đất. Trừ bỏ hai bánh bao cùng sợ hãi rụt rẻ đại hoa tử, tất cả mọi người ngây ngốc có điểm phản ứng không kịp, này thật là cái kia si si ngốc ngốc lăng kính hiền. Trưng 11 mẫu tử, thấy viết lập uy. Ai ra đánh chết người rồi, người cái đồ vô dụng, người tức phụ nhi đều mau bị người đánh chết, còn không mau giúp ta báo thủ, ai ra đau chết ta, lăng kính hiên ngươi cái tiện nhân, đánh chết ta. Ai ra huy nha. Lại lần nữa bị đánh đại hoa nương ngồi dưới đất hô thiên thưởng địa la lối khóc lóc, trong chốc lát mắng chính mình nam nhân, trong chốc lát mắng lăng kính hiên, trong chốc lát lại chơi bắt kêu lên đau đớn, đừng nói lăng vương thị mấy người, chính là nàng chính mình nam nhân đều không kiên nhẫn nhăn chặt mày, gặp qua không biết xấu hổ, ai con mẹ nó gặp qua như vậy cực phẩm. Cha! Hai bánh bao một tả một hưu ôm lấy lăng kính hiên ủi, thanh âm khó nén nghẹn nào, nước mắt hoa ở hốc mắt liên tiếp đảo quanh, lang Kính Hiên cả người sát khí nháy mắt biến mất, ngồi xổm xuống thể xác và tinh thần đau ôm lấy bọn họ, "Ngoan, đừng sợ, cha sẽ bảo hộ các ngươi." Lệ mắt một hành, giết người tầm mắt như sắc bén lưỡi dao giống nhau bắn nhanh mà ra, "Mẹ nó, thật là cái tốt không linh, cái xấu linh, cư nhiên làm hắn cấp Liêu chúng, kia nữ nhân thật mang nàng nam nhân tìm tới môn, còn kém điểm lại ở hắn mí mắt phía dưới động hắn tiểu bao tử, lần này không đem nàng đánh cho tàn phế đánh sợ." Hắn lăng kính hiên ba chữ liền đảo lại viết. Kính hiên. Lăng Vương thị ngây ngốc nhìn ôm nhau phụ tử ba người, nàng không nhìn lầm đi. Nhi tử thật sự không đốc. Nghe vậy, Lăng Kính Hiên thân hình chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Lăng Vương thị hai mắt rưng rưng, khỏe miệng run rẩy, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm hắn, mới ba mươi mấy tuổi nàng bởi vì hàng năm lao động, hơn nữa mấy năm nay nhọc lòng, thoạt nhìn thật giống như hơn 40 tuổi giống nhau, bất quá nàng đấy hảo. Tuổi trẻ thời điểm hẳn là thật xinh đẹp, mơ hồ còn có thể nhìn đến một chút, quan trọng nhất chính là, nàng là cái bao che cho con hảo mẫu thân. Nương, cảm ơn, nếu không phải ngươi, tiểu văn tiểu võ nói không chừng đã bị người khi dễ, mấy năm nay vất vả ngươi, ta hiện tại không nốc, về sau nhất định sẽ mang theo hai đứa nhỏ hảo hảo sinh hoạt. Lôi kéo hài tử đứng lên, lang kính hiên nhìn nàng nghiêm túc nói, không quan tâm nàng hộ chính là nguyên chủ vẫn là hắn. Chịu huệ tóm lại là hắn, nếu nàng trước sau như một đối bọn họ, hắn cũng sẽ lấy nàng đường thân sinh mẫu thân đối đãi Nô! Người tên lúc này, cùng nương nói gì cảm ơn? Kính huyên, ta kính huyên, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ô ô! Không lâu trước đây còn đánh đá vô cùng lăng vương thị rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy hắn một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thút thít, con trai của nàng không nốc, không nốc. Nương! Ngươi đừng khóc, nhi tử này đều hảo. Ta nên cao hứng không phải sao. Lăng kính hiên bất đắc di đỡ chán. Hắn là thiệt tình không biết nên như thế nào an ủi người khác lạc. Mãi. Xem ngươi khóc ta cũng muốn khóc. Mãi. Tiểu bao tử bung ra lăng kính hiên kéo kéo nàng vào áo. Ngửa đầu bẹp miệng đáng thương hề hề nhìn nàng. Đại bao tử cũng không rơi người sau. Giữ chặt nàng bên kia vào áo. Mãi. Ngươi đừng khóc. Cha không nốc, Về sau chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ta còn muốn cho ngươi mua hoa thai bạc đầu, trước kia ta xem người khác mang quá, lấp lánh lượng lượng khả xinh đẹp. Đây là đại bao tử nhất quán sở trường siếp, quản hắn đúng hay không? Trước họa một đống bánh nướng lớn lại nói, lăng kính hiên nghiêm trọng hoài nghi, đến lúc đó hắn thật bỏ được bỏ tiền. Ai, nại không khóc, nại còn muốn hưởng các người phúc đâu. Lăng vương thị đẩy ra nhi tử lung tung hủy diệt nước mắt, ngồi xổm xuống thân vui mừng ôm hai cái ngoan tôn tử, một nhà tam đại người hòa thuận vui vẻ. So sánh với dưới, bên kia một nhà ba người liền hô cha, đại hoa cha làm bà nương cấp khóc phiền, một phen liền thô lô kéo nàng, làm lơ nàng xương thành đầu heo gương mặt, trở tay lại là một cái miệng rộng tử đánh qua đi, thẳng đánh đến đại hoa nương hai mắt mạo tinh quang, cũng không dám nữa hẻ răng. Lăng kính hiên, ngươi đem ta bà nương đánh thành như vậy, hôm nay nếu không cho ta cái cách nói, ta liền kéo ngươi đi gặp lý chính, làm lý chính ra tới cho chúng ta làm chủ thu phục nhà mình bà nương, đại hoa cha đi phía trước vừa đứng, ngón tay thẳng chỉ lăng kính hiên, vừa thấy liền đáng khinh gian trá sắc mặt tràn đầy phẫn nộ cùng tinh kế, lấm la lấm lét thường thường quét về phía lăng kính hiên bên cạnh đại thùng gỗ, bên trong chính là tràn đầy một đại thùng cá đâu. Không cần, lý chính nói gì cũng là ta nhị ra ra, không khỏi có người không phục, chúng ta vẫn là vất vả điểm đi một chuyến huyện thành đi, ta nghe nói hồ huyện lệnh công chính liêm minh hẳn là sẽ công bằng xử lý chúng ta chi gian tranh cãi, ngươi nhi tử cùng một đám người đánh đến ta hôn mê vài thiền, ngươi bà nương lại đánh đến nhà ta tiểu văn mặt xương phụ đến hóa trang tử giống nhau, ta đảo muốn hỏi một chút xem hồ huyện lệnh, ngươi nên cho ta gì cách nói. Xoay người, lang kính hiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng trào phúng một phiết, ừ cùng hắn muốn nói pháp. Cũng không sợ chết đầu lưới của hắn, hôm nay liền tính hắn chịu từ bỏ, hắn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu Ngươi, rõ ràng là ngươi tiện nhân này đánh đến ta bà nương cùng đầu heo giống nhau, lại vẫn cắn ngược lại chúng ta, đừng tưởng rằng đi gặp huyện Thái gia ta liền sợ ngươi. Đại hoa cha giận dữ, trừng mắt phẫn nộ nói. Hừ, đầu tiên, ngươi bà nương là ở nhà ta ai đánh, nàng một cái nữ tắc nhân gia, không có việc gì chạy tan này mang theo hai hải tử độc thân nam nhân ra làm gì tới. Nói đôi ta có gian tình đi, ta lại vô dụng cũng là cái đồng sinh. Há có thể coi trọng nàng như vậy người đàn bà đánh đá. Mấy ngày hôm trước ngươi nhi tử đánh chuyện của ta nhi nhưng có không ít chứng nhân đâu. Đã nhiều ngày ngươi tức phụ nhi mỗi ngày tới cửa kêu gạo, ta tưởng hẳn là cũng có rất nhiều người nhìn đến đi. Ngươi nhi tử đánh ta ở phía trước, ngươi bà nương kêu gạo ở phía sau, lại có ta nhi tử trên mặt thương bị bằng, ta không phản kích còn chờ bị nàng đánh chết không thành. Gì thời điểm tự vệ phản kích cũng coi như phạm tội. Hư lệnh một tiếng. Lăng Kính Hiên từng bước tới gần, từng câu từng chữ sắc bén hỏi lại, đại hoa cha bị buộc đến kế tiếp bại lui, thẹn quá thành giận túm chặt nắm tay, đánh người chính là đánh người, chẳng lẽ đánh người còn có lý. Người nhà quê không đọc quá gì thư, tuy rằng năm trước hắn mới vừa ở chợ thượng tìm cái chạy đường tiểu nhị việc, nhưng muốn cùng Lăng Kính Hiên xính một mép, hắn rõ ràng vẫn là không đủ hòa hậu. Đại thanh luật lệ văn bản rõ ràng ghi lại, tự vệ giết người giả vô tội. Hôm nay đừng nói ta chỉ đánh nàng hai bàn tay, liền tính ta giết nàng, huyện thái gia cũng không làm gì được ta. Ngươi, ngươi, ngươi, không ai biết hắn theo như lời luật pháp hay không chân thật. Đại hoa cha chỉ vào hắn ngươi ban ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cơ tới. Lang kính hiên lại lần nữa vượt trước một bước, tới gần hắn lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn xem ta giết chết người bà nương cùng cái kia tiểu tạp trùng? Ngươi, ta đánh chết ngươi. Không thể nhịn được nữa, đại hoa tra một quyền huy đi ra ngoài. Lăng kính hiên đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạn quỷ kế thực hiện được tinh quang. Nhưng người tránh thoát hắn nắm tay, bắt lấy cánh tay hắn lợi dụng cách làm hay đem hắn quăng đi ra ngoài. Đại hoa tra hiểm hiểm ổn định thân hình, xoay người lại vọt mạnh lại đây. Sắc ý đột nhiên bỏ lên trên đôi mắt. Lăng kính hiên trên tay không biết gì thời điểm xuất hiện một cây ngon cái lớn nhỏ sắc bén cánh khô. Không chờ hắn vọt tới trước mặt. Hán Tinh tế gây yếu thân thể nhảy dựng lên, cảnh khô sắc bén mũi nhọn nhắm ngay cánh tay hắn hung hăng cắm đi xuống. A! Đại hoa cha phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết, che lại máu tươi trường lưu cánh tay bốn gối quỷ dạp xuống đất, nửa thước tới lớn lên cảnh khô thật sâu cắm ở cánh tay hắn. Hoa hắn cha! Cha! Thế thế, phi đầu tán phát đại hoa hai mẹ con ké ngã lộn nhào vọt tới hắn bên người, nhìn đến cánh tay hắn thượng đậu đậu chảy ra máu tươi. Hai mẹ con thiếu chút nữa không có hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, phải biết rằng, thời đại này nam nhân chính là trong nhà trụ cột ta, nếu trụ cột không có, cô nhi quả phụ là rất khó sinh tồn đi xuống. Không chết được. Đây là cuối cùng một lần, nếu các ngươi dám lại bắt nạt tới cửa, lão tử không ngại đưa các ngươi cả nhà tiến địa ngục. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn họ, lăng kính hiên âm ngon nói, vừa rồi một chốc, hắn thật là muốn hắn mệnh tới, nhưng nhìn cân treo sợi tóc thời điểm. Hắn nghĩ tới hai bánh bao, ở cái này tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao thời đại, hai hài tử nghĩ ra đầu người mà nhất định phải muốn đọc sách thi đầu công danh, mà người đọc sách danh dự lại là trọng yếu phi thường, trước kia như thế nào hắn quản không được, ít nhất về sau, hắn sẽ không làm người ở sau lưng phê bình bọn họ có cái giết. Người phạm cha liền tính thật muốn giết người, hắn sẽ không ở rõ như ban ngày dưới, hắn có rất nhiều biện pháp lạng yên vô tức giết chết bọn họ. Một nhà ba người tất cả đều sợ tới mức cả người run rẩy, liền tâm mắt cũng không dám cùng hắn tiếp xúc. Lúc này đây, bọn họ là thật sự dọa tới rồi. Lan! Lênh giọng vừa uống, doa choáng váng ba người té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, thật giống như phía sau có lệ quỷ ở truy giống nhau. Trải qua chuyện này, này toàn gia cực phẩm sợ là không có can đảm nhi lại đến tìm tra. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối không dám. Trưng 12 giáo dục muốn tử hóa hoa nắm lên. Kính, Kính Hiên, bọn họ. Đại hoa cha không có việc gì đi. Nhìn theo một nhà ba người biến mất ở trong tầm mắt, Lăng Vương Thị lôi kéo nhi tử cánh tay lắp bắp nói, nàng liền tính lại đánh đá cũng chỉ là cái chưa thấy qua gì việc đời thôn phụ. Đại hoa cha máu tươi hứa ra bộ dáng rõ ràng là dọa đến nàng. Không có việc gì, nương, chúng ta đi vào rồi nói sau. Ném cho nàng một cái chân an tính cười nhạt. Lăng kính hiên bất động thanh sắc rút ra bản thân tay. Cha, đại hoa cha chạy thật nhiều huyết, hán, có thể hay không chết. Hai bánh bao rõ ràng cũng sợ tới mức không nhẹ, khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt, nhưng bọn hắn lo lắng không phải đại hoa cha chết sống, mà là lăng kính hiên có thể hay không gây họa Bọn họ liền tính lại tuổi nhỏ cũng biết, giết người là muốn đền mạng, cha thật vất vả bình thường, bọn họ không nghĩ mất đi hắn. Ha ha, nào dễ dàng chết như vậy. Thư thượng nói, người tốt không trường mệnh, thai họa để lại ngàn năm, các ngươi cảm thấy đại hoa cha giống người tốt sao. So sánh với tổ tôn ba người, Lăng Kính Hiên lại là một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, hai bánh bao nghe vậy nghi hoặc nhìn xem lẫn nhau, lần lượt gật đầu, Lăng Kính Hiên thiếu chút nữa không cười phun, ngay sau đó lại thần sắc trật tát, ngồi xổm xuống thân lôi kéo bọn họ nghiêm trang nói, tiểu văn tiểu võ các ngươi nhớ kỹ, đối phó cái loại này không biết xấu hổ vô lại người đàn bà đánh đá. Ngươi liền phải so với hắn ác hơn càng không biết xấu hổ Tuyệt đối không thể có một chút ít thoái Nhượng hoặc mềm lòng Người dục vọng là không có điểm mấu chốt Hôm nay ngươi thoái nhượng một bước Ngày mai hắn liền dám khinh tiến ngươi mười bước Chúng ta không chủ động gây chuyện Cũng tuyệt đối không thể sợ phiền phức Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn Tất yếu thời điểm Thấy điểm huyết lại có gì phương Chút nào anh khí đều không cụ bị giữa mày Giờ phút này tận hiện khí phách đông lạnh Thế kỷ 21 có câu nói hắn thực nhận đồng, giáo dục muốn từ hoa hoa nắm lên, lăng kính hiên so với ai khác đều rõ ràng, hắn không có khả năng bảo hộ bọn họ cả đời, cùng với không có lúc nào là lo lắng bọn họ an nguy, không bằng làm cho bọn họ trước tiên kiến thức đến nhân tính tàn khốc, đưa bọn họ rèn đến so bất luận kẻ nào đều cường hãn bá đạo. Ân, cha chúng ta nhớ kỹ, hai bánh bao có lẽ cũng không có toàn bộ nghe hiểu hắn ý tứ, nhưng vẫn là không hẹn mà cùng kiên định gật đầu, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, cha là trong thôn ít có mấy cái đồng sinh chi nhất, ở bọn họ nho nhỏ nhận chi, cha nói khẳng định đều là đúng. Lăng Kính Hiên lúc này còn không biết, liền bởi vì hắn cơ hồ máu lạnh giáo dục hình thức, tương lai thật đúng là làm cho bọn họ huấn luyện ra hai cái quyền thế ngập trời nhân vật, một cái huy chấn tư phương, một cái hùng bá chiều dã đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ngăn Hôm nay cha bắt rất nhiều cá, chúng ta trước về nhà. Sờ sờ hai bánh bao đầu, Lăng Kính Hiên đứng dậy nhắc tới đặt ở một bên đại thùng gỗ. Tổ tôn ba người lúc này mới chú ý tới cá tồn tại. Hai bánh bao một cái hương phấn đến thẳng nuốt nước miếng. Một cái hai mắt đều mau biến thành đồng tiền hình dạng. Nhưng thật ra Lăng Vương Thị vẻ mặt nghi hoặc, nhi tử đến nào đi bắt cá à. Thùng gỗ không sai biệt lắm trang 10 con cá tả hưu, mỗi điều đều là ba bốn cân trọng đại cá chép. Cũng may Lăng Kính Hiên là dùng nguyệt Nha tuyển thủy nuôi nấng, nếu không phòng trừng lúc này cá liền tính không tễ chết cũng thiếu oxy mà đã chết. Nương, ta cửa thôn có phải hay không có cái chợ? Ngồi ở rách tung tué nhà chính, Lăng Kính Hiên nhìn trong viện vây quanh thùng gỗ chuyển động bánh bao mỉm cười hỏi, không có biện pháp, nguyên chủ ký ức quá xa xăm, hắn cũng vô pháp khẳng định 5 năm trước cùng hiện tại có phải hay không giống nhau. Là có cái chợ, bởi vì là mấy cái thôn nhi giao giới khẩu. Ngày thường các hương thân đều sẽ lấy vài thứ đi nơi đó đổi điểm tiền trợ cấp gia dụng, gần nhất mọi người đều ở gặt gấp tiểu mạch hạt giống rau, hơi muộn sẽ có không ít người đi nơi đó mua đồ vật, ngươi là tưởng đem cá cầm đi bán sao. Lăng vương thị nghe vậy ngẩn ra, nghĩ đến nhi tử mấy năm nay chẳng uống, lại nhịn không được một trận chua sót, nàng trưởng tử đã từng nhiều ưu tù à, hiện tại liền cơ bản nhất đồ vật đều. Ân, ta bắt mười con cá đâu? Chờ lát nữa ngươi lấy một cái trở về cấp cha cùng hai cái đệ đệ bổ bổ thân thể, ta lại lưu một cái làm cấp tiểu bao tử bọn họ ăn, dư lại liền cầm đi đổi điểm tiền hảo. Gật gật đầu, lăng kính hiên thu hồi tầm mắt, lăng vương thị cũng coi như là có thể sinh, một hơi sinh ba cái nhi tử, trừ bỏ hắn cái này trưởng tử, còn có đôi song bào thai phân biệt là con thứ lăng kính hàn, ấu tử lăng kính bằng, bất quá nàng cũng là bất hạnh, quán thượng hắn như vậy đứa con trai liền tính. Hiện năm 14 lăng kính hẳn nghe nói tài cao bắt đầu, là lăng ra kế hắn lúc sau nhất có hy vọng thi đậu công danh người, nhưng ông trời lại như là cùng hắn nói dơn giống nhau, cho hắn. Một bộ rách nát thân mình, lấy thân thể hắn chẳng huống, căn bản vô pháp chống đỡ một hồi động một chút vài thiên khảo thí, mà lăng kính bằng, trời sinh không yêu đọc sách, khi còn nhỏ chính là có tiếng hài tử vương, hiện tại cũng giống nhau, một nhà chi chủ lăng lão ra tử động một chút đánh chửi. Căn bản không lấy hắn đương tôn tử xem, này đây, lang thành long hai vợ chồng tuy rằng dựng dục ba cái nhi tử, ở lang gia lại là hèn mọn, thượng có hai lão thành ngày xem bọn họ không vừa mắt, hạ có. Huynh đệ chị em dâu biến đổi phương áp bức khi dễ bọn họ, nhật tử quá đến kỳ thật cũng không tốt. Ngươi lưu một cái cấp tiểu văn bọn họ bổ bổ thân thể là được, mặt khác toàn bộ cầm đi bán đi đổi tiền, tính, ngươi cũng đừng chính mình đi chợ, tối nay ta làm cha ngươi đi một chuyến. Nhi tử hiếu thuận làm nàng lần cảm tri kỷ, tư cập thôn dân đối hắn đoán hận, lang vương thị chủ động đưa ra làm lang thành long người chạy việc, nàng nhưng không bỏ được thật vất vả mới bình thường Nhi tử lại đi thừa nhận những cái đó xem thường chửi rùa. Cũng đúng, nếu không như vậy đi, nương, ngươi làm cha cùng bọn đệ đệ buổi tối đến ta nơi này ăn cơm, hôm qua ta còn đào không ít rau dại, buổi tối chúng ta người một nhà hảo hảo ăn một đốn. Nghĩ đến lang già vẫn chưa phân ra, Này cá lấy về đi bọn họ phỏng trừng cũng ăn không được. Lăng kính hiên cũng không có miễn cưỡng. Nếu bọn họ là người một nhà, chỉ cần bọn họ đối hắn không gì ý xấu, kia hắn cũng nguyện ý dung nhập bọn họ. Thuận tiện hắn còn tưởng cấp nhị đệ lăng kính hàn bắt mạch. Xem hắn đến tuột cùng là bệnh gì. Có biện pháp nào không chỉ tận gốc. Bọn họ này một phòng người, chỉ cần có một người tiền đồ. Những người khác mới có thể chân chính thoát khỏi ô danh. Dựng thẳng. Eo là người. Hảo. Ta đây liền đi tìm cha ngươi. Lăng vương thị cái kia vui vẻ à, làm bộ liền tưởng rời đi. Lăng kính hiên chạy nhanh nói, Nương, đừng quên làm nhị đệ cũng lại đây, ta đã lâu chưa thấy qua bọn họ. Này! Thành, ta làm ngươi tiểu đệ dùng xe đẩy tay kéo hắn lại đây. Lăng vương thị hơi có chần chờ, ngay sau đó lại nghĩ đến người một nhà thật vất vả có thể cùng nhau ăn bữa cơm, quyết đoán đáp ứng rồi. Ai, kia nương ngươi cẩn thận một chút. Xem nàng bộ dáng liền biết, Lăng Kính Hàn khẳng định bệnh thật sự trọng, Lăng Kính Yên cũng không có chỉ ra, đứng dậy đưa nàng tới cửa, hai bánh bao nghe nói buổi tối gian nãi cùng hai cái thúc thúc đều phải tới ăn cơm, cao hứng hoa tay múa chân đạo, dù sao cũng là hài tử, lại bồi hắn cô đơn ở tại hẻo lánh ít dấu chân người dưới chân núi, khó được thân nhân tề tụ, có thể không, cao hứng sao. chương 13 thân tình rằng buộc, Lăng Vương Thị rời đi sau không lâu Lăng Thành Long liền tới rồi, Nói là vừa làm ruộng vừa đi học nhà sinh ra hắn tử, kỳ thật cũng chính là đọc quá điểm thư anh nông dân. Lăng Thành Long ở nhà đứng hàng lão nhị, thượng có trưởng tử đại ca, hạ có con út tiểu đệ. Hắn cái này lão nhị liền có vẻ lúng ta lung túng, hơn nữa hắn mấy cái hài tử lại một cái so một cái không nên thân. Lăng gia hai lão càng là không thích hắn, cơ hồ sở hữu việc nhà nông đều ném cho hắn. Mới ba mươi mấy tuổi hắn tử, Thoạn. nhìn liên cùng bốn năm chục tuổi giống nhau. Lại hắc lại gầy, bối giống như đều có điểm đà. Cha, vất vả ngươi, cá bán sau thuận tiện giúp ta nhìn xem có hay không lưới đánh cá bán. Ta phát hiện một chỗ có rất nhiều cá, bất quá thủy quá sâu, phải có lưới đánh cá mới có thể trảo càng nhiều cá. Nhìn trước mặt hắc gầy nam nhân, lăng kính hiên mỉm cười nói, từ hắn trong ánh mắt, hắn thấy được hưng phấn kích động cùng đau lòng. Trước mắt mới thôi, cha mẹ hắn tựa hồ đều là thật thành người đối hắn cái này mất mặt xấu hổ nhi tử cũng là tận tâm tận lực, từ đấy lòng thương tiếc, đến tận đây, Lăng Kính Hiên dẫn theo tâm cũng buông xuống, cổ nhân nặng nhất hiếu đạo, hắn nhưng không hy vọng gặp được gì cực phẩm cha mẹ. liền Lăng Kính Hiên bản nhân tới nói, cha mẹ cực không cực phẩm không sao cả, bọn họ hảo hắn liền nhận, không hảo hắn đại mà khi thành người xa lạ, tả hưu hắn cũng không gì thanh danh đáng nói, nhưng hắn không thể không vì hai cái nhi tử suy xét, chờ có tiền. Hắn là muốn đưa bọn họ đi tư thuộc đọc sách, làm người biết bọn họ có cái ngỗ nghịch bất hiếu cha. Bọn họ khẳng định cũng sẽ đi theo không dám ngẩng đầu. Hiện giờ cha mẹ đều không tuổi hắn cũng có thể yên tâm. Ai, kính hiên ngươi. Lăng thành lòng kích động gật gật đầu, bảy thước hắn tử lăng là kích động đến mắt hàm nhiệt lệ. Lăng kính hiên thấy thế không thể không lặp lại nói. Cha, trước kia vất vả ngươi cùng đường, ta hiện tại cũng nghỉ thông suốt, khác không nói. Tiểu văn tiểu võ như thế đáng yêu, ta có gì hoán nghiệm. Không quan tâm là bị người mắng thành yêu nghiệt cũng hảo, bị đuổi ra gia tộc cũng thế, ta đều không để bụng. Hiện tại ta chỉ nghĩ nỗ lực kiếm tiền, hảo hảo bồi dưỡng hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Chính là lý lẽ này, kính hiên ngươi có thể nghĩ thông suốt liền thật tốt quá. Năm năm, nhi tử rốt cuộc đi ra khói mù, lang thành long lặng lẽ hủy diệt nước mắt. Cha ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không lại không nghĩ ra. Nam nhân chi gian đối thoại không cần hống cũng không cần quên, đơn giản sáng tỏ liền hảo, hắn tin tưởng hắn cha sẽ hiểu. Hảo hai tử, kia cha đi trước giúp ngươi bán cá, tối nay lại cùng kính bằng cùng nhau mang kính hàn lại đây. Không khỏi chính mình ở nhi tử trước mặt thất thanh khóc giống, lang thành lòng không lưng nhắc tới thủng gỗ liền hướng bên ngoài đi, lang kính hiên vội vàng đuổi theo đi. Cha, ngươi cẩn thận một chút, chậm một chút không quan hệ, còn sớm đâu ai, ta đã biết. Lăng Thành Long cũng không quay đầu lại vầy vây tay, Lăng Kính Hiên không có nhìn đến địa phương, trung thực anh nông dân tử trên mặt che kín nước mắt, lại cũng đẩy ra kích động tới cười, hắn ưu tú nhi tử lại đã trở lại, còn có so này càng làm cho người vui vẻ sự tình sao. Cha, cha, người mau tới a. tiểu thúc mang theo nhị thúc lại đây, cha. Lăng Kính Hiên mới vừa xoay người muốn đi hậu viện đi dạo, Tiểu Bao Tử hưng phấn thanh âm liền từ sau lưng truyền tới, xoay người vừa thấy, chỉ thấy một cái lại hắc lại cao thiếu niên đẩy một trận cũ nát xe đẩy tay đã đi tới, xe đẩy tay thượng phô rách nát mảnh vải, tái nhợt gầy yếu đến giống như một trận gió là có thể thổi chạy thiếu niên suy yếu ngồi ở mặt trên, Tiểu Bao Tử chạy ở xe đẩy tay phía trước, mà đại Bao Tử tất cẩn thận đi theo xe đẩy tay, thường thường dùng tay véo véo cái ở thiếu, niên trên đùi chăn mỏng, lăng kính hiên mấy không thể tra nhớ mày. Đi nhanh đón đi lên. Nhị đệ, tiểu đệ, sao không đợi cha trở về tiếp các người đâu? Chạy nhanh, đừng lạnh mới hảo. Có lẽ đây là huyết thống ràng buộc đi, chỉ liếc mắt một cái. Lăng kính hiên liền nhận định bọn họ, trong miệng nói quan tâm nói, tay cũng tự động tiếp nhận xe đẩy tay tay vị, hỗ trợ mồ hôi đẩy đầu lăng kính bằng đem xe đẩy đến cửa. Khu khu. Không, không có việc gì đại ca, ta. Khu khu. Lăng kính bằng rõ ràng có chút thẹn thùng, người nói chuyện là ngồi trên xe lăng kính hàn, chỉ là, vô cùng đơn giản mấy chữ mà thôi, lại cùng với kịch liệt ho khan, vốn là tái nhật như tờ giấy sắc mặt càng thêm khó coi, người xem nói không nên lời đau lòng, lăng kính hiên vốn định bối hắn vào nhà, lăng kính bằng lại dành trước một bước nửa ngồi sổn xuống. thấy thế, lăng kính hiên chỉ có thể từ bên hiệp trợ, đỡ hắn ghé vào lăng kính bằng trên lưng, không quên vô vô hắn bối ôn nu nói. Nhị đệ trước đừng nói chuyện, vào nhà uống nước đi. Liên tính là hiện đại, toàn ra muốn quán chức ma ốm cũng là vất vả chuyện này, huống chi là cổ đại. Lăng kính hiên càng thêm đau lòng, cũng càng thêm kiên định phải nhanh một chút kiếm tiền tín nghiệm. Cha, ta trưởng thành nhất định phải kiếm tiền tìm thiên hạ tốt nhất đại phu giúp nhị thuốc chữa bệnh. Đứng ở bên cạnh hắn đại bao tử nhìn hai cái thuốc thúc bóng dáng, rũ tại bên người tay nhỏ nắm chặt thành quyền, anh hồng miệng nhỏ gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp. Ta cũng muốn, cha, ta cũng muốn cấp nhị thuốc chữa bệnh. Bên kia tiểu bao tử không rơi người sau, đỏ mặt lớn tiếng hô, sợ người khác nghe không được dường như, Lăng Kính Hiên bật cười, tốt nhất đại phu không phải ở bọn họ trước mặt sau. ân, chúng ta cùng nhau nỗ lực, đi, bồi bồi nhị thuốc tiểu thúc đi. Bất quá, có một số việc lại là không thể nói, Lăng Kính Hiên vô vô đầu của hắn, dẫn đầu đi vào, không ai nhìn đến địa phương. Thon dài đơn phượng nhãn chết xạ ra kiên định tinh quang, mặc kệ lăng kính hàn đến bệnh gì, hắn đều sẽ nghĩ cách chưa khỏi hắn, còn hắn một cái thanh xuân khỏe mạnh thân thể. chương 14 bắt mạch, người một nhà. Lăng kính hàn lăng kính bằng là song bào thai, bất quá bọn họ lớn lên không giống nhau, hẳn là dị chứng song thai. Hơn nữa lao nhị lăng kính hàn đánh tiểu bệnh ma cuốn thân, một năm có hơn phân nửa thời gian đều nằm ở trên giường, liền ánh mặt trời đều không thế nào thấy. Màu da tái nhật trong suốt, thân hình gây đến cơ bản không hình, mà lăng kính bằng đánh tiểu liền nịch ngợm gây sự, mỗi ngày nhi cùng người đánh nhau hầu đả, gần nhất 1-2 năm tuy rằng thu liễm một ít, lại cũng thường. Xuyên cùng lăng thành long xuống đất, gây là gây điểm, nên có cơ bắp nhưng một khối đều không ít, hai người diện mạo trên lệch liền lớn hơn nữa. Tới, uống nước, đây là ta dùng rau dấp cá ngao nước trà, thanh nhiệt giải độc giải nhiệt, uống nhiều điểm. Trong nhà không có cái ly cái loại này xa xỉ đồ vật. Lăng Kính Hiên trực tiếp dùng chén trang xanh đậm sắc trà lạnh đưa đến bọn họ trước mặt. Đây là hắn hôm nay sáng sớm liền dùng Nguyệt Nha tuyển thủy ngao tốt. Nguyên bản là nghĩ Nguyệt Nha tuyển thủy nếu có thể hấp dẫn bầy cá. Đối thân thể khẳng định cũng có chỗ lợi. Hơn nữa giao dấp cá công hiệu, vừa lúc thích hợp hai cái tiểu bao tử. Không nghĩ tới hiện tại đảo trước phái thượng khắc công dụng. Cảm ơn, khu khu. Đại ca. Ngươi có thể khôi phục bình thường thật sự là quá tốt, về sau có ngươi cùng tính bằng chiếu cô cha mẹ, ta cũng có thể yên tâm, khu khụ. Thật vất vả nghẹn một hơi nói xong, kịch liệt ho khan thanh lần thứ hai vang lên, tựa như công đạo di ngôn nói đâm vào lăng kính hiên một trận đau lòng, vội vàng tiến lên đem chén đưa đến hắn bên miệng, ngồi ở bên kia lăng kính bằng cũng ăn ý rôi tay vô vô hàn bối, huynh đệ ba người tuy rằng còn không có cái gì giao lưu, kia phân huynh đệ tỉnh lại là trần trụi, Khu khu. Ta. Đừng nói nữa, uống trước thủy chấm rãi. Lăng kính hàn còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị lăng kính hiên mạnh mẽ đánh gãy, nhìn như mềm nhẹ ngự khí, trong đó hỗn loạn chân thật đáng tin bá đạo mệnh lệnh, gây yếu đơn bạc hắn, rốt cuộc có điểm trưởng huynh tư thế. Tiểu đệ, nhị đệ rốt cuộc là bệnh gì? Có hay không xem qua đại phu? Thấy hắn ngoan ngoan uống nước xong, ho khăn cũng tạm thời dừng lại, đỡ hắn nằm xuống đồng thời, lăng kính hiên trầm giọng hỏi. Trong trí nhớ, hắn giống như đánh tiểu thân thể liền không tốt, cụ thể là bệnh gì hắn lại không có ấn tượng. Đại bá nương cùng tam thẩm nói nhị ca là bệnh lao, chị không hết. Lăng kính bằng lùi về thân mình co quắp túi đầu, run rẩy hai vai bán đứng hắn nội tâm khó chịu cùng phẫn nộ. Lăng kính hiên bất đắc di khẽ thở dài, lòng bàn tay nhẹ nhàng đáp ở lăng kính hàn mạch đập thượng. Nếu thật là bệnh lao thì tốt rồi, người khác trị không được, không đại biểu hắn cũng không thể trị. Đại ca. Nam ở trên giường hơi thở mong manh lăng kính Hàn kỳ quái xem hắn đáp ở chính mình trên cổ tay ngón tay, đại ca sẽ y địa thuật ở hắn Nghi hoặc hạ lăng kính bằng cùng hai cái tiểu bao tử cũng chú ý tới lăng kính Hiên dị thường bất quá nhưng không ai ra tiếng quái giày hắn Tuy rằng mỗi người đều một bộ muốn nói lại thôi nôn nóng bộ dáng hàng khí nhập phổi, lâu cụ thành tật, thật cũng không phải không thể trị, chỉ là yêu cầu một ít đặc biệt đồ vẩn, nhị đệ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi Nửa ngày sau, Lăng Kính hiên mở mắt ra mỉm cười nói, hắn không bao giờ muốn nghe đến một cái 14 tuổi, các hiện đại còn ở đọc trung học thiếu niên mỗi câu nói đều như là công đạo di ngôn giống nhau, hắn tuổi này, duy nhất nên làm sự chính là đọc sách. Thật sự, đại ca ngươi. khu khu, Ngươi, ngươi có thể trị hảo ta. Phàm là có sinh hy vọng, ai lại sẽ tưởng muốn chết. Lăng Kính Hàn kích động có thể nghĩ, hắn rốt cuộc mới 14 tuổi a liền tính lại thành thục cũng chỉ là cái không thành niên hải tử. Đại ca, ngươi thật sự có thể trị hảo nhị ca. Cha, đồng dạng nôn nóng còn có lăng kính bằng cùng hai cái tiểu bao tử, người trước một mãi đồng bào, cha mẹ bận rộn dưới tình huống, cơ bản đều là còn tuổi nhỏ hắn thân thủ chiếu cô chính mình ca ca, cảm tình tự nhiên không bình thường. Người sau tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết nhị thuốc, nhưng bọn hắn đều thực thích cũng thực đau lòng động bất động liền ho khan hắn Từ đấy lòng hy vọng hắn có thể giống cha giống nhau hào lên. Ha ha! Đương nhiên là thật sự, loại sự tình này ta sao có thể nói giỡn? Xung lịch chọc chọc vẻ mặt khát vọng đại bao tử, Lăng Kính Hiên nhìn Lăng Kính Hàn mỉm cười gật đầu. Khu khu! Tiểu đệ, sẽ giúp ta đảo chén nước. Thật sâu chăm chú nhìn hắn nửa ngày, được đến xác thực đáp án, Lăng Kính Hàn ngược lại không như vậy kích động, gây yếu thân thể dễ rũa từ trên giường ngồi dậy. Lăng kính bằng nghe vậy vội vàng đưa lên nước trà, nỗ lực rót một mồm to sau. Lăng kính hàn đột nhiên hai mắt như đuốc tỏa định mặt mày mang cười lăng kính hiên. Đại ca, ngươi gì thời điểm sẽ y hề thuật. Đừng nhìn hắn gầy đến mau không hình, giống như một trận gió đều có thể thổi chạy. Tài cao bắt đầu cũng không phải là thổi ra tới. Dẹp yên ngay từ đầu kích động khó ức. Lúc này hắn tựa như kinh nghiệm rèn luyện người trưởng thành. Cả người tản mát ra khôn khéo cường hãn hơi thở. Quả nhiên. Hắn dự cảm không có sai, Lăng Kính Hàn quyết đoán đáng giá chờ mong. Nhị đệ không nghe nói qua lâu bệnh thành y rìa sao? Ngươi cho rằng ta này năm năm thật là cái ngốc tử. Muốn nói không khiếp sợ hắn chuyển biến kia tuyệt đối là gạt người. Nhưng nếu liền cái mười mấy tuổi hải tử đều ứng phó không được, kia hắn thật là sống ruồng phí. Nhưng ngươi năm năm tới liền hải tử đều nói đến một nửa, Lăng Kính Hàn đống nhiên nhớ tới hai cái cháu trai còn ở đây. Sắp xuất khẩu nghi hoặc toàn bộ tạp Ở hết hầu chỗ sâu trong Bất quá cũng đủ để cho lăng kính hiên sáng Tỏ hắn ý tứ Tiêm tế gây yếu lại tuấn mỹ khuôn mặt Đẩy ra một mặt tự tin thông dong cười nhạt Nhị đệ, có một số việc đi qua liền đi qua Ta không nghĩ bàn lại Người là rất kỳ quái sinh vật Một khi chui rúc vào sừng châu, Căng chết đều tránh không ra Có chút người thậm chí sẽ vây ở trong đó cả đời Nhưng có đôi Khi, thường thường chỉ cần một cái cơ hội lại kiên cố giúp vào sừng châu đều sẽ theo tiếng mà thoái, ngươi là người thông minh, hẳn là biết ta đang nói cái gì. Nguyên chủ kêu buồn sổ sách lung tung hắn không nghĩ quảng, cũng không có hứng thú quảng, không quan tâm là làm người xử thế, vẫn là sẽ y đi thuật chuyện này, hắn đều không tính toán giấu bọn họ, càng không nghĩ tới dùng vô số nói dối đi che giấu, hắn chính là hắn, thế kỷ 21 nổi tiếng thế giới sát thủ mật ý điề. nói dối cái loại này đồ vợ, hắn khinh thường. Đại ca. Lăng kính Hàn đột nhiên phát hiện, hắn giống như một chút đều không hiểu biết cái này đại ca, bởi vì sinh bệnh quan hệ, hắn tự hỏi xem hết nhân tình ấm lạnh, nếm hết thế gian trăm thái, kéo rách nát thân thể, liền tính tái hữu tài năng lại như thế nào. 5 năm trước đại ca bị đuổi ra ra môn thời điểm, mới 9 tuổi hắn vô lực ngăn cản, lại còn có thể hăng hái đọc sách, ảo tưởng một sớm cao trung, chính đại quang minh đem đại ca tiếp trở về, một nhà đoàn tụ, nhưng 5 năm sau hôm nay, Hắn sớm bị bệnh ma cha tấn đến sống không bằng chết. Nếu không phải lo lắng dần dần tuổi già cha mẹ, si ngốc đại ca, không hiểu chuyện tiểu đệ cùng hai cái gào khóc đòi ăn tiểu cháu trai, hắn chỉ sợ đã sớm không có sống sót dục vọng rồi. Hiện giờ, đại ca rốt cuộc khôi phục bình thường, nhưng hắn lại phát hiện trong trí nhớ ôn nhu yếu đối đại ca không thấy, thay thế trừ bỏ xa lạ vẫn là chỉ có xa lạ. Bất quá, kia phân trưởng huynh thương tiếc đệ đệ tình ý hắn lại tiếp thu tới rồi cũng tự đáy lòng tỏ vẻ vui mừng, không quan tâm đại ca có phải hay không thật sự có thể trị hảo hắn, ít nhất hiện tại đại ca, ai cũng khi dễ không được không phải sao. Liên tính ngày nào đó hắn thật sự. Ở hắn quan tâm hạ, cha mẹ tiểu đệ cũng sẽ không bị người khi dễ, như vậy là đủ rồi. Cha, người rốt cuộc đang nói cái gì? Huynh đệ mấy cái đều ở trầm mặt, lúc này, tiểu bao tử không chịu cô đơn bỏ đến hắn trên ủi, chấp hai mắt thiên trần vô tả nhìn hắn. Ha ha! Huynh đệ ba người lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt bật cười. Lăng Kính Hiên tức giận vô vô hắn ông, tiểu thí hài nhi đừng động nhiều như vậy, đi, lại cấp nhị thúc điểm cuối thủy tới. Hùng hai tử, cố ý hủy đi hắn đài là không. Hoàng hôn tây trầm, Lăng Kính Hiên làm tràn đầy một nồi to canh cá, cộng thêm một nồi rau dại bắc hồ, ngày thường keo kiệt đến cực điểm đại bao tử miễn bản có bao nhiêu thì đau. Bất quá lần này hắn thật không có cha a cha kêu to cái không ngừng là được, vì thế, Lăng Kính Hiên còn nhịn không được ở trong lòng vì hắn dơ ngón tay cái lên, keo kiệt về keo kiệt, ít nhất hắn còn biết thân tình so tiền quan trọng không phải. Nếu mau trời tối Lăng Thành Long hai vợ chồng mới thừa hoàng hôn ánh chiều tà mồ hôi đầy đầu chạy tới, biết khẳng định lại là bọn họ kêu cái gọi là ra ra nãi nãi, đại bá tam thúc cô ý đem việc nhà nông ném cho bọn họ mới có thể như vậy vãn. Lăng Kính Hiên cũng không có hỏi nhiều, người một nhà vây quanh lung lay sắp đổ, tùy thời đều có khả năng báo hỏng cái bàn ngồi xuống. Kính Hiên, hôm nay chúng ta vận khí tốt, tám con cá toàn bán cho cách Vách thôn Vương địa chủ, tổng cộng 30 cân, 8 văn tiền một cân, tổng cộng là 240 văn, trừ bỏ mua lưới đánh cá 50 văn, còn dư lại 190 văn. Ăn cơm phía trước, trung thực Lăng Thành Long lấy ra một phen đồng tiền đẩy đến trước mặt hắn. Lăng kính hiên đại khái nhìn lướt qua, cùng trong trí nhớ đồng tiền không sai biệt lắm, chỉ là mặt trên ấn quốc hiệu bất đồng. Không đợi hắn duỗi tay lấy đâu, bên cạnh đại bao tử hành tay đảo qua, tiền đồng ảo ảo tới rồi hắn trước mặt. Ra, cha nhưng nói, về sau ta đừng ra, tiền sự tình từ ta định đoạn. Nói cách khác, về sau có tiền trực tiếp giao cho hắn liền hảo, không cần quá hắn cha tay. Ngươi cái tiền nô, Lang kính hiên vô ngữ đỡ chán, tức giận chọc chọc đầu của hắn. Lại chưa nói không cho hắn, đến nỗi đoạt nhanh như vậy sao? Ha ha! Nay cảm tinh hảo, nhà ta tiểu văn học xong quản tiền, tương lai nói không chừng còn có thể đương cái trướng phòng tiên sinh đâu. thấy thế, toàn gia cười đến ngã trái ngã phải, lang vương thị liền nước mắt đều cười ra tới, trong lòng là lại cao hứng lại vui mừng, kính hiên không nốc, như vậy nhật tử mới có buôn đầu a? Cũng không phải là... lang thành long thuận miệng phụ họa, Nhiều năm gánh nặng giống như trong nháy mắt biến mất. kia không thành, chứng phòng tiên sinh được đến trong thành đi, ta đi rồi ai chiếu cố cha ta. Ai dọn dẹp trong nhà kêu nhị mẫu đất liệt. Làm tiểu võ đi là được, ta muốn lưu tại trong nhà khởi động ta lăng ra môn hộ. Hà Liêu, chính một đám lập lại đếm tiền đại bao tử khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, trực tiếp phủ quyết bọn họ đề nghị, người một nhà cười nháy mắt cương ở trên mặt, trừ bỏ tiểu bao tử lăng võ mỗi người đều nhịn không được từng trận chua sót năm tuổi hài tử liền nghĩ muốn căng môn hộ nói đến cùng đều là bọn họ này đó đại nhân vô năng a thành a ta liền chờ ngươi khởi động nhà ta môn hộ bất quá ta từ tục tiệu nhưng trước nói ở phía trước căng môn để hộ cũng không phải là xính mồm mép tương lai ngươi nếu là tiêu khổ tiêu mệt, xem ta như thế nào thu thập ngươi trước hết lấy lại tinh thần lăng kính hiên nhanh chóng liệm đi trong lòng về điểm này rồi rắm cầm lấy chiếc đua hô Cha mẹ, nhị đệ tiểu đệ, đừng nói chuyện hiếm, chạy nhanh ăn đi. Cái này để tài đến đây không sai biệt lắm liền kết thúc, người một nhà vừa nói vừa cười ăn đơn giản canh cá bắp hồ, mặc dù bọn họ nghèo đến liền một người một chương ghế đều không có, cái bàn cùng chén đũa cũng đều rách tung toé nhưng quay chung quanh ở bọn họ bên người hạnh phúc lại là chân thật tồn tại, chỉ cần người một nhà đồng lòng, nào có không qua được hảm. Thật sự, kính hiên, ngươi có thể trị hảo kính hàn, hai đại nổi canh cá bắp hồ thực mau thấy đáy mỗi người đều ăn cái bụng nhi viên này không nói chuyện phiếm không đương vừa nghe lăng kính hiên cũng có thể trị hảo lăng kính hàn bệnh lăng thành long hai vợ chồng kích động đến song song nhảy dựng lên thân thể ngăn không được run rẩy ừ ngày mai ta liền đi trong núi hái thuốc cá liền phiền toái cha cùng tiểu đệ giúp ta bán gật gật đầu lăng kính hiên nghiêm trang nói từ lăng kính hàn trong miệng hắn trong lúc vô ý biết được Nguyên lai lăng kính bằng mấy năm nay đánh nhau hầu đã đều là vì hắn, mỗi khi hắn nghe được có người nghị luận hắn, không quan tâm đối phương là đại nhân vẫn là tiểu hài nhi, nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn đều sẽ nhảy lên đi theo người đánh lộn, vì thế, đối cái này tiểu đệ, hắn cũng nhiều vài phần thương tiếp, âm thầm cân nhắc dạy dạy hắn như thế nào làm buồn bã gì, không cầu kiếm gì đồng, tiền lớn, ít nhất hôn cái ấm no gì đó đi, không thành vấn đề, kính hiên. Ngươi muốn thật có thể trưa khỏi ngươi nhị đệ, cha liền tính giúp ngươi bán cả đời cá đều thành. Nói nói, bảy thước hán tử liền nhịn không được đỏ hốc mắt, hán đời này không dễ dàng à, trưởng tử con thứ rõ ràng đều là cực ưu tú hài tử, nhưng... Hiện tại trưởng tử hảo, nếu con thứ bệnh cũng có thể trưa khỏi, hán chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Cha, nhìn ngươi nói, ta sao có thể làm ngươi giúp ta bán cả đời ca à, nói nữa kia Nguyệt Hoa Mương cũng không nhiều cá như vậy làm ta chảo a. Biết rõ hắn là có ý tứ gì, Lăng Kính Hiên cố ý làm đổ nghe không hiểu, ý đồ huy đi kia phân khó chịu cùng chua sót, nhưng Lăng Vương thì lại ngay sau đó nói, Kính Hiên, nương cũng không hỏi ngươi vì sao có thể trị ngươi nhị đệ bệnh, nương biết, ngươi trong lòng khổ, cất giấu rất nhiều bí mật, ngươi không cần phải nói, nương tin tưởng ngươi, cũng thích hiện tại ngươi, kính hàn bệnh ngươi cứ việc trị, liền tính trị không hết cũng không quan hệ, Cha mẹ cùng kính hàn đều sẽ không trách ngươi. Nàng là cái thôn phụ, chưa thấy qua gì việc đời, trừ bỏ giúp chồng dạy con, duy nhất sẽ chính là hỗ trợ trong đất việc nhà nông, nhưng này cũng không đại biểu nàng chính là xuẩn. Buổi sáng nhi tử biểu hiện ra ngoài quyết đoán xa xa vượt qua nàng nhận chi, lúc này lại nghe nói nàng sẽ y hề thuật, muốn nói một chút hoài nghi đều không có, kia tuyệt đối là gặp người, nhưng nàng sẽ không hỏi, bởi vì nàng tin tưởng chính mình nhi tử. đương nhiên. Lăng Vương Thị chỉ cho rằng này hết thảy đều là cùng lăng văn lăng võ cái kia chưa từng xuất hiện quá cha có quan hệ, phỏng chừng nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, nàng chân chính nhi tử đã sớm không có. Cảm ơn ương, ta thật là có một số việc gạt các ngươi, không phải ta không nghĩ nói, mà là không thể nói, các ngươi yên tâm, nhị đệ bệnh không phải thực nghiêm trọng, nhiều nhất một tháng, ta khiến cho hắn sinh long hòa hổ. Mẫu thân vô điều kiện tín nhiệm cảm động hắn. Vốn chính là cô nhi Lăng Kính Hiên trong lòng tràn ngập tràn đầy ấm áp, từ giờ khắc này khởi, hắn từ đáy lòng đưa bọn họ hoa vào chính mình bảo hộ vòng. Ai, nương tin tưởng, ta Kính Hiên vẫn luôn là tốt, về sau chỉ biết càng tốt. Hào nương, ngươi nhưng đừng khóc, nếu không nhị đệ tiểu đệ không được tìm ta phiền thoái. Lăng Vương thị nhịn không được lại khóc, Lăng Kính Hiên chạy nhanh vui lùa nói, đưa tới những người khác ung dung bật cười, trầm trọng không khi giống như cũng tùy thời chậm lại không ít. Xuyên qua tới ngày đầu tiên, lăng kính hiên miễn phí được đến hai cái làm rán tiểu bao tử, ngày hôm sau lại được đến một đôi thiệt tỉnh thương tiếp cha mẹ hắn cùng hai cái trí thân huynh đệ, ông trời đại hắn cũng coi như là không tệ, kiếp trước hắn nhất khuyết thiếu thân tình, dùng một lần tất cả đều tiếp viện. Hắn, chương mười lăm vào núi phía trước, lại muốn tới chuyện này. Nhìn cá giá cũng không tệ lắm, 8 con cá liền bán 200 nhiều văn, tương đương với 200 nhiều đồng tiền A. Chiếu như vậy bán đi xuống, phòng trừng mùa đông tiến đến phía trước bọn họ là có thể tu cái gạch xanh nhà ngói khang trang, lăng kính hiên sáng sớm hôm sau tùy tiện bắt ba bột ngô nấu một nồi rau dại hồ, lại vòng quanh sân chạy gần hơn nửa canh giờ, ngày mới đại lượng liền một tay ninh một cái đại thủng gỗ đi nguyệt hoa mương. Hôm nay hắn tính toán nhiều chảo mấy cái cá, gần nhất nhà bọn họ thức ăn không thừa nhiều ít, thứ hai hắn cùng hai bánh bao trên chân đều ăn mặc giày rơm đâu. Trên người quần áo cũng là mụn vá điệp mụn vá, cho nên hắn cân nhắc mấy ngày nay nhiều lộng điểm tiền. Hôm nào mang hai bánh bao đi chấn trên chợ đi dạo, nên mua mua, nên thêm thêm. Tục ngữ nói đến hảo, ăn không nghèo xuyên không nghèo, sẽ không kế hoạch cả đời đều gặp cảnh khôn cùng. Liền tính lại nghèo, hắn cũng không nghỉ ở ăn, mặc, ở. Đi lại thượng bạc đái chính mình cùng bánh bao nhóm. Cha, hôm nay sao chảo nhiều như vậy cá liệt. giúp ngươi. Rất xa nhìn đến cha cố hết sức dẫn theo hai cái thùng gỗ tới gần, đang ở chạy bộ tiểu bao tử tung ta tung tăng đón đi lên, khuôn mặt nhỏ che kín mồ hôi, trên người quần áo cũng làm mồ hôi cấp tầm ướp, bất quá trên mặt tươi cười lại là vui vẻ hưng phấn. Thật nhiều cá lặc, cha chúng ta muốn phát tải. Theo sát ở phía sau đại bao tử tam câu nói không rời một cái tiền tự, Lăng Kính hiên cũng lười đến phun tào hắn, thuận tay đem tay cầm thức lưới đánh cá đưa cho hắn một nhà ba người dẫn theo tràn đầy hai đại thùng cá vui vui vẻ vẻ về nhà đại ca không hảo không hảo gian xếp hảo cá một nhà ba người mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đem cá dao cho lăng thành lăng phụ tử liền đi trong núi hái thuốc không nghĩ tới lăng kính bằng đảo trước hoang mang rối loạn chạy tiến vào lăng kính hiên nghi hoặc buông chiếc búa đây là sao lạ đại sáng sớm hoang mang rối loạn làm gì đâu nhìn ngưng ở trước mặt hắn thở hổn hển tiểu đệ lang kính nhiên kỳ quái hỏi, hô hô, đại ca không hảo, ngày hôm qua ngươi không phải giao hơn cái kia đại ba cha sao? Hôm nay sáng sớm đại ba nương khóc sướt mướt chạy đến nhị gia gia trong nhà cáo trạng đi, xem nhị gia gia bộ dáng giống như thực tức giận, phòng trừng tối nay liền phải dẫn người tới tìm ngươi phiền toái. Nỗ lực hít sâu mấy hơi thở sau, lăng kính bằng nôn nóng nói, bao lớn điểm chuyện này đâu? Nhìn ngươi cấp gấp đến độ, chạy nhanh, ngồi xuống nghỉ khẩu khí còn không có ăn cơm đi. Tiểu văn đi phòng bếp lấy phó chén đũa lại đây. So sánh với hắn lo lắng, lăng kính hiên bản nhân nhưng thật ra không nhanh không chậm lôi kéo hắn ở hắn bên cạnh ngồi xuống, bị điểm danh đại bao tử tuy rằng lo lắng, lại cũng nhảy bén chạy tới phòng bếp, tiểu bao tử tắc bẹp miệng như mày, vẻ mặt khó chịu, rõ ràng là đại hoa một nhà khi dễ bọn họ ở phía trước, vì sao mỗi lần bị vấn tội đều là bọn họ. Đại ca, người rốt cuộc có biết hay không? Thật là hoàng đế không vội thái dám sốt ruột, thấy hắn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, lăng kính bằng miệng đều phải cất hoài, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị lăng kính hiên dơ tay đánh gãy, đón hắn nôn nóng lo lắng con người, lăng kính hiên khỏe miệng một loàn, hảo, ta đều biết, nếu ta dám thương hắn, sẽ không sợ hắn đi cáo ta, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu liền điểm này đầu vóc đều không có, kiếp trước hắn dựa vào cái gì tung hoành thế giới? Đại ca ý tứ là, nghe đến đó, Lăng kính bằng cuối cùng hơi chút yên tâm một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, không nghe được hắn cụ thể ứng đối phương pháp trước, hắn sao có thể thật sự yên tâm. Cha, ngươi thật sự có biện pháp sao? Tiểu bao tử ném xuống chén đuôi chạy tới bò lên trên hắn chân, ngồi ở trong lòng ngực hắn ngựa đầu vẻ mặt lo lắng, vừa lúc đại bao tử cũng cầm chén đuôi vào được, cha, nếu không ta. Bồi điểm tiền đi. Bất quá hắn rõ ràng không có nghe được lăng kính hiên lúc trước lời nói. Nhìn hắn nói đến tiền khi thịt đau bộ dáng, lăng kính hiên nhịn không được buồn cười, khó được à, nhà hắn bánh bao cư nhiên chủ động xá tiền bảo bình an, muốn ngày thường hắn cũng có thể hào phóng như vậy thì tốt rồi. Ngươi bỏ được đưa tiền ta còn không vui đâu. Ném cho hắn một cái mỉm cười ánh mắt, lăng kính hiên thấy ba người tựa hồ càng thêm một bức, bất đắc dĩ cười nói, năm năm trước ta sở dĩ sẽ bị trục xuất lao lăng ra, đuổi đi đến này chim không thèm địa rùa đen không lên bờ địa phương. Duy nhất lý do chính là, trong thôn tất cả mọi người cảm thấy ta làm đổi phong bại tục sự tình, ném bọn họ mặt, nói cách khác, bọn họ ấy chính là kia chương mặt mũi. Hiện giờ 5 năm qua đi, ở giữ gìn một hai người ích lợi cùng toàn bộ thôn nhi mặt mũi thượng, ta dám khẳng định, bọn họ giống nhau sẽ lựa chọn người sau. Tiểu đệ, tối nay ngươi đi bán cá thời điểm nghĩ cách đem ta cùng đại oa một nhà sự tình thêm mắm thêm muối tuyên dương đi ra ngoài, nhớ kỹ Nhất định phải luôn mãi cường điệu. Đại ba một nhà khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, lại lợi dụng thôn dân đối chúng ta bất mãn, muốn bức tử chúng ta. Ta khí bất quá muốn mang theo hai hải tử đi huyện thành cáo quan. Tốt nhất là làm tới gần mấy cái thôn nhi đều biết. Kể từ đó, chúng ta nhị ra ra liền, không thể không có điều lấy hay bỏ. Thời đại này nam nhân cùng nam nhân là có thể thành thân. Nguyên chủ ký ức không sai nói, đương kim hoàng hậu chính là nam nhân, bất quá giống như đã bị phế đi. Đương nhiên, hắn còn nhàn đến quan tâm triều đỉnh hoàng thất nông nỗi, mấy năm nay hắn sẽ bị mắng yêu nghiệt, trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, không ngoài chính là hắn thân là nam nhân lại mang thai sinh hải, hơn nữa hai bánh bao còn phụ bất tưởng, đây chính là du quan toàn bộ lăng gia thôn vấn đề mặt mũi, nói vậy hắn. Kia thân là lý chính nhị ra ra hẳn là không hy vọng loại này rèm pha chuyển tới huyện thành đi thôi. Mà hắn một cáo quan... Che giấu ở thuần phát hạ xấu xí sự thật thế tất cho hấp thụ ánh sáng, vì lăng ra thôn mặt mũi, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách ngăn cản, này đây, bọn họ căn bản không có lo lắng tất yếu. Ta đã hiểu đại ca, bao ở ta trên người. Lăng kính hiên tam huynh đệ liền không có một cái là xuẩn, lăng kính bằng nháy mắt hiểu rõ, đảo qua lúc trước nôn nóng lo lắng, dũng cảm vỗ ngực bộ bảo đảm, ngăm đen thon chắc khuôn mặt tuấn tú nở rộ thuần phát thật thành, lại mang theo một chút xảo trá tươi cười. Cha, như vậy thật sự được không? Tiểu Bao tử vẻ mặt ngông vòng nhi, có nghe không có hiểu, đại bao tử nhưng thật ra nghe hiểu một bộ phận, bất quá khuôn mặt nhỏ lại nhăn đến căng thẳng, "Không, có biện pháp, nhiều năm qua bọn họ sớm đã thành chim sợ cảnh cong, phàm là cùng trong thôn nháo gia điểm nhi chuyện gì, cuối cùng xui xẻo nhất định là bọn họ." Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chuyện này có thể dễ dàng giải quyết. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhưng mày Lăng Kính Hiên không có nói thêm nữa, cơm nước xong sau liền mang theo Lăng Kính bằng đi tiền viện nhi xem cá, chờ tiễn đi hắn lúc sau. Lăng Kính Hiên ở hậu viện nhảy ra cái hơi chút có thể sử dụng giỏ tre, cầm trong nhà duy nhất một phen còn tính sắc bén lươi hái, nắm hai bánh bao vào núi, đến nỗi trong thôn chuyện này, nói vậy chờ bọn họ trở về hẳn là liền có kết quả. Trưng 16 tiến vào Nguyệt Hoa Sơn. Lăng ra thôn tả hữu, sau lưng đều dựa vào Đại Sơn. Tương so với thần bí khó lường nguyệt hoa núi non, hai sườn đại công sơn cùng tiểu công sơn liền bình phàm nhiều, sơn thế cũng không cao, nông nhàn thời điểm trong thôn hán tử hoặc phụ nhân đều sẽ đến trong núi chuẩn bị món ăn hoang dã đào điểm rau dại gì, tiến vào đại công sơn phụ tử ba người ven đường đừng nói dự thảo, liền rau dại cũng chưa nhìn đến, mấy năm nay triều đỉnh không an ổn, ba cánh nhật tử cũng không hảo quá, trong đất lương. Thực không đủ. Trên núi rau dại giã quả tự nhiên cũng trốn bất quá bị ngắt lấy vận mệnh. Nếu không ta đi Nguyệt Hoa Sơn đi. Mắt nhìn đều đến giữa sơn núi, sau lưng giỏ tre còn trông giống, ngay từ đầu tin tưởng tràn đầy lăng kính hiên đại chịu đả kích, kiếp trước hắn không thích đọc sách, có thời gian không phải qua ở thôn trưởng ra khai trong quán trà đánh bài chính là một người tránh ở trong nhà nghiên cứu ý, ý thuật độc thuật. Nhưng thế kỷ 21 xuyên qua đề tài tiểu thuyết phim truyền hình đã sớm lan tràn. Hắn nhiều ít vẫn là biết điểm, người khác xuyên qua không phải vương gia chính là hoàng đế, nếu không thế nào. Cũng là mô mộ gia tộc con vợ cả gì, lại vô dụng cũng có thể bàn tay vàng tràn lan, tiếng cái sơn tùy tùy tiện tiện liền có thể nhặt linh chi nhân sâm chờ hiếm lạ đồ vật nhi, vì len sợi tới rồi hắn nơi này là được không thông đâu. Tư cập này, lang kính hiên trong lòng không cấm dơ ngón tay giữa lên, quyết đoán hiện thực so TV tiểu thuyết tàn khốc nhiều. Đi gì Nguyệt Hoa Sơn Liệt? Cha ngươi không muốn sống nữa. Trong thôn người đều nói Nguyệt Hoa Sơn có yêu quái, ta không thể đi. Đại bao tử mặt chầm xuống, các loại khó chịu trừng mắt cha hắn. Một bộ ngươi nhà chính là ngại mệnh quá dài bộ dáng, làm đến lăng kính hiên vô lực kiêm hắc tuyến sờ sờ cái mũi. Lúc này mới mấy ngày à, đại bao tử lần thứ mấy giáo hơn hắn. Rốt cuộc hai người bọn họ ai là lao tử tới. Ha ha! Cha lại đen! Bên kia tiểu bao tử che miệng cười đến vô tâm không phổi, tròn vo mắt to lập lệ năm tuổi hài đồng hẳn là có thiên chân vô tà. Lăng kính yên gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, ngồi sổm xuống thân nghiêm trang đối đại bao tử nói, người trong thôn lời nói sao có thể tính toán. Bọn họ đều nói ta là yêu quái, các ngươi cảm thấy ta phải không? Nói nữa, ta lại không đi núi sâu, chính là ở chân núi đi dạo, ngươi đã quên. Ta còn phải cấp nhị thuốc hái thuốc chữa bệnh đâu. Đại bao tử thông minh trưởng thành sớm, hắn cũng thích lấy hắn đương đại nhân đối đãi, thấy hắn quyết đoán chần chờ Lăng Kính Hiên không ngừng cố gắng, chỉ liệu nhị thuốc bệnh yêu cầu một loại thực quý trái cây. Này không phải ta không có tiền sao, ta liền nghị trong núi có thể hay không có có sắn dã trái cây. Tiểu văn A, ngươi cần phải nghĩ kỹ Nga, chúng ta nếu không đi thử thời vận, cũng chỉ có thể lấy bán cá tiền đi mua Nga. Chỉ cần nhắc tới tiền, hắn tin tưởng đại bao tử khẳng định sẽ thỏa hiệp. Ngươi đừng nghĩ đánh những cái đó tiền chủ ý, đó là lưu chữ cần dùng gấp, chúng ta đi nhanh đi. Quả nhiên, đại bao tử phòng bị trừng hắn liếc mắt một cái, góp chân nhi một quải liền chiều nguyệt hoa sơn phương hướng đi đến. Ngậy! Có ngươi như vậy để phòng chính mình lao tử sao? Lăng kính hiên nắm tiểu bao tử mãn đầu hát tuyến đi theo hắn phía sau, Nại nại, hắn gì thời điểm nói qua muốn động kia số tiền. Tuy rằng giống như hắn thật sự nghĩ tới. Bất quá làm nhi tử như vậy rác mặt vạch trần, mẹ nó không mặt mũi không phải. Đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nguyệt Hoa Sơn giữa sườn núi thượng liền quanh năm vờn quanh mây mù, đỉnh núi phòng trừng cũng là tuyết động không hóa, nhưng chưa từng có người nào đi qua là được. Ngày thường thôn dân nhiều nhất chính là ở chân núi thiết thiết bấy giờ, đào đào rau dại gì, một bước cũng không dám bước lên ngọn núi, lang kính hiên cong giỏ tre, một tay lôi kéo một cái hài tử. Phụ tử ba người đổ mồ hôi đầm địa hướng trong núi đi. Cha, ngươi mau xem, thật nhiều dã quả Nga. Không ai đọc qua địa phương chính là hảo, không bao lâu, tiểu bao tử tiếng kinh hô hương phấn vang lên, phóng nhãn nhìn lại, đầy khắp núi đồi hồng hồng lục lục dã trái cây, có chút liền lăng kính hiên đều kêu không nổi danh tự. Chúng ta không sai biệt lắm liền đến đây thôi, cái này nho dại hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi liền ở chỗ này trích, có thể trích nhiều ít là nhiều ít, Ta đi phụ cận nhìn xem có hay không có thể lợi dụng thảo dược. Dùng lưới hái chém tới chung quanh rầm rạp không sai biệt lắm nửa người cao cỏ dại, lăng kính hiên duỗi tay hái được hai viên ô hồng nho dại bỏ vào trong miệng, cực hạn toan cùng cực hạn ngọt đồng thời ở trong miệng nhuộm đẫm mở ra, hương vị so thế kỷ 21 những người đó công chết cây trồng trọt không biết hảo nhiều ít lần. Hoa, hảo toan A, cha chúng ta có thể hay không không chích cái này. Tiểu Bao tử cũng học bộ dáng của hắn hái được viên trái cây ném vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn thành một đoàn, đáy mắt tràn đầy ủy khuất, đại Bao tử chạy nhanh móc ra đã sớm bị chuẩn bị tốt túi nước đưa cho hắn. "Cậu ngươi thèm ăn, sao gì đồ vật đều hướng trong miệng phóng liệt?" Trên mặt rõ ràng đau lòng đến muốn chết, trong miệng lại liên tiếp lải nhải, đại Bao tử không giống Trường huynh, đảo có điểm như là phụ thân, không biết người phòng Trường nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ là song bảo thai. Cùng năm, còn phải cuối năm mới năm tuổi a. Ha ha. Ngươi chọn lửa cái loại này đen nhánh liền ngọt, bất quá không thể chỉ trích đen nhánh a. Thế thế, Lăng Kính Hiên sủng lịch xoa xoa đầu của hắn, quả nho tác dụng nhiều lắm đâu, ngọt toan đều rất có tác dụng, hắn còn cân nhắc lượng điểm cảnh cây trở về cắm ở trong sân, năm sau không chừng có thể dựa nó phát đại tài đâu. Vì sao? Không thể ăn trích tới làm gì? Hỏi lại hắn không phải tiểu bao tử mà là đầy mặt đau lòng đại bao tử, tiểu bao tử còn ở liên tiếp tới nước đâu, xem hắn trao mày bộ dáng, rõ ràng rất bất mãn nhà hắn cha quyết định. Lăng kính hiên nhuyển miệng cười, thon dài đơn phượng nhãn đông chốc lướt qua một mạt hài hước. Nếu ta nói, ta có thể đem những cái đó toan người chết trái cây biến thành bó lớn tiền bạc, ngươi muốn hay không trích? Thật sự. Đại bao tử quyết đoán dây biến tiền nô, không kiên nhẫn mắt to nháy mắt biến thành đồng tiền hình dạng. Ha ha. Ngươi a, sao liền chui vào tiền mắt nhi đi đâu? Lăng kính hiên nhịn không được cất tiếng cười to, ngón tay đã sủng nịch lại bất đắc di chọc chọc đầu của hắn. Khó được, lần này đại bao tử thế nhưng không có ghét bỏ. Huy khai hắn tay bước thiết truy và nói, cha ngươi mau nói à, có phải hay không thật sự có thể đem những cái đó toan trái cây biến thành tiền? Chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn chính là một viên ngọt trái cây đều không ăn cũng nguyện ý. Đương nhiên. Cha ngươi chính là đồng sinh đâu. Hảo đi, ít nhiều cổ đại đáng chết khoa khảo chế độ, tất cả toàn hạ phẩm duy cố đọc sách cao, gác hiện đại, đồng sinh nhiều lắm xem như tiểu học tốt nghiệp, nhưng đặt ở nơi này rõ ràng liền không giống nhau. Này không, đồng sinh hai chữ vừa ra, đại bao tử đáy mắt về điểm này nhi hoài nghi nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, xoay người liền kéo tiểu bao tử, tiểu võ chúng ta đi trích trái cây đi nhìn hắn một bộ chậm trái cây liền sẽ biến mất vội vàng bộ dáng, lăng kính hiên lại là một trận cười to, hắn đứa con trai này, lại ái tiền lại keo kiệt, thiệt tình có chút kia gì. chương 17 chạm huống tàn sát sói đen, phụ tử ba người phân công hợp tác, hai bánh bao tới tới lui lui trích nho dại, lăng kính hiên tắc không lưng ở cỏ dại tùng trung tìm kiếm yêu cầu thảo dược, bởi vì hẻo lánh ít dấu chân người, tìm lên tuy vất vả, lại cung thu hoạch pha phòng Trước sau làm hắn tìm được không ít hữu dụng dược thảo, còn có một ít có thể ăn ấm, nghĩ buổi tối làm một nồi nấm canh, hắn cũng cùng nhau hái. Cha, vài thứ kia có độc, ngươi đào tới làm gì? Hái một đống thảo dược, chuẩn bị tạm thời từ bỏ lăng kính hiên đẩy ra bụi cỏ lại nhìn đến một thóc nấm, không hề nghĩ ngợi lại ngồi xổm xuống đi tiếp tục thải. Đại bao tử ghét bỏ thanh âm đột nhiên vang lên, lăng kính hiên quay đầu lại, chỉ thấy hai bánh bao chính tay trong tay đứng ở phía sau. Hai ngày này thật vất vả sạch sẽ khuôn mặt nhỏ lại nhiễm dơ bẩn. Ha ha! Không phải sở hữu nấm đều có độc, này đó có thể ăn, các ngươi trích xong rồi. Bọn họ còn quá tiểu, giải thích nhiều phỏng trừng cũng nghe không hiểu, lăng kính hiên bất động thanh sắc đổi đề tài, chờ bọn họ ăn qua sẽ biết, nấm chính là thứ tốt đâu. Thật sự! Cha ta giúp ngươi thải đi. Vừa nghe là có thể ăn, tiểu bao tử quyết đoán cao hưng phân chấn sông lên trước. Lăng kính hiên chạy nhanh ôm chặt hắn, vô lực nói, có chút không thể ăn, ngươi không quen biết, vẫn là đường trộn lẫn. Một cái keo kiệt tiền nô, một cái đồ tham ăn, hai bánh bao này tính cách thật đúng là. Mẹ nó tiên minh có hay không? Chính là ta tưởng giúp cha vội. Nghiêng đầu, tiểu bao tử vẻ mặt thiên chân vô tả, tròn vo mắt to đáng đối cha trần chuối đau lòng. Ha ha! Không cần, cha không mệt, các ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Chờ ta thải xong này một thốc ta liền trở về. Trong lòng ấm áp, Lăng Kính Hiên vô vô hàn ngông, hướng tới đại bào tử bĩu môi Tiểu võ nghe lời, chúng ta qua bên kia chờ cha. Thấy hắn còn một bộ không muốn từ bỏ bộ dáng đại bao tử đi tới rắt hắn tay. Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại vùi đầu ở nấm tùng chúng Hắn vừa mới cũng không phải là lừa tiểu bao tử. Này một thốc nấm thật rất nhiều, có chút nhan sắc cảm đạo, có chút ngũ thải ban lan có thể ăn cùng không thể ăn đều hôn tạm ở bên nhau. bất quá hắn toàn bộ đều thuận tay hái, tự cổ chí kim, yìa độc không phân ra. có độc nấm tuy rằng không thể ăn, lại có thể chế tác độc dược. bọn họ một nhà ba người lẻ loi ở tại chân núi, thân thể lại gầy đến cùng, cây gậy trúc nhi giống nhau, không điểm đồ vật hộ thân như thế nào thành. đây là một đống lớn nấm thực mau liền phân loại thải xong rồi, liền ở hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Kẹp mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến cách đó không xa trong bụi cỏ hiện lên một mạt hồng quang. ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, lăng kính hiên quay người thật cẩn thận đẩy ra bụi cỏ, một viên nắm tay lớn nhỏ, đỏ đậm như máu dạng xuề ô nấm thình lình xuất hiện, nhìn kia phảng phất là bị máu tươi nhuộm dần quá nhan sắc, lăng kính hiên trong lòng một trận kích động, không hề nghĩ ngợi liền dùng trong tay lươi hai cắt lấy một khối quần áo vải dệt, cẩn thận bao lấy nấm sau mới liền căn đào ra. Tuy rằng hắn cũng không biết này viên nấm tên, nhưng từ nó đỏ đậm nhan sắc cùng chung quanh mấy cm trong vòng không có một ngọn cỏ trạng thái xem ra, nó tuyệt đối đựng độc, là chế độc tốt nhất lựa chọn. Tiểu bao tử, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Đơn độc đem hồng nấm gói kỹ lương cất vào trong lòng ngực, lăng kính hiên lại cắt lấy mấy miếng vải liêu phân biệt bao vây hảo dự liệu, có thể ăn nấm cùng không thể ăn nấm sau mới đứng dậy đi hướng cách đó không xa ngồi xếp bằng trên mặt đất tiểu bao tử. Bọn họ mang đến giỏ tre trang đến tràn đầy, đều có ngọn nhì, tư cập đại bao tử kia tiền nô tính tình, lăng kính hiên lại nhịn không được lắc đầu, phỏng trừng hắn nếu là không thể đem những cái đó nho dại biến thành tiền, đại bao tử phi đại. Nghĩa diệt thân không thể, hao tổn tâm chi à, có cơ hội đến giúp hắn sửa đúng một chút mới được. Cha, ngươi không phải nói muốn giúp nhị thuốc chích trái cây sao? Tham tài về tham tài, hắn nhưng không quên chính sự nhi đâu. Ha, ha. Bên kia không phải sao. Các ngươi chờ ta một chút. Chỉ chỉ đại khái gần 10 mét xa một viên dã cây lê. Lăng kính hiên buông bao vây cầm lươi hái đi qua. Sớm tại đi vào này phiến giã quả khắp nơi rừng cây hắn liền chú ý tới dã cây lê tồn tại. Lăng kính hàn bệnh kỳ thật chính là hiện đại bệnh lao phổi. Hơn nữa không phải thực nghiêm trọng. Ít nhất không có thấy huyết bệnh trạng. Sở dĩ vô pháp xuống giường. Chính yếu nguyên nhân vẫn là vẫn là hắn nhiễm bệnh tuổi quá tiểu lại không có được đến hữu hiệu trị liệu, ngạnh sinh sinh kéo suy sụp thân. Thể, trị liệu lúc đầu bệnh lao phổi rất đơn giản, đường phèn hầm tuyết lê thủy, mỗi ngày chiếu tam cơm uống là được, nhưng cái này thủy hầm hảo sau cần thiết muốn cách một đêm mới có hiệu quả, lại phụ tám một ít giảm nhiệt tiêu đàm trung dược, nhiều nhất nửa tháng là có thể trị tận gốc. Tuyết lê cái này niên đại khẳng định là không có, bất quá hoang dại quả lê cũng có thể hành, hơn nữa nơi này không khí hảo. Dựng rục ra tới giã trái cây hương vị càng là thuần khiết, hiệu quả hẳn là so tuyết lê càng tốt, đến nỗi đường phèn sao, hôm nào đi chấn trên hỏi một chút, không đúng sự thật, chỉ có thể chính hắn động thủ ngao chế, tuy rằng tương đối phiền thoái là được. Hái được 4-5 cái hoàng cam cam đại quả lê sau, Lăng Kính Hiên nghĩ nghĩ lại chặt bỏ một gốc cây cành cây, trở về thời điểm không quên chém vài cọng nho dại chi, nhà bọn họ sân quá trống trải, quản hắn có thể hay không loại sống. Lộng trở về cắm thượng lại nói Cha, đây là gì trái cây a, Nghe thơm quá Nga Tung tăng tiếp nhận trái cây Tiểu bao tử hung hăng hút một hơi Khỏe miệng hiện lên nước miếng dấu vết Đại bao tử thấy thế chạy nhanh đoạt qua trái cây Đây chính là nhị thuốc thúc dẫn Người muốn ăn ta lần sau lại đến trích Nói Đại bao tử cuốn lên quần áo và áo Phân biệt ở heo sừng đánh cái kết Đem mấy cái đại quả lê tất cả đều đâu ở bên trong Nhân ra biết rồi chính là hỏi một chút sao? Tiểu Bao Tử ủy khuất rầu miệng nhỏ, hắn lại chưa nói muốn ăn. "Hảo, chúng ta." chạm Bảo. "Ngao o." Lăng Kính Hiên vừa định nói hôm nay đi về trước, rừng cây chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến khủng bố vang lớn, trong đó hỗn loạn không dung sai biện dã thú hí vang thanh, phụ tử ba người đều là chấn động, hai bánh bao lấy lại tinh thần cũng không rảnh lo gì trái cây không có kết quả tử. Song song hoảng sợ ôm lấy Lăng Kính Hiên ủi trên mặt che kín trần chuỗi sợ hãi tiểu thân thể nhi càng là liên tiếp run rẩy đừng sợ cha đi xem cảm giác được bọn họ sợ hãi lang kính hiên trấn an tính vô vô bọn họ đầu mới vừa buông lưới hái lại cầm lên hắn không đoán sai nói cái kia tiếng kêu hẳn là lang hơn nữa là thành nên lang đáy lòng mộ nhiên trầm xuống lần đầu tiên hắn tự đáy lòng hy vọng chính mình đã đoán sai nếu là hắn một người còn hảo chẳng sợ thân thể trạng huống không được Bằng vào kiếp trước năng lực, muốn tránh né một con lang công kích cũng không khó, nhưng hiện tại, hắn thật đúng là không tin tưởng có thể ở. Lang miệng hạ bảo toàn ba người lông tóc không tổn hao gì. Cha! Không cần đi! Cha! Ta sợ! Hai bánh bao một tả một hưu giữ chặt hắn, giống nhau như lúc mắt to đôi đầy nước mắt, bất quá hai người đều ăn ý chịu đựng không dám thật sự khóc ra tới. Quay đầu lại thấy như vậy một màn lang kính hiên tâm căng thẳng. Quay người ôm lấy bọn họ ôn nhu chấn ăn nói, đừng sợ, cha sẽ bảo hộ của các người, các ngươi quên cha là sẽ vô công sao. Nhưng đó là gia thú, vạn nhất. Vạn nhất cha đã xảy ra chuyện, chúng ta làm sao? Nhất quán thành thuộc hiểu chuyện đại bao tử giờ khắc này rốt cuộc bại lộ ra năm tuổi hài tử hẳn là có sợ hãi cùng sợ hãi, xem đến lăng kính hiên miễn bản có bao nhiêu đau lòng, hắn thà rằng mỗi ngày làm hắn đương nhi tử mắng, cũng không cần nhìn đến hắn dáng vẻ này. Hảo hảo hảo, đừng khóc, sơn lang còn không có tới, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nơi này rõ ràng không phải chậm rãi chấn an bọn họ hảo địa phương. Lang kính nhiên phân biệt đau lòng thân thân bọn họ gương mặt, xoay người chuẩn bị cõng lên giỏ tre. Chạm vào, a, hoa hoa, cha ta sợ, a, cha, nhưng ông trời giống như là ở ngoạn nhi bọn họ giống nhau, không đợi hắn đứng lên đâu. Một khối nhuộm đầy máu tươi thân thể liền từ trên trời giáng xuống lăn đến bọn họ bên chân, hai bánh bao rốt cuộc nhịn không được, ôm hắn chân gào khóc, lang kính nhiên không thể không một lần nữa buông giỏ che ôm bọn họ đau lòng an ủi, đừng sợ đừng sợ, cha ở chỗ này. Lướt qua bọn họ bả vai, hai mắt đột nhiên lạnh băng bắn về phía nằm sấp ở cách đó không xa huyết người, từ hắn hơi hơi phập phồng phần lưng không khó coi ra, hắn hẳn là còn chưa có chết, đến nỗi thương thế như thế nào. Vậy cùng hắn không quan hệ, người khác sinh tử, hắn không có hứng thú biết, từ kiếp trước đến kiếp này, hắn tính tình đều không có chút nào thay đổi, không phải hắn để ý người, cho dù chết ở hắn trước mặt, hắn cũng sẽ không động một chút ít lòng chắc ẩn, bởi vì, hắn gặp qua tử. Vong quá nhiều, tâm sớm đã chết lặng. Ô ô, cha, cha, vui lâu ở hắn trong cổ, hai bánh bao khóc đến cơ hồ khí kiệt. Đơn bạc gầy yếu tiểu thân thể nhi run dẩy đến cùng run dẩy giống nhau. Nga ô. Đột nhiên, một con cả người đen nhánh, đỉnh đầu cùng tứ chi lại một chút tuyết trắng quái vật khổng lồ rơi xuống bọn họ trước mặt, khoảng cách bọn họ nhiều nhất không đến 5 mét. Lăng kính hiên trong lòng một ngừng, phản xạ tính đem hai bánh bao đẩy đến chính mình phía sau, nắm lấy nằm trên mặt đất lơi hái, hẹp dài đơn phượng nhãn phụt ra ra băng hàn sắc khí. Vô số năm sát thủ kiếp sống tích lũy ra tới dết chóc hơi thở chen chúc mà ra, nhưng... Chạm vào. Ô ô Lúc trước còn uy vũ cường tráng sói đen chạm vào một tiếng ngã trên mặt đất, xuyên thấu qua răng nanh khe hở, thống khổ nước nở đổ xuống mà ra, lăng kính hiên nhìn chăm chú nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện nó cư nhiên cả người là thường, chỉ khoảng nửa khắc liền chảy đầy đất máu tươi. Đừng sợ, nó muốn chết, ta qua đi nhìn xem chính ở hắn phía sau bánh bao gắt gao tún hắn quần áo, sợ tới mức khóc cũng không dám khóc, lang kính hiên phân biệt vô vô bọn họ tay, nhẹ nhàng tránh ra bọn họ, lúc này đây, hai bánh bao không có ngăn cản hắn, không phải không nghĩ, mà là bọn họ sợ hãi đến quên mất. Ô ô tựa hồ là cảm giác được hắn tới gần, hơi thở thoi thóp sói đen đột nhiên gào giống, nguyên bản có chút vẩn đục lang mắt đằng đằng sắc khí, thú tính mười phần, bén nhọn răng nanh càng là phiếm lạnh leo qua mang. Đổi làm người bình thường chỉ sợ đã sớm sợ tới mức đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, nhưng lăng kính hiên lại chỉ là cười lạnh hai tiếng, nắm chặt sắc bén lươi hái phi thân dựng lên. Ngao! Phúc! Thon dài lươi hái tinh chuẩn đâm vào sói đen trong cổ, máu tươi đột nhiên phun ra mà ra, tay cầm lươi hái lăng kính hiên nháy mắt bị nhuộn thành huyết người, cách đó không xa hai cái tiểu bao tử sợ tới mức ôm chặt lấy lẫn nhau, bị máu tươi nhiễm hồng tiềm tế khuôn mặt chậm rãi dơ lên một mặt quỷ dị tươi cười Tựa như chân thật bản sắt thần buông xuống, cũng may hắn đưa lưng về phía tiểu bao tử, không có bất luận kẻ nào nhìn đến, nếu không phi sống sờ sờ hù chết không thể, lúc này hắn, quá, khủng bố. chương 18 nhặt cái dã nam nhân, ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi đứng lên cơ hội. Mắt lạnh nhìn xuống chết không nhắm mắt lăng mắt, lăng kính hiên thanh âm phi thường mềm nhẹ, lại nói không ra thấm người, phản phất là đến từ địa ngục tầng chót nhất ma âm. Ngao ngao. Ngao ngao, bùi cỏ gian đột nhiên toát ra hai viên đen như mực tròn vào đầu, dây tiếp theo, hai chỉ đồng dạng trên đầu trường một rú mạch mau, bốn con tuyết trắng, toàn thân đen nhánh, thoát nhìn liền cùng tiểu cẩu giống nhau sói con từ trong bụi cỏ chui ra tới, chạy trốn còn không phải thực vững chắc sói con nghiêng ngả lào đảo bổ nhào vào đã chết đi sói đen trên người, đầu ở nó trên bụng cùng cùng, đồng thời há mồm ngậm lấy xương to núm vũ. Hình ảnh nói không nên lời cảm động. Cũng nói không nên lời yêu thương, không nghĩ tới, chính là bởi vì một màn này, lăng kính hiên cao cao dơ lên lười hái mới không có chiếu hai chỉ sói con rơi xuống đi, bởi vì, chúng nó làm hắn nghĩ tới hắn hai cái làm gián tiểu bào tử. Cha, Chúng nó là! Lang sao? Xác định đại lang đã chết, hai bánh bao nâng lẫn nhau nơm nớp lo sợ rửa lại đây, giống nhau như lúc con ngươi chặt chẽ tỏa định còn ở ăn mai sói con, trong đó đang chéo nhuộm đấm sợ hãi to mò cùng tìm kiếm. Ân, các ngươi thích. Gật gật đầu. Lang kính hiên xoay người xem bọn họ liếc mắt một cái, giơ tay lung tung hủy diệt trên mặt máu tươi. Hai bánh bao lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng gật đầu lại lắc đầu. Không, vẫn là từ bỏ. Ai biết chúng nó trưởng thành có thể hay không cắn người a? Tuy rằng lúc này thoạt nhìn thật sự thực đáng yêu. Ha ha. Thích liền ôm trở về đi. Có thể hay không nuôi sống còn không biết đâu. Chạy nhanh. Máu tươi sẽ đưa tới gia thú, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị xuống núi đi. Nói, Lăng Kính Hiên nắm lên hai chỉ sói con liền phân biệt ném cho bọn họ, xem một cái mẫu làng, trong lòng không cấm, có chút tiếc hận. tuy rằng da lông vô dụng, thịt lại có thể ăn, nếu không phải đồ vật quá nhiều, hắn thật đúng là tưởng lộng điểm thịt trở về đánh bữa ăn ngon. Từ đầu đến cuối, Lăng Kính Hiên tầm mắt đều không có đảo qua cái kia hơi thở thòi thoát với người. Cha, kia hắn làm sao? Ôm soi con, con đường nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích huyết người khi, đại bao tử xoay người nhíu mày hỏi. Trên lưng cóng giỏ tre, trên tay lại ninh mấy cái đại tay nải lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua, biểu môi nói, rau trộn, yên tâm đi, tạm thời không chết được. Tối nay cũng không biết, lấy hắn lưu huyết tới xem, nhiều nhất còn có thể kiên trì một canh giờ, tiền đề là, huyết tinh hương vị không có đưa tới mặt khác giã thú, cho nên kết luận chính là, hắn chết chắc rồi. Hắn còn chưa có chết. Nghe vậy, đại bao tử bén nhọn kêu lên quái dị, làm bộ liền phải tối xuống thân, tiểu bao tử cũng tung tăng chạy qua đi, lăng kính hiên đầu tối sầm, các ngươi làm gì đâu, tự thân đều tượng Phật đất qua sông, còn tưởng cứu người không thành. Đừng nói là tại đây loại giã thú mọc thành cụm rừng cây, chính là đại đường cái biên, hắn cũng không tính toán cứu người. Sao có thể thấy chết mà không cứu? Cha, chạy nhanh lại đây hỗ trợ a! Hắn chạy thật nhiều huyết, cũng không biết hắn từ đâu ra dũng khí, rõ ràng vừa mới bắt đầu còn dọa đến gào khóc tới, hiện tại cư nhiên thật sự vông sói con đi phiên động trên mặt đất huyết người, liền tiểu bao tử đều thấu đi lên hỗ trợ, lăng kính Hiên ba bước cũng hai bước đi qua đi, đứng ở bọn họ trước mặt ngưng thanh nói, tiểu bao tử, ở cứu người phía trước trước hết nghĩ tưởng chính mình tình cảnh, ngẫm lại người rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, người cho rằng bằng chúng ta mấy cái có thể lộng hắn trở về. Nói hắn máu lạnh cũng hảo, vô tình cũng thế, hắn liền như vậy cá nhân, tuyệt không sẽ tự tìm phiền thoái, Huống chi, đơn bạc gầy yếu bọn họ căn bản không có năng lực cứu người. Chính là hắn sẽ chết, cha, chúng ta cứu cứu hắn đi. Đại bao tử lại thành thục cũng chỉ có 5 tuổi, một đứa bé 5 tuổi, sao có thể toàn bộ nghe hiểu hắn ý tứ. Nho nhỏ hắn chỉ biết, tuyệt không có thể thấy chết mà không cứu. Cha, cứu cứu hắn được không? Tiểu bao tử thấy thế cũng chấp hai mắt nhìn hắn. Bọn họ đáy mắt, chỉ có cứu người thỉnh cầu, lại vô mặt khác. Đến, bại cho ngươi, người là các ngươi muốn cứu, về sau các ngươi cũng đừng hối hận, trước làm ta nhìn xem. Lại ý chí sắt đá người cũng nhịn không được bọn họ cầu xin, lăng kính hiên thật sâu chăm chú nhìn bọn họ nửa ngày, bất đắc dị phun ra một ngụm cho khí, ngồi sổm xuống thân buông đồ vật mới rửa qua đi, hai bánh bao thấy thế nháy mắt đẩy ra tươi cười ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Gương mặt này, nô. Đương Lăng Kính Hiên cố hết sức lật qua nam nhân thân thể, thấy rõ ràng hắn tuy rằng dính một chút dơ bẩn, lại không có nửa điểm vết thương khuôn mặt khi, cả người cứng đờ, vài đoạn rách nát hình ảnh đột nhiên nổi lên trong óc. Không cần. Cầu xin ngươi, không cần. A a. Ân. Vương gia, ngươi không sao chứ? Đáng chết. Giải quyết hắn. Là Cùng với hình ảnh xuất hiện, còn có hai đoạn hoàn toàn bất đồng thanh âm, người trước tình cảm mãnh liệt hưng diễm, người sau lanh khốc vô tình, nguyên chủ trôn giấu ký ức bị đánh thức, nguyên lai, năm đó hắn là bị cường bạo, bị một cái là ai cũng không biết, lớn lên dị thường tuân Mỹ, lại dã man mạnh mẽ nam nhân kéo vào tiểu công sơn trong rừng cây không nói hai lời sỏ xuyên qua thân thể, theo sau, ở hắn xính xong thu tính, hắn sắp hôn mê quá khứ thời điểm, mặt khác lại tới nữa mấy nam nhân. Mơ hồ chung, hắn rõ ràng nghe được nam nhân phân phó thuộc hạ giải quyết mệnh lệnh của hắn, đến nỗi cuối cùng vì cái gì hắn không có chết, có lẽ là bởi vì những người đó cảm thấy hắn không có mạng sống khả năng, cũng có lẽ là bọn họ khó được toát ra từ bi chi tâm đi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, bốn phía một người đều không có, thể sắc và tinh thần bị thương hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể thu hồi thương tâm cùng chật vật trốn trốn tránh tránh về nhà, lại không nghĩ, mấy tháng sau, hắn bụng thế nhưng lớn lên, lúc này mới. Khó trách hắn vẫn luôn không có nam nhân kia ký ức, nguyên lai. Mẹ hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nguyên chủ hẳn là bị cha nam bội tình bằng nghĩa, không nghĩ tới. Nay mẹ nó căn bản là gặp được cầm thú không bằng đồ vật A. Mẹ nó, đổi làm là hắn cũng không nghĩ nhớ rõ loại này cường bạo phạm. Cha, ngươi sao lạ. Như thế nào? Cha, hắn mặt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Thấy hắn ngây ngốc xứng sở ở nơi đó hảo nửa ngày cũng chưa động tĩnh đại bao tử ôm sói con thấu tiến lên, nhìn đến nam nhân diện mạo, nho nhỏ mày kiếm đột nhiên nhăn chặt, hắn tổng cảm thấy hắn mặt rất quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đương nhiên gặp qua, còn không phải là hai người phiên bản sao. Lấy lại tinh thần lăng kính hiên tức giận phiên trận trắng mắt, hắn này vận khí cũng là không ai, lên núi thải cái dược cũng có thể nhặt được dã nam nhân, thao, nhất mẹ nó muốn mệnh chính là. Hắn còn không thể không cứu hắn, không ngừng bởi vì hắn đáp ứng rồi tiểu bao tử, còn có hắn cũng tưởng làm rõ ràng năm đó rốt cuộc là chuyện gì vậy, còn cấp nguyên chủ một cái trong sạch, thuận tiện giúp hai bánh bao biết rõ ràng thân thế. Tiểu văn, tiểu võ, các người đi về trước chờ, nhìn đến tiểu thúc liền lặng lẽ dẫn hắn đến trên núi tới, nhớ kỹ, đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nhân ra hôn mê đâu, hắn rồi dám lại nhiều cũng vô dụng, lang kính hiên một bên xé rách nam nhân trên người một sờ liền chân trượt thuận tay vài dệt Một bên cũng không ngẩn đầu lên phân phó hai bánh bao Đến trước cho hắn cầm máu mới được Nếu có thể làm hắn thanh tỉnh liền càng tốt Bất quá hẳn là rất khó Hắn đổ máu quá nhiều Còn không biết có hay không mặt khác trí mạng miệng vết thương Hơn nữa trên tay hắn trừ bỏ vừa rồi thải dược Cơ bản gì đều không có Làm hắn tỉnh lại tỷ tỉ lệ cơ bản Là linh Không được Chúng ta đi rồi ngươi làm sao liệt so sánh với cứu người, đại bao tử rõ ràng càng để ý tra chết sống, Ngữ khi khó nén kích động, lăng kính hiên nhịn không được lại thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn, ta muốn giúp hắn cầm máu, các ngươi lưu lại nơi này cũng vô dụng, nói nữa, ta một người cũng không có biện pháp khiêng hắn trở về, tiểu văn, người là các ngươi muốn cứu, nếu ngươi hiện tại hối hận nói, chúng ta đại có thể ném xuống hắn, nhìn như lăng khốc vô tình nói, kỳ thật chỉ là hắn phép khích tướng mà thôi. Nhìn đến nam nhân diện mạo cùng những cái đó hình ảnh sau, hắn là không có khả năng lại buông tay mặc kệ. "Ta, kia cha ngươi chờ chúng ta, ta thực mau liền mang tiểu thúc tới, tiểu võ chúng ta đi." Lăng Văn xem hắn lại tối đầu nhìn xem hôn mê bất tỉnh nam nhân, khẽ cắn môi kéo Lăng Võ xoay người liền đi. "Chính là cha." Tiểu Bao tử nghe lời, "Đi nhanh về nhanh, cha ở chỗ này chờ các ngươi." Bị lôi đi, tiểu Bao tử bẹp miệng liên tiếp quay đầu lại. Lăng kính hiên nỗ lực dơ lên một mặt chấn an tính tươi cười, thẳng đến nhìn theo bọn họ bóng dáng biến mất ở trong rừng cây, hắn mới thần sắc một ngưng, lại lần nữa xuống tay cứu trị công tác, trong lòng âm thầm thề, chờ nam nhân tỉnh lại, phi hung hăng cha tấn hắn một đốn không thể, mẹ nó, cường bạo liền cường bạo đi, còn muốn giết người diệt khẩu, nói hắn máu lạnh vô tình, hắn so với hắn càng tàn nhẫn vô đạo, chương 19 tiêu tiền như cắt thịt, kính hiên a, ngươi sao lộng cái nam nhân trở về a? Ở tiểu đệ lăng kính bằng dưới sự trợ giúp, huynh đệ hai người phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem đồ vật cùng người lộn về nhà, nam nhân trên người nơi nơi đều là dày đặc miệng vết thương, nhưng đều không thâm, hẳn là cùng dã thú vật lộn chảy ra, duy nhất vết thương trí chí mạng chính là cái hốt đâm thương, lăng kính hiên dùng phá đi tiên hạc thảo giúp hắn đắp ở miệng vết thương thượng cầm máu, lại dùng mảnh vải bao lên, mặt khác miệng vết thương cũng phân biệt làm cầm máu xử lý, lăng thành. Long Phu Thê đang nghe nói hắn cứu cái nam nhân về nhà sau, ném xuống trong tay việc liền vội không ngừng đuổi lại đây. Này không, người còn không có tiến sân đâu, thanh âm liền vang lên. Đừng hỏi ta, người là tiểu bao tử muốn cứu. Đang ở trong viện xử lý thảo dược lăng kính hiên vô lại nhún nhún vai, quyết đoán đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy đến hai bánh bao trên người. Người liền ra đi, tiểu văn tiểu võ có thể hiểu gì. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Lăng vương thị làm bộ liền phải lướt qua hắn hướng trong phòng đi, lăng kính hiên một cái bước xa che ở nàng trước mặt, nương, không gì đẹp, hắn còn ở hôn mê chúng đâu, chờ hắn tỉnh ta khiến cho hắn đi biết không. Muốn cho bọn họ nhìn đến người nào đó diện mạo, hắn liền tính cả người là miệng cũng nói không rõ a. Ta liền nhìn xem, kính bằng nói hắn bị thương thực trọng, vạn nhất chết ở ngươi nơi này. Nói nói, lăng vương thị hốc mắt lại đỏ, trưởng tử thật vất vả mới khôi phục bình thường. Không hề để ý tới những cái đó đồn đại vớ vẩn, này nếu là làm người biết có nam nhân chết ở nhà hắn, trong thôn không chừng nháo thành gì dạng đâu, ai biết trong tộc những cái đó nhẫn tâm các trưởng bối có thể hay không lại kéo hắn đi chầm đường. Hắn nếu là không có, hai hài tử làm sao? Nghĩ đến càng nhiều, Lăng Vương Thị liền càng đau lòng, nhịn không được liên tiếp gật lệ, bên cạnh Lăng Thành lòng rõ ràng cũng có đồng dạng lo lắng, hắc gầy khuôn mặt lo lắng xuất ruột, mặt mà ủ mày cho. Nương ngươi nói ngươi đây là làm gì a? hắn muốn thật sẽ chết ta có thể hướng trong nhà lộng. Thấy thế, lăng kính hiên vô lực nói hắn liền biết sẽ như vậy 5 năm trước kia sự kiện đã là làm người một nhà đều thành chim sợ cảnh con phàm là một chút việc nhỏ bọn họ cũng sẽ trước hoảng sợ cả buổi đổi làm là người khác cứu người chuyện tốt nhi, đâu ra như vậy nhiều bàn khoan kia làm chúng ta đi xem, kính hiên a, cha mẹ tuổi lớn chịu không nổi lăn lộn A. Này! Lăng kính viên không phải không nghĩ làm cho bọn họ đi vào, chỉ là nam nhân gương mặt kia cùng tiểu bao tử thật sự là quá giống, thật làm cha mẹ nhìn đến, không chừng sao nói hắn đâu, đáng chết hỗn đảng, trừ bỏ cho hắn tìm việc nhi, còn có thể làm điểm khác không? Giờ khác này, lăng kính viên quyết đoán đoán niệm thượng người nào đó. Sao lạc? Là... Hắn còn nhận không ra người. Hắn cử tuyệt như vậy rõ ràng. Lăng Thành Long hai vợ chồng lại không phải người mù, sao có thể nhìn không tới. Vì thế, Lăng Vương thị ngữ khí không khỏi bén nọ lên, nhìn về phía nhi tử tầm mắt mang theo trần chuỗi hoài nghi. Cũng không phải lạ, chỉ là... Kiếp trước kiếp này lần đầu tiên, Lăng Kính Hiên nhịn không được khó có thể mở miệng, tầm mắt không tự giác tránh né bọn họ tìm kiếm. Nửa ngày sau mới khép cắn môi một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, cha mẹ, các người đáp ứng ta. Chờ lát nữa mặc kệ nhìn đến cái gì đều đừng lộ ra, ở sự tình không có trong sáng phía trước, ta không nghĩ dọa đến hai hải tử. Chết thì chết đi, dù sao sớm hay muộn là muốn cho hấp thụ ánh sáng, sớm chết sớm siêu sinh cũng hảo. ngươi đứa nhỏ này, còn không phải là cái người ngoài, giảm văn bọn họ chuyện gì. Kinh hắn vừa nói, lăng thành long vợ chồng hai càng nghi hoặc, lăng kính hiên thật sâu phun ra một ngụm cho khí, cũng lười đến nói thêm nữa cái gì. Dứt khoát xoay người trực tiếp mang theo bọn họ hướng ngày thường chất đống tạp vật nhà ở đi, trước đây bọn họ trở về thời điểm, vốn dị hai bánh bao là tưởng đem nam nhân an bài ở bọn họ trụ căn nhà kia, rốt cuộc tam gian nhà tranh, cũng chỉ có kia gian phòng có giường, nhưng hắn không vui, cuối cùng mới dùng rơm dạ ở chất đống tạp vật trong phòng. Đánh cái mà phô, tùy tiện đem nam nhân ném đi vào. Hô! Ta nữ ai? Hắn là... Hắn là ôm chặt nghi hoặc đi theo hắn tiến vào nhà ở Lăng Thành Long hai vợ chồng đang xem đến nam nhân diện mạo kia một sát, cả người sợ tới mức nhảy đánh lên, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, trên mặt đáy mắt tràn đầy tất cả đều là kinh hoách, Lăng Kính Hiên thấy thế bất đắc dĩ nói, các ngươi hiện tại biết ta vì cái gì không cho các ngươi vào được đi. Hắn khả năng chính là tiểu văn tiểu võ thân sinh phụ thân. Nếu nam nhân không có song bảo thai huynh đệ, như vậy Ở không có giờ nờ A tinh vi giám định dưới tình huống, chỉ xem bọn họ cơ hồ một cái khuôn mâu ấn ra tới diện mạo, ai đều sẽ không hoài nghi bọn họ trì gian quan hệ. Cái gì kêu khả năng? Có phải hay không chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng lắm? Lăng Vương Thị vừa nghe, quyết đoán mất khống chế, tiếng hô bén nhọn mà mang theo không dùng sai biện chỉ trích, nam nhân kia hại thảm con trai của nàng, nếu có thể, nàng đời này đều không nghĩ nhìn đến hắn. Năm đó chuyện của ngươi làng trên xóm dưới nhi đều chuyển khắp, hắn nếu là cái nam nhân, đã sớm nên đứng ra cùng ngươi cùng nhau đối mặt, nếu hắn không đứng ra, đã nói lên hắn căn bản là ở đùa bất ngươi, ngươi cần gì phải? Ai? Lăng Thành Long nói đến một nửa liền nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, ở hắn xem ra, nhi tử sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm cứu người, căn bản chính là đối nam nhân dư tình chưa xong. Cha, nương, các ngươi nói gì đâu? Ta cùng hắn liền không phải các người tưởng như vậy, năm đó ta. Ta không nói năm đó được không? Sự tình trước kia ta không nghĩ nói nữa. Nghe vậy, lăng kính hiên ngữ khí khó nén đông cứng, hắn tổng không thể nói cho bọn họ, bọn họ nhi tử là bị người cường bạo đi. Hiện tại đương gia làm chủ người là hắn, không phải trước kia lăng kính hiên, không quan tâm nam nhân có phải hay không hai bánh bao phụ thân, hắn đều không tính toán cùng nhau tiếp thu hắn, cả đời này. Hắn có yêu thương cha mẹ hắn, thủ túc tình thâm huynh đệ cùng hai cái đáng yêu nhi tử là đủ rồi, mặt khác đồ vật, hắn tỏ vẻ không cần. Ngươi ngươi ngươi, ngươi sao liền ngu như vậy à, người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn cùng ngươi quan hệ, ngươi nói nếu là làm người biết hắn là tiểu văn bọn họ phụ thân, những người đó sẽ sao nói ngươi. Cũng không biết là khí vẫn là giận, lang vương thị nhịn không được cả người phát run, lang thành long tuy rằng không nói một lời. Từ hắn hơi mang trách cứ ánh mắt, không khó coi ra hắn bất mãn, lăng kính hiên vô lực đỡ chán, các loại đầu đại, hắn cá nhân là không quá để ý người khác nói như thế nào lạ nhưng cha mẹ huynh đệ để, để ý, vì hai bánh bao tương lai, hắn cũng không thể không để ý, này mẹ nó đều chuyện gì à, ông trời ý định ngoạn nhi hắn có phải hay không. Cha mẹ, các ngươi lo lắng sự tình ta cũng lo lắng, yên tâm đi, chờ hắn tỉnh lại quá. Hỏi rõ ràng ta muốn biết sự tình sau ta khiến cho hắn đi. Dưới loại tình huống này, hắn hoặc là làm hắn đi, hoặc là chính đại quang minh đối ngoại tuyên cáo nam nhân thân phận, cùng hắn thành thân, người sau đánh chết hắn đều làm không được, cho nên hắn chỉ có một lựa chọn, nhưng tiền đề là, hắn cần thiết muốn biết rõ ràng tiểu bao tử thân thế, nếu không lúc trước làm hết thể đều uổng phí. Ngươi hiện tại liền tiện đi hắn, càng xa càng tốt, ta làm cha ngươi cùng kính bằng tới giúp ngươi. Nương! Đừng gọi ta nương, bằng không ngươi nguyện ý cùng hắn thành thân. Kính hiền, ta sẽ không lại làm hắn hại ngươi lần thứ hai. Chính là ta. Ngươi cái gì ngươi? Mẫu tử hai người vì nam nhân đi lưu vấn đề tranh luận lên, ai cũng không phát hiện, nằm ở rơm dạ đôi thượng nam nhân tròng mắt ở mí mắt hạ giật giật, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, huy đi trong nháy mắt mơ hồ, cùng tiểu bao tử giống nhau như lúc mắt hạnh không hề chấp mắt tỏa định bọn họ, cùng với bọn họ càng nói càng kích động. Nam nhân đấy mắt tựa hồ hiện lên một mặt danh rằng hiểu rõ đồ vật, theo sau nam nhân lại nhắm mắt lại, thật giống như chưa từng tỉnh lại quá giống nhau. Tiểu võ, vừa rồi chúng ta nghe được sự tình tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết, bao gồm cha. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng phát hiện, từ bên ngoài trở về tiểu bao tử cũng đưa bọn họ đối thoại toàn bộ nghe vào lỗ tai, sớm bọn họ không có phát hiện thời điểm, đại bao tử lặng lẽ lôi kéo tiểu bao tử đi hậu viện còn tuổi nhỏ hắn có lẽ không phải toàn bộ hiểu được những lời này đó ý tứ, càng không thể có thể minh bạch bọn họ lo lắng, nhưng hắn biết hai việc, đệ nhất, nam nhân kia có thể là bọn họ phụ thân, đệ nhị, cha thực không thích nam nhân kia, hắn cũng không thích, đừng. Nhìn hắn tuổi tác tiểu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, bọn họ sẽ như vậy thê thảm, đều là nam nhân kia tạo thành. Vì sao a? Ta muốn phụ thân. Tiểu bao tử túi đầu hủy khuất rào ngón tay, Trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, người trong thôn đều mắng bọn họ là không cha không mẹ dã tạp trùng, tiểu yêu quái, hiện tại cha hảo, phụ thân cũng đã trở lại, bọn họ ra hẳn là sẽ càng ngày càng tốt, vì sao còn muốn dấu dếm. Tiểu võ, lang văn non nớt thanh em đột nhiên ngừng cao, lang võ theo bản năng run lên, hàng ở đấy mắt nước mắt bạch bạch bạch đi xuống rớt, thấy thế, lang văn chạy nhanh liễm đi không vui vươn khô gầy cánh tay ôm lấy hắn, tiểu võ không khóc, chúng ta không cần phụ thân có cha là đủ rồi. Ô ô, Tuy rằng vẫn là không hiểu bất mãn, khóc thút thít trung tiểu bao tử vẫn là nước nở gật đầu, lang văn học lang kính hiên ngày thường hướng bọn họ bộ dáng, nhẹ nhàng chụp vô hăn phía sau lưng, nho nhỏ viên viên mắt hạnh chết xạ ra kiên định tinh quang, hắn nhất định sẽ bảo hộ cha cùng đệ đệ. Ở lang kính hiên cường thế tranh thủ hạ, nam nhân vẫn là giữ lại, tương đối, lang thành lòng vợ chồng đã bị tức giận đến không nhẹ, Trước khi đi tuyên bố không hề quản hắn nhưng ngày hôm sau buổi sáng, Lăng Thành Long vẫn là cùng Lăng Kính Bằng cùng nhau tới trong nhà lấy cá, dù sao cũng là chính mình nhi tử, sao có thể nói mặc kệ liền mặc kệ. Cha, Kính Bằng, chờ lát nữa bán cá phiền thoái các người giúp ta mua 20 cái loại này hình dạng bình gốm, lại mua mấy cái muối vại lớn nhỏ bình cùng hai cái lớn nhất kích cỡ thùng gỗ cuối cùng lại đến 10 cân bột ngô, 2 cân thịt heo. Tiếp đón lao cha cùng tiểu đệ ăn cơm sáng. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa khoa tay muối chân bình gốm hình dạng. Ngày hôm qua cá bán 500 văn, tương đương với nửa lượng bạc. Bọn họ cũng nên ăn chút thịt bổ bổ. Nhưng, ai ra ta cha A, ta mới kiếm mấy cái tiền A. Ngươi sao lại là mua đồ vật lại là ăn thịt theo lý. Không được, gì đều không thể mua. Nhà ta về điểm này, nhi tiền không thể làm ngươi như vậy soàn soạn. Đại bao tử kêu lên quái gì? Đầy mặt thịt đau các loại không tán đồng trứng mắt hắn Lăng kính hiên vô ngữ đỡ chán Hảo nửa ngày sau mới nhẫn mại tính tình nói Kia gì tiểu văn a Bình gốm là dùng để trang bên ngoài những cái đó nho dại Ta không phải nói sao Muốn đem chúng nó biến thành bó lớn tiền bạc Ở kia phía trước Chút ít đầu tư cũng là tất yêu à Còn có bột ngô cùng thịt heo Nhà ta không phải không thức ăn sao Tổng không thể gì đều không ăn đi Ngươi nhìn xem ngươi cùng tiểu võ như vậy gầy Chẳng lẽ không nên ăn chút thịt heo bổ bổ? Muốn nói lăng kính hiên đời này hối hận nhất chuyện này, tuyệt bức là lúc trước không cần suy nghĩ liền đem tài chính quyền to giao đi ra ngoài, này không, phải dùng hai tiền nhi liền cùng muốn đại bao tử mệnh giống nhau, mẹ nó hô cha có hay không? Cha A, ngươi chính là sẽ không sinh hoạt, tiểu vóc bình gốm nhiều quý A, ta mua hai đại không phải được rồi. Mỗi ngày ăn bột ngô cũng quá xa xỉ, mua điểm hắc mặt liền hảo, thịt heo vẫn là thôi đi quý đâu, ta cũng không kiếm mấy cái tiền, dã trái cây còn không biết có thể hay không kiếm tiền đâu, có thể tỉnh liền tỉnh đi. chần chờ một lát sau, đại bao tử lại hết lên, lăng kính hiên cái kia buồn bực à, chưa từ bỏ ý định nói, tiểu văn ngươi ngấm lại à, một cây vải bãi trên vỉa hè cùng bãi ở cửa hàng giá cả, chúng nó có thể giống nhau sao? thứ này à, nó là càng hy hữu càng quý biết không? mà quý đồ vật đâu, cần thiết muốn chú ý cái tinh mỹ đóng gói gì? Ngươi nói ngươi gần nhất liền hai đại bình, thứ tốt cũng bị đạp hư, rõ ràng có thể bán 10 lượng bạc, cuối cùng lại chỉ có thể bán một lượng bạc tử, này trung gian chênh lệch bao lớn biết không. Ta muốn kiếm đồng tiền lớn liền phải trước hiểu được đầu tư, cho nên kết luận chính là, tiểu bình cần thiết mua. Hắn nhất định là điên rồi, cư nhiên cùng cái năm tuổi hài tử giảng đầu tư hồi báo suất, lăng kính hiên lúc này nội tâm nói không nên lời hỏng mất. Ngươi thật xác định những cái đó ra trái cây làm được đồ vật có thể bán 10 lượng bạc? Châm mắc thật lâu sau, Lăng Văn mới nghẹn khí khẩn trương đích xác nhận, hắn có thể nghe hiểu cũng chính là kiếm tiền nhiều ít mà thôi. Hấp dẫn. Thấy thế, thế Lăng Kính Hiên hai mắt sáng lên, vội không ngừng gật đầu, "Không, có gì bất ngờ xảy ra nói, khẳng định không ngừng 10 lượng bạc." Vậy được rồi, Bình liền ấn ngươi dự định mua. Phảng phất là cắt hắn thịt dường như, đại bao tử rốt cuộc gật đầu, chỉ là Ra, tiểu thúc, trừ bỏ bình cùng đại thùng gỗ, sẽ giúp chúng ta mua điểm hắc mặt, nhất tiện nghi cái loại này. Lăng kính hiên còn không có tới kịp cao hứng đâu, đại bao tử lại chuyển hướng lăng thành long phụ tử nói, lăng kính hiên tức khắc khóc không ra nước mắt, đời này hắn còn có an thượng cơm kẻ một ngày sau. Được rồi, từ đầu tới đôi thấy như vậy một màn lăng thành long hàm hậu cười, sùng lịch vốt đầu của hắn nhìn về phía vẻ mặt buồn bực lăng kính hiên, cứ như vậy đi. Tiểu văn cũng là nghèo sợ, Nguyệt Hoa Mương ca có thể làm ngươi bắt bao lâu. Nên tỉnh ta vẫn là tỉnh hảo. Ta biết cha, vậy phiền thoái ngươi cùng tiểu đệ. Đúng rồi tiểu đệ, ngươi đi tiệm tạp hóa hỏi một chút xem có hay không đường phèn bán. Không đúng sự thật liền giúp ta mua mấy cân đường cắt trắng, ta phải cho nhị đệ làm thuốc dẫn. Không như vậy còn có thể như thế nào. Từ từ tới đi, một ngày nào đó hắn muốn đem đại bao tử keo kiệt tính tình cấp đảo ngược. hành. Đại ca, chúng ta cá lại đại lại phì, hảo bán đâu, chờ bán xong rồi ta liền tới đây giúp ngươi vội, ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn ở hậu viện đào cái ao sao. Vừa nghe nhị ca bệnh cũng có hy vọng, Lăng Kính bằng vỗ bộ ngực cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, tiểu mạch sắc ra thị tỏa sáng thanh xuân tuấn giật sáng giỏi. Thành A, vậy các ngươi mau đi đi, tối nay nên nhiệt. Ai? Lăng Kính hiên phụ tử ba người tự mình đưa Lăng thành long phụ tử hai người ra cửa. Thẳng đến nhìn theo bọn họ bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Lăng Kính Hiên mới chuẩn bị xoay người, hôm nay chuyện của hắn còn nhiều lắm đâu, những cái đó nho dại hắn tính toán gây thành rượu nho, có thừa nói lại ngao điểm mức trái cây, liền tính không thể đổi tiền cũng có thể làm hài tử nhiều điểm thức ăn không phải. Ân, cảm giác được quần áo và táo bị người kéo kéo, Lăng Kính Hiên nghi hoặc tối đầu, đại bao tử bung ra hắn và táo quay người không phải thực tự nhiên nói, "Cha, ta biết ngươi muốn ăn hảo điểm." Nhưng chúng ta không có tiền à, chờ về sau chúng ta có tiền, ta khẳng định mỗi ngày làm ngươi ăn cơm kẻ. Ha ha, kia cha liền chờ, đi, ta ngày hôm qua không phải dạy các ngươi hai chữ sao. Mang tiểu võ đi luyện luyện. Nghe vậy, lăng kính hiên bất đắc dĩ bật cười, không quan tâm hắn có phải hay không cho hắn họa bánh nương lớn, ít nhất hắn có cái kia tâm không phải sao. Nếu nhi tử nghèo sợ, muốn trong tay nhéo tiền mới có tin tưởng. Khi hắn liền nỗ lực kiếm tiền bái, chờ bọn họ tiền nhiều đến dùng không xong, hắn tự nhiên liền sẽ không lại keo kiệt. Lúc này lăng kính hiên còn không biết, có chút thói quen, đó là cả đời đều khó có thể từ bỏ. Liền tính tương lai bọn họ có được núi vàng núi bạc, keo kiệt tiểu bao tử trước sau vẫn là keo kiệt tiểu bao tử, một chút đều không có thay đổi. Cha, luyện xong tự ta có thể hay không đi tìm thiết hoà tử chơi? Đương nhiên là có thể. Bất quá buổi trưa nhớ rõ về nhà Nga, vì các ngươi thân thể hảo, cần thiết dưỡng thành ngủ trưa hảo thói quen Nga. Xuân điểm điểm hắn chóc mũi, Lăng Kính Hiên mỉm cười gật đầu, chờ hai bánh bao ngoan ngoãn đi hậu viện nhi luyện tự sau, Lăng Kính Hiên mới xoay người hướng nam nhân nơi nhà ở đi đến. chương hai mươi lần đầu giao phong ngươi là ai? Đừng trang, ta biết ngươi tỉnh. Giúp nam nhân thay đổi dược, Lăng Kính Hiên đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn hắn chân chùi nửa người trên nằm ở rơm dạ thượng nam nhân thực cường tráng. Không phải cái loại này cơ bắp tiên sinh cả người giữ tợn cường tráng, mà là giá áo tử dường như gợi cảm kiện Mỹ. Mỗi một tấc cơ bắp đều hiện ra mượt mà mềm dẻo tiểu mạch sắc nhiều một phân tắc phì, thiếu một phân tắc gầy, xứng với ngạnh lãng tựa như đao khắc mặt bộ đường cong. Tuấn Mỹ ngũ quan, nam nhân không thể nghi ngờ là gợi cảm mê người. Chẳng sợ nhắm hai mắt cũng có thể câu động bất luận cái gì nữ nhân phương tâm. Nếu không phải hắn cùng nguyên chủ về điểm này nhi phá sự nhi nói không chừng hắn cũng sẽ độc tâm, mỹ đồ vật mỗi người đều ái không phải sao. Người là ai? Mở mắt ra, ngăm đen thâm thúy mắt đào hoa nở rộ ra sáng quắc tinh quang, mất máu quá nhiều mà có vẻ tái nhợt sắc mặt cũng không có thiệt hại hắn đấy mắt khôn khéo sắc bén. Lăng kính hiên nhịn không được thổi tiếng huyết sáo, cặp mắt kia không thể nghi ngờ vì hắn tuấn mỹ ngũ quan tăng thêm vẽ rồng điểm mắt đặc hiệu, ở nó điểm suyết hạ Nam nhân khí thế có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường thế, sắc bén, quý khí bức người. Đang hỏi người khác phía trước, có phải hay không nên trước báo thượng tên của ngươi? Vẫn là nói, đây là người đối đại ân nhân cứu mạng phương thức. Tán thưởng về tán thưởng, lang kính hiên nhưng không quên hắn có bao nhiêu tàn nhẫn máu lạnh, loại này nam nhân, xa xem có thể, dâm luận nói. Vẫn là thôi đi, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Quang Hoa lưu chuyển mắt đen nhanh chóng hiện lên trong nháy mắt mê mang, ngay sau đó lại thâm trầm như hải. Nam nhân cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, chống rỗng đầu nói cho hắn. Hắn quên mất hết thảy, bao gồm chính hắn tên. Bất quá từ ngày hôm qua mơ mơ màng màng xuôi thai đến nói chuyện, hắn biết trước mắt cái này gầy yếu tú mỹ, tự xưng là hắn ân nhân cứu mạng nam nhân tựa hồ cùng hắn quan hệ phi thiện. Người là ai? Lại một lần dò hỏi. Có lẽ nam nhân chính mình đều không có phát hiện, hắn trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh, có chút đổ vẩn, mặc dù là mất trí nhớ cũng không có khả năng biến mất, đó chính là, sinh ra đã có săn khí phách. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi quên chính mình là ai đi. Ngày bén phát bắt được hắn đấy mắt trợt lóe rồi biến mất mê mang, cùng với không chút nào che giấu phòng bị, lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua hắn trên chán bải rệt, mày kiếm hơi hơi nhăn hợp lại. Là, đáng chết. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, lăng kính hiên ngồi xổm xuống thân ôm đồm qua hắn tay, thon gầy khuôn mặt tuấn tú bỏ mãn đông lạnh, hảo nửa ngày sau mới bĩu môi nói, não nội có ứ huyết, có thể là va chạm khiến cho ngắn ngủi tính mất chi nhớ, đây là ngươi đồ vật, tốt nhất cho ta sớm một chút nhớ tới, sau đó, có xa lắm không lăn rất xa. Bỏ qua hắn tay, lăng kính hiên tùy tay chảo qua gác ở một bên rách nát vải dệt ném ở trên người hắn. Bên trong còn có một khối ngọc bội cùng một cái nặng chịu túi tiền, ngọc bội mặt trên có khắc cái thịnh tự, hẳn là cùng tên của hắn, có quan hệ, đến nôi túi tiền đổ vỡ hắn tỏ vẻ không có hứng thu xem, hiện tại hắn chỉ hy vọng hắn nhanh lên nhớ tới chính mình thân phận, trả lời hắn mấy vấn đề, cuối cùng lăn trở về chính hắn thế giới đi. Từ từ, người rốt cuộc là ai? Cùng ta có cái gì quan hệ? Thấy hắn phải đi, nam nhân trực giác tính chống thân thể, hắn nhớ không lầm nói. Ngày hôm qua bọn họ giống như nói qua, bọn họ có hài tử. Bước chân một đốn, lang kính hiên trầm rãi xoay người, gương mặt đan chéo nhuộm đấm lạnh buốt xa cách cùng trào phúng, thấy rõ ràng ngươi trong tay vải rệt, giống ta loại này hương giã thôn phu, sao có thể cùng ngươi có quan hệ. Những cái đó pha bố vừa thấy chính là cao đẳng hóa, nói vậy thân phận của hắn cũng không đơn giản, trực giác nói cho hắn, cùng hắn nhấc lên quan hệ, hắn tương lai sợ là càng không hào quá kia hài tử. Nam nhân nhíu mày, xúc động vượt miệng tốt ra, Lăng Kính Hiên hử lạnh một tiếng mạnh mẽ đánh gây hắn, xem ra ngươi hẳn là nghe được ta cùng cha mẹ đối thoại, không quan tâm ngươi có phải hay không mất đi ký ức, ta đều chỉ nói một lần, hài tử là của ta, cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất chặt chẽ cho ta nhớ kỹ điểm này, nếu không. Tiếp được đi nói, Lăng Kính Hiên không có tiếp tục đi xuống nói, ném cho hắn một cái sát khí mười phần ánh mắt sau xoay người đi ra ngoài, Hắn nếu thật dám cùng hắn đoạt hải tử, hắn thật đúng là không ngại giết hắn, hai bánh bao là con của hắn, ai dám đánh bọn họ chủ ý, hắn liền dám cùng hắn liều mạng. Thần chắn sát thần, Phật trở thí Phật. Nam nhân tựa hồ cũng không có bị hắn uy hiếp dọa đến, chờ đến hắn rời đi sau, cố nén cả người đau đớn chống thân thể, ngón tay thon dài phiên động lăng kính hiên ném cho hắn kia đoàn màu tím vải dện, từ vải dện chân trượt thuận tay tài trước không khó coi ra nó giá trị xa xỉ. Bất quá hắn ánh mắt cũng không có ở mặt trên quá nhiều lưu luyến, tay phiên động dàn từ bên trong lấy ra một khối xanh đậm trong suốt ngọc bội, trong đó một mặt khắc cấn một cái thịnh tự, ngón tay vô ý thức cọ sát cái kia. Tự, trong đầu đột nhiên thoáng hiện rất nhiều hình ảnh, nhưng tốc độ quá nhanh, chờ hắn muốn nhìn rõ ràng thời điểm, nhưng cái đó hình ảnh đã sớm toàn bộ biến mất. Trực giác nói cho hắn, này khối ngọc bội cùng thân phận của hắn có quan hệ mật thiết, cầm ngọc bội tay nhịn không được nắm thật chặt. Theo sau hắn lại từ vải dệt nhảy ra một cái nhìn như một mạc, lại dùng tơ vàng tuyến bọc biên túi tiền, từ giữa móc ra một khối hắc trầm hổ hình chạm ngọc. Nô! Nhìn đến chạm ngọc kia một sát, vốn là ẩn ẩn làm đau đầu đột nhiên như là bị người dùng rậm rạp châm ở chát giống nhau. Đau đến hắn không thể không bỏ qua chạm ngọc, ôm đầu thống khổ thấp giọng gào giống, đi mà quay lại lăng kính hiên một tay bưng một cái đấu đại thô chén, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái rất ở một bên ngọc đội cùng chạm ngọc nào đó phỏng đoán lướt qua trong óc, đôi mắt không khỏi càng sâu, nhưng hắn lại cái gì cũng chưa nói, thẳng đem hai cái chén đặt ở trên mặt đất. từ từ, liên ở hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, bị đau đớn cha tấn nam nhân đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, lực đạo to lớn, lăng kính hiên trong nháy mắt liền cảm giác chính mình thủ đoạn hình như là muốn nát giống nhau, nam nhân chút nào không phát hiện chính mình thất thố, ngửa đầu nói, ngươi rốt cuộc là ai? nói cho ta tên của ngươi thâm thúy sắc bén con ngươi cường thế bá đạo tỏa định hắn tuy rằng chính hắn cũng không biết vì cái gì như thế để ý chuyện này lăng kính hiên mạnh mẽ ném ra hai tay lăng kính hiên liễm hạ mắt quét quét chính mình đã ô thanh thủ đoạn thanh âm lanh đến liền cùng tạp mưa đá tử giống nhau mỗi cái tự đều đủ để cho người đóng băng ba thước vậy ngươi là của ta ân nhân cứu mạng nam nhân vội vàng do hỏi lại lần nữa bị lăng kính hiên lệnh như băng đánh gãy Làm lơ hắn nhíu chặt đỉnh mày, Lăng Kính Hiên sau khi nói xong xoay người liền đi, mà hắn không biết chính là, nam nhân tầm mắt vẫn luôn đuổi theo hắn, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới hắn thân ảnh. Lăng Kính Hiên. Sao? Không biết qua bao lâu, nam nhân thu hồi tầm mắt nỉ non tên của hắn nằm xuống tới, bên môi, một mặt liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được ý cười sôi nổi này thượng. Trưng 21 nam nhân thân phận, báo cho tiểu báo tử. Nếu hắn không nhìn lầm nói, kia khối hắc trầm hổ hình trạm ngọc hẳn là trong truyền thuyết hổ phù đi, trong trí nhớ giống như có người từng kêu lên hắn vương gia, hơn nữa kia khối có khắc thịnh tự ngọc bội, chẳng lẽ hắn chính là thành triều duy nhất một cái có được tướng quân Phong hảo vương gia Thịnh thân vương. Tuấn Tú đỉnh mày đột nhiên căng thẳng, Lăng Kính Hiên vô lực vỗ chán, góp chân nhi vừa chuyển lại hướng hậu viện đi đến, ngày hôm qua không có việc gì thời điểm dạy hai bánh bao vài câu tam tử kinh cùng hai chữ Nhìn bọn họ giống như hương thú bừng bừng bộ dáng hắn lại thuận tiện lộng điểm bùn xa nằm xoài trên hậu viện, lúc này hai người đang dùng nhanh cây tập trung tinh thần luyện tập. Tiểu văn tiểu võ, non nốt thon gầy sườn mặt ẩn ẩn lộ ra nghiêm túc cùng chuyên chú lăng kính hiên trong lòng về điểm này, nhi buồn bực khó chịu tùy theo tan thành mây khói, nam nhân thân phận là cái gì quan trọng sao? Nhi tử là hắn sinh, vĩnh viễn đều là của hắn, cùng với miên man suy nghĩ không bằng nhiều cân nhắc cân nhắc như thế nào kiếm càng nhiều tiền, mau chóng cải thiện trong nhà kinh tế trạng huống, hai bánh bao cuối năm liền năm tuổi, cũng nên đưa đến tư thuộc đi vỡ lòng. Cha. Nghe được hắn kêu gọi, Vĩnh Viễn đều nhiệt tình như lửa tiểu bao tử ném xuống nhánh cây liền nhào vào trong lòng ngực hắn, đại bao tử tắc thẹn thùng rất nhiều, chỉ là quay đầu kêu một tiếng cha, vui đầu lại tập trung tinh thần câu hòa lên. Ngươi à, nhìn ca ca nhiều nghiêm túc Tiểu văn ngươi trước đỉnh một chút, ta có chút việc tưởng cùng các ngươi nói. Xung lịch điểm điểm tiểu bao tử chót mũi, lăng kính hiên một tay ôm hắn nhìn phía đại bao tử. Chuyện gì? Hầu nghi nhìn hắn liếc mắt một cái, đại bao tử nhíu mày ném xuống nhánh cây, chỉ cần không phải nói tiền, hết thể đều hào thuyết. Lấy lăng kính hiên lịch duyệt, sao lại nhìn không ra đại bao tử ý tưởng? Vì thế, hắn trừ bỏ lắc đầu vẫn là chỉ có lắc đầu, ai làm hắn tiểu bao tử nghèo sợ đâu. Tiểu văn tiểu võ, ta biết các ngươi chỉ có 5 tuổi, đổi làm là ở giống nhau gia đình, chỉ sợ còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm lũng đâu. là cha không tốt, cho các ngươi còn tuổi nhỏ liền lưng đeo quá nhiều áp lực cùng sinh hoạt gánh nặng, các ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong hảo sao. Liễm đi trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, lăng kính hiên vừa nói vừa lôi kéo hai bánh bao ở mái hiên sau ngồi xuống tới, nhìn bọn họ làm rán thon gầy gương mặt. Đáy mắt bò lên trên trần chuối đau lòng, thấy bọn họ nho nhỏ mày kiếm chẩm rãi nhăn chặt, lăng kính hiên phân biệt thế bọn họ vớt phẳng sau mới tiếp tục nghiêm túc nói, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, cha không phải tự trách, cũng sẽ không nói gì thỉnh các ngươi tha thứ ta nói, hôm nay ta sở dĩ sẽ nói. Nhiều như vậy, là bởi vì ta cảm thấy các ngươi đều rất sớm thuộc hiểu chuyện, đã có thể phân biệt thiện ác thị phi, sẽ dùng đầu góc tự hỏi vấn đề. Cho nên chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy trước nói cho các ngươi hảo, chúng ta cứu trở về tới nam nhân kia. Hắn rất có thể là các ngươi thân sinh phụ thân. Làm liên tiếp chảy chăn sau, lang kính hiên rốt cuộc nói ra trọng điểm, cùng lúc đó, hẹp dài đơn phượng nhãn thật cẩn thận đánh giá bọn họ, sợ bọn họ sẽ hỏng mất hoặc không thể tiếp thu gì, rốt cuộc bọn họ đều 5 tuổi, nam nhân kia một lần đều không có xuất hiện quá, hai tử sẽ xuất hiện phản nghịch cảm xúc cũng là bình thường. Nhưng, ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là hai bánh bao thực bình tĩnh, một cái mơn khẩn đôi môi, một cái hủy khuất bíu môi, Tựa Hồ đã sớm biết. Tư cập ngày hôm qua cùng cha mẹ khắc khẩu, Lăng Kính Hiên đôi mắt vừa chuyển, lôi kéo bọn họ tay giao điệp ở bên nhau, ta không nghĩ giấu các ngươi, thân phận của hắn Tựa Hồ không đơn giản, các ngươi sớm một chút biết cũng hảo, vạn nhất về sau. Tóm lại, các ngươi đấy lòng có cái số, trước mắt hắn bởi vì phần đầu lọt vào kịch liệt va chạm. Tạm thời quên chính mình là ai Các ngươi coi như hắn là giống nhau thôn dân đi Đến nỗi về sau Lang kính hiên không ngu Cũng sẽ không quá mức tự đại Nếu nam nhân thân phận đúng như hắn lường trước giống nhau Chỉ dựa vào hắn trước mắt năng lực Chỉ sợ rất khó giữ được bọn họ Bất quá Đôi mắt chỗ sâu trong đột nhiên lướt qua một mặt tiêu sát Vạn sự không có tuyệt đối Chỉ cần tiểu bao tử không vui Hắn là tuyệt đối sẽ không nhường ra hải tử nuôi nâng quyền Không cần hắn Ta chỉ cần cha. Đột nhiên nhào lên đi ôm cổ hắn, đại bao tử nghẹn ngào nói. Ta cũng không cần, cha, cha. Tiểu bao tử thấy thế cũng khóc lên, hai bánh bao một tả một hưu chôn ở trên vai hắn lúc nở. Ngao ngao. Ta thao. Buồn cậu, còn không cho ta buông ra. Lăng kính hiên nhịn không được ngẩn ra, chật minh bạch bọn họ là hiểu lầm hắn, vừa định nói chấn an bọn họ, hai chỉ sói con không biết từ nơi nào xông ra. Một tả một hưu há muồn cắn hắn ống quần, tuy rằng cũng không đau, nhưng Lăng Kính Hiên vẫn là nhịn không được các loại hát tuyến, rồi chân đem chúng nó quăng đi ra ngoài. Ngao ngao, sói con trên mặt đất lăn hai vòng lại vui vẻ dường như sống tới, Lăng Kính Hiên vô ngự khẽ thở dài, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn giết chúng nó mâu thân. Hai nhãi con vừa thấy hắn liền ngao ngao kêu, thiệt tình có điểm phiền nhân, bất quá. Tiểu Hắc, hắn là cha, không chuẩn cán. Đại hát ngoan, mau buông ra cha. Thương tâm khổ sở chung tiểu bao tử đồng thời quên mất khóc thút thít, phân biệt không lưng ôm lấy sói con, ở bọn họ chấn an hạ, sói con dần dần an tĩnh lại, lăng kính hiên thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, nửa ngày sau mới ngẩn đầu nói, tiểu văn tiểu võ, ta không có không cần các ngươi ý tứ, tin tưởng các ngươi cũng biết đi, cha cùng người khác bất đồng, là có thể sinh hài tử, các ngươi là từ cha hoài thai 10 tháng sinh nở ra tới, ở ta cảm nhận chung. Các ngươi chính là ta nỗ lực động lực. Ai dám động các ngươi, ta liền dám muốn hắn mệnh. Nói xong lời cuối cùng, lang kính hiên trên người hơi thở đột nhiên vừa chuyển, thon gầy đơn bạc thân thể phát ra già kinh người sắc khí. ân, cha, chúng ta không cần gì phụ thân, có ngươi là đủ rồi. Rõ ràng hắn hơi thở phi thường khủng bố, hai bánh bao lại không cảm thấy sợ hãi, đại bao tử tròn vò hai mắt chết xạ ra kiên định tinh quang. Chút nào không thấy năm tuổi hài tử hẳn là có non nớt cùng ngây thơ, tiểu bao tử ôm sói con rửa tiến trong lòng ngực hắn bẹp miệng từ từ nọa nọa làm nụ nói, ta cũng là, chỉ cần có cha cùng ca ca thì tốt rồi. Kỳ thật hắn rất muốn phụ thân, như vậy về sau liền không ai lại mắng hắn dã tạp trùng, nhưng, nếu muốn ở cha cùng phụ thân chi gian làm lựa chọn, hắn bình viễn đều chỉ biết tuyển cha. Ha ha, ta đã biết, các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Cha chính là cùng các ngươi nói một chút, không nghĩ gì đều gạt các ngươi, hảo, các ngươi luyện tự đi, ta cũng nên đi bận việc. Lăng kính hiên phân biệt sờ sờ bọn họ đầu đứng lên, kiếp trước hắn là trời sinh đồng tính luyến ái, đối mặt nữ nhân căn bản chạm không dậy nổi, đương nhiên cũng liền không khả năng kết hôn sinh hài tử, cho nên hắn sẽ không mang hài tử, cũng không biết nên như thế nào cùng hài tử ở chung. Hai bánh bao rất sớm thủ, thực hiểu chuyện, hắn cơ bản là lấy bọn họ đương đại nhân xem. Tuy rằng chính hắn cũng không biết, làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Cha, hắn, hắn muốn không có việc gì khiến cho hắn đi thôi. Tôn chặt hắn vào áo, đại bao tử ngạnh cổ nói, thực rõ ràng, hắn là có ý tưởng. Ân, không phải không thấy ra hắn đáy mắt trần trùi hoán nghiệm, lăng kính yên lại không có khuyên hắn ý tứ, bởi vì, liền chính hắn cũng không biết như thế nào ứng đối nam nhân kia, nhưng cái đó sự, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Chương 22 ủ rượu ngao mức trái cây, thiết hoa tử. Bọn họ cá giống như thật sự thực hảo bán, Lăng Kính bằng không đến buổi liền đã trở lại, Lăng Thành lòng không có cùng nhau, hẳn là về nhà hỗ trợ việc nhà nông. Rốt cuộc hiện tại đúng là ngày mùa thời gian, hắn mỗi ngày có thể tới đánh cái đối mặt đã không tồi. Thuận tiện nhắc tới, đại hoa ra sự nhi bởi vì Lăng Kính Hiên tuyên bố muốn cáo quan phủ, lý chính cũng như mong muốn không có dẫn người tới tìm bọn họ phiền thoái. Chuyện này không sai biệt lắm liền tính át đi qua, đến nỗi lý chính hoặc. Đại hoa ra có thể hay không oán hận hắn, lăng kính hiên tỏ vẻ, không sao cả, bọn họ đối hắn oán hận còn thiếu sao. Nhiều này một kiện không nhiều lắm, thiếu này một kiện cũng không ít. Cái gì? 20 văn một cái. Sao sẽ như vậy quý liệt? Đương đại bao tử nghe được lăng kính bằng hội báo nhưng cái đó bụng to thon dài cổ khẩu bình cư nhiên 20 văn một cái khi khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, hai mắt hung hăng trừng mắt những cái đó bình, miễn bản có bao nhiêu đau lòng, 20 cái à, suốt 400 văn không có, hơn nữa còn mua mặt khác đồ vật hôm nay cá xem như bạch bán. Lăng kính hiên khỏe miệng chịu chịu, âm thầm ném cho lăng kính bằng một ánh mắt, hai anh em vội không ngừng đem bình toàn bộ dọn tiến hầm, ở lăng kính hiên chỉ thị hạ, hai người động tác nhanh nhẹn đem ngày hôm qua liền xử lý tốt nho dại rót tiến bình phá đi. Lại dùng bao vây lấy bùn đất vải lẻ phong kín bình khẩu, làm những cái đó quả nho ở bình tự nhiên lên men. Hảo, một tháng sau liền có thể uống lên, kính bằng, trấn trên chợ mỗi ngày đều khai sao. Nhìn chỉnh tề chất đống trên mặt đất ở bình, lang kính hiên trên mặt lộ ra vui mừng cười, nếu không phải đỉnh đầu khẩn, hắn còn tưởng nhiều chích chút nho dại gây thành rượu nho, nói không chừng này sẽ trở thành hắn ở thời đại này đào đến xô vàng đầu tiên đâu. Tuy rằng hắn cũng không biết thời đại này rốt cuộc có hay không rượu nho. Cũng không phải, mỗi ba ngày phiên chợ, ngày mai vừa lúc là phiên chợ nhật tử, đại ca ngươi muốn đi học chợ. Ân, dư lại nho dại ta tưởng ngao thành quả tương bắt được chợ đi lên bán. Cũng không có giải thích quá nhiều, lăng kính hiên gật đầu bưng lên dư lại không nhiều lắm nho dại, phỏng chứng ngao cái hai ba vại mức trái cây hẳn là không là vấn đề. Này đó dã trái cây làm gì đó thật sự có thể bán tiền sao. Nghe vậy, lăng kính bằng tò mò truy vấn nói, hắn vẫn luôn cho rằng đại ca là lửa tiểu văn. Hẳn là có thể đi. Ngày mai cầm đi thử xem sẽ biết, đúng rồi, hậu viện ao trước đường đào, chờ nhiều tích cóp chút tiền ta thỉnh người trực tiếp đào cái đại điểm hồ nước. Cha nói đúng, nguyệt hoa mương cá ta cũng bắt không được bao lâu, không bằng dứt khoát chính mình dưỡng, về sau nhiều ít là cái tiền thu. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới phòng bếp. Lăng kính hiên buông cái khi nhanh nhẹn nhóm lửa chuẩn bị ngao chế mức trái cây cùng đường phèn. Lăng kính hàn bệnh không thể lại kéo. Hắn tính toán ngày mai liền chính thức tiến vào trị liệu giai đoạn. Đây cũng là hắn vì cái gì ngày mai muốn đi họp trợ nguyên nhân chi nhất. Trong nhà dược thảo hữu hạn có chút dược vẫn là được đến hiệu thuốc đi bắt. Ca, người dạy ta ngao mức trái cây đi. Ta cũng muốn kiếm tiền. Không hề có hoài nghi lời hắn nói. Lăng kính bằng vội vàng nói. Đại hoa ra sự nhi thiệt tình làm hắn tâm phục khẩu phục, từ đại ca thanh tình sau, giống như trở nên không gì làm không được, hắn là từ đáy lòng tin phục hắn. Hơn nữa, tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ, trước kia đại ca là thử ôn nhu, rất thương yêu bọn họ. Ha ha! Hành à, hôm nay ngươi liền trước nhìn, chúng ta nho dại không nhiều lắm, ta cũng không xác định mức trái cây có thể hay không bán cái giá tốt, chờ ngày mai ta đi chấn trên thử qua lại nói. Nếu giá hảo, chúng ta hai anh em liền kết phường làm. Đã sớm tính toán làm hắn học làm buôn bán lăng kính hiên tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, tiểu đệ tích cực tiến tới là chuyện tốt không phải sao. Ân, chờ có tiền ta khiến cho cha mẹ ở chỗ này nhiều mua vài mẫu đất xây nhà, về sau phân ra chúng ta người một nhà là có thể ở cùng một chỗ. Lăng kính bằng trên mặt đẩy ra sán lạn tươi cười, không quên hỗ trợ lăng kính hiên hướng trong nồi múc nước, không nghĩ tới. Đang nghe đến lời hắn nói sau, lang kính hiên lại ngừng lại, nhìn hắn một lát sau mới giống như tùy ý nói, cha mẹ ở cái kia ra nhật tử không hảo quá đi. Bọn họ vẫn là giống như trước như vậy chuyện gì đều ném cho cha mẹ làm. Ân, Múc nước động tác một đốn, lang kính bằng tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, túi đầu muộn thanh nói, Ân, gia còn hảo, bởi vì nhị ca nguyên nhân, đối chúng ta cũng không nhiều hà khác, bất quá hắn cơ bản mặc kệ sự cũng không có khả năng cho chúng ta làm chủ, mãi người là biết đến, vẫn luôn đều không thích cha mẹ, đại bá tiểu thúc liền càng không cần phải nói, mấy chục mẫu đất việc nhà nông cơ bản toàn bộ ném cho cha, thủ công nghiệp liền ném cho nương, bọn họ mỗi ngày ăn mặc sạch sẽ chơi bời. Lêu lổng, cha mẹ lại. Nói tới đây, lăng kính bằng không cấm có chút nhẹ nào, một hồi lâu sau mới nắm chặt xong quyền ngẩn đầu kiên định nhìn lăng kính hiên, đại ca, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền. Làm cha mẹ cùng các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Cha mẹ khổ, đại ca hủy khuất, nhị ca khó chịu, hai cái tiểu cháu trai vất vả, 14 tuổi hắn, cái gì đều hiểu, chỉ là bất hạnh tuổi quá tiểu, vô pháp vì bọn họ làm chủ mà thôi. Ân, sẽ, đại ca cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau nỗ lực, bất qua ở kia phía trước, còn phải tưởng cái biện pháp làm lao ra tử phân ra mới được. Nói vậy mấy ngày nay các ngươi tới giúp ta vội, bọn họ đã khó chịu đi. Vô vô bở vai của hắn, lăng kính Hiên khẳng định nói, sớm mấy ngày liền làm ở Mỹ Thượng, cha mẹ không cho cùng ngươi nói, sợ ngươi trong lòng khó chịu. Túi đầu, lăng kính bằng khó nén đê mê, phân ra, ai không nghĩ đâu, chỉ có phân ra, bọn họ mới có ngày lành quá, nhưng trường bối ở, không phân ra, thanh chiều xưa nay lấy hiếu trị quốc, trường bối còn ở dưới tình huống nháo phân ra là vì đại bất hiếu. Đừng nói bọn họ là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, chính là bình thường nông hộ, không cần phải dưới tình huống cũng không có khả năng đưa ra phân ra, hơn nữa cha lại là cái hiếu thuận, lại khổ lại mệt cũng không dám sinh ra phân ra ý niệm tới. Phải không? Hử! Lăng kính hiên hử lạnh một tiếng, gặp qua bất công nhi, ai gặp qua lão lăng ra như vậy bất công? Lão nhị liền không phải nhi tử. Bọn họ tốt nhất cầu nguyện đừng đánh vào trong tay của hắn, nếu không. Cha, thơm quá a. các người đang làm cái gì? Liên ở hai anh em từng người trầm mặc thời điểm, tiểu bao tử hưng phấn chạy tiến vào, ở hắn phía sau còn đi theo sói con cùng. Một cái thoạt nhìn cùng hắn cùng năm gậy yếu tiểu Nam Hải. Tiểu Thêm yêu. Đem đang ở quấy gậy gộc ném cho lăng kính bằng, ý bảo hắn tiếp tục quấy trong nồi đã bắt đầu dính mức trái cây. Lăng kính hiên ngồi sổm xuống thân sùng nịch chọc chọc tiểu bao tử đầu, ôm lấy hắn nhìn về phía mặt sau thẹn thùng tiểu Nam Hải. Hắn hẳn là chính là tiểu bao tử thường thường treo ở bên miệng thiết toa tử đi. Nghe nói hắn là hai bánh bao duy nhất bằng hưu. Chán ghét, cha liền sẽ khi dễ ta. Ôm cổ hắn, tiểu bao tử liên tiếp làm lũng, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, hắn cũng chậm rãi khôi phục năm tuổi tiểu hài tử hẳn là có thiên chân hoạt bát, Phải không? Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Này nhưng làm sao đâu, ta còn tưởng nói chuẩn bị cho tốt chức phân ra một chút cho các ngươi điều nước uống đâu. Nhướng mày, lăng kính hiên liếc xéo hắn liếc mắt một cái ra vẻ khó xử, tiểu bao tử quinh lên, chạy nhanh nói, ai nói ta không muốn ăn, ta. Ha ha. Nhìn hắn kia phó vội vàng bộ dáng, lăng kính hiên nháy mắt phá công, ôm cười ha ha, liền lăng kính bằng đều nhịn không được đi theo bật cười. Chán ghét, tra lại khi dễ ta. Rốt cuộc biết chính mình bị chêu đùa, tiểu bao tử biểu môi nhi đẩy ra hắn, đôi tay ôm ngực hung hăng trừng mắt hắn tức giận bộ dáng nhưng còn không phải là bánh bao sao. Lăng kính hiên buồn cười xoa bóp án mặt, bất động thanh sắc nói, hắn chính là người thường nhắc mãi thiết Toa tử sao. Ấn, cha, hắn chính là thiết Toa tử, hắn kêu triệu thiết sinh, liền ở tại thôn Luân Nga, hôm nay triệu thúc bọn họ đi chấn trên đưa thiết cụ, thiết Toa tử một người ở nhà, ta liền kêu hắn tới nhà của chúng ta chơi. Quyết đoán quên mất chính mình còn ở sinh khí. Tiểu bao tử lôi kéo vừa thấy liền thẹn thùng nội hướng tiểu nam hài đẩy đến lăng kính hiên trước mặt. Lăng thúc hảo. Triệu thiết sinh nhút nhát sợ sẹt xem một cái lăng kính hiên. Thẹn thùng trốn đến lăng võ phía sau. Một tiếng lăng thúc yếu ớt tiếng mua ơi Không cẩn thận nghe nói căn bản nghe không được. Bất quá lăng kính hiên lại rất cao hứng. Gần nhất hắn vốn là thích hài tử. Lại đến hắn chính là nhà bọn họ tiểu bao tử duy nhất bằng hữu đâu. Hắn cái này đường cha tự nhiên muốn yêu ai yêu cả đường đi. Ngân. Tiểu võ, mang thiết hoa tử đi tìm ca ca chơi đi, chờ mức trái cây ngao hảo ta liền cho các ngươi đưa qua đi. Rồi tay sờ sờ hai hải từ đầu, lăng kính hiền vô vô tiểu bao tử ngông, so sánh với keo kiệt nhưng làm cái gì đều thực nghiêm túc đại bao tử, tiểu bao tử không thể nghi ngờ càng lười nhác, bất quá hắn mỗi ngày buổi sáng đều thực nghiêm túc cùng hắn cùng nhau chạy bộ, đánh quyền, hiện tại còn bỏ thêm luyện tử, có thể nói, hắn nhưng thật ra hy vọng đại bao tử cũng có thể như vậy. Rốt cuộc bọn họ mới 5 tuổi không phải sao. Ân Gật gật đầu, tiểu bao tử không lưng ôm lấy hướng tới Lăng Kính Hiên nghe răng nhết miệng sói con, kéo thiết oa tử xoay người liền đi, Lăng Kính Hiên nhìn theo bọn họ rời đi sau mới xoay người tiếp nhận quấy công tác, triệu gia là ngoại lai hộ đi. Lăng gia thôn cũng không phải tất cả mọi người họ Lăng, căn cứ nguyên chủ ký ức, giống như còn có mấy chục bên ngoài tới hộ, triệu gia cũng là một trong số đó, đến nỗi mặt khác hắn liền không hiểu nhiều lắm ân, bất quá triệu ra cùng mặt khác ngoại lai hộ bất đồng triệu đại ca cha mẹ qua đời đến sớm tức phụ nhi lại ở sinh sản thời điểm đã chết mấy năm trước hắn lại là đường cha lại là đường nương lôi kéo thiết hoa tử nhật tử quá thật sự gian nan cũng may triệu ra tuy rằng không nhiều ít mà triệu đại ca lại có làm nghề ngội tay nghề miễn cưỡng cũng coi như không có trở ngại bất quá ba năm trước đây triệu đại ca đột nhiên cưới hàn đại ca Người trong thôn cảm thấy bọn họ hai cái đại nam nhân thành thân quá buồn cười. chuyến ra đi chỉ sợ sẽ ném lăng ra thôn mặt. Tộc trưởng cùng nhị gia gia liền một lần nữa hoa cho bọn hắn một khối đất nền nhà. Mị kỳ danh rằng là trao đổi, trên thực tế căn bản là đưa bọn họ đuổi ra thôn. Mấy năm nay thiết hoa tử cũng cùng tiểu văn bọn họ giống nhau, đi đến nào đều bị người khi dễ, quái đáng thương. Ngoại lai hộ vốn là tương đối khó, hơn nữa bọn họ lại là hai cái nam nhân thành thân. Này gian nan liền càng không cần phải nói. hư ở nông thôn địa phương mà thôi, làm đến cùng đại môn đại hộ giống nhau, thật cho rằng chính mình hào môn cự giả. Lăng kính hiên không cấm cười lạnh, hoàng đế còn cưới cái nam nhân đương hoàng hậu đâu, bọn họ đến mức này sao? Tuy rằng nam nhân cùng nam nhân thành thân thật sự rất ít, phổ biến thây ở nhà cao cửa rộng chung, hơn nữa cưới vào cửa nam nhân hơn phân nửa là thiếp thất, nhưng ở nông thôn cũng không phải không có. Một ít trong nhà sức lao động nhiều, mà lại quá ít nhân ra cũng sẽ đem không thích nhì tử gà đi ra ngoài, tùy tiện đổi lấy hai cái tiền bạc trợ cấp gia dụng, mà có chút người góa vợ có hài tử, lại bởi vì quá nghèo cưới không thượng tức phụ nhi liền sẽ tới cái nam nhân trở về hỗ trợ mang hài tử. Lo liệu việc nhà gì, cơ bản đây là mỗi cái thôn đều có sự tình, cũng không nghe nói qua ai bởi vậy liền xem thường nhân ra, thậm chí cảm thấy nhân ra mất mặt. Lăng gia thôn thật coi như là cực phẩm trung cực phẩm. Chương 23 tài chính quyền to, đáng thương Lăng Kính Hiên. Dư lại nho dại ngao vừa vận tốt tam bình mức trái cây, Lăng Kính Hiên lưu lại một vải cấp bọn nhỏ ăn, còn lại hai vại phóng lệnh sử dụng sau này vải bố trắng đầu phong lên gác ở Nguyệt Nha tuyển trong nước tẩm, chuẩn bị ngày mai bắt được chợ đi lên bán, buổi tối cấp hai bánh bao tắm rồi, lại giúp cắm tại tiền viện nhi nho dại chi cùng cây lê chi rót thủy. Lăng Kính Hiên mới trở lại trong phòng Làm gì đâu Mỗi ngày số cũng không nịu ai Hai bánh bao mặt đối mặt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Trung gian đặt nhất xuyến xuyến dùng chỉ gai mặc vào tới đồng tiền Hai người chính nương ánh trăng nhất biến biến đến đâu Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu Đối bọn họ mỗi ngày buổi tối đều phải số một lần hành vi hoàn toàn tỏ vẻ hết trô nói rồi Sao có thể đủ Lúc này mới nhiều y ta Có thể nói ta còn tưởng mỗi thời môi khắc đều đếm tiền liệt. Chỉ có ở thời điểm này, đại bao tử mới cực kỳ thiên chân, thiên chân đến chỉ xem tới được tiền. Ngậy! Ta xem ngươi dứt khoát chui vào tiền mắt nhi đi được. Khoe miệng nhịn không được chịu chịu, lang kính hiên vô lực vô chán, gặp qua ái tiền, ai gặp qua ái thành như vậy. Ta nhưng thật ra tưởng đâu. Chút nào không nhận thấy được lao cha vô ngữ, đại bao tử ôm tiền hưng phấn nhìn hắn, cha. Ngươi đoán xem chúng ta tồn nhiều ít tiền đồng. Nhiều ít. Lăng kính hiên lời nhát phát động mí mắt, thuận tay giúp chính mình đổ chén trà lạnh. Hắn có thể nói hiện tại hắn là vừa nghe đến tiểu bao tử nói tiền liền cả người run run sao. Mau chín đồng tiền lớn đâu, đều do cha hôm nay mua quá nhiều đồ vật, bằng không khẳng định có một lượng bạc tử. Nói xong lời cuối cùng, đại bao tử lại vô hạn đoán niệm trừng hắn liếc mắt một cái, cho tới bây giờ đều còn đau lòng những cái đó mua bình tiền. Ai biết hắn nhương kia gì rượu nho có thể hay không kiếm tiền A, vạn nhất bán không ra đi, mấy trăm văn liền toàn bộ lăng phí. Khu khu. Ngay vậy, đang ở uống nước lăng kính hiên một cái đau sốc hồng, thiếu chút nữa không sặc chết chính mình, hai bánh bao thấy thế chạy nhanh xuống giường một tả một hưu giúp hắn trụ bối. Cha ngươi còn hảo đi. Tiểu bao tử còn hảo, biên trụ bối biên dương lấp lánh tỏa sáng hai mắt lo lắng nhìn hắn, đại bao tử liền. Cha. Ngươi nói ngươi cũng không nhỏ, sao uống cái thủy còn sẽ sặc đến liệt. Nếu không phải ngươi, ta có thể sặc đến sao? Nghe được hắn tiểu đại nhân dường như nhắc mãi, Lăng Kính Hiên phiên trận trắng mắt, hận không thể tìm căn mặt tuyến treo cổ chính mình được. Hắn, cái này cha đương đến mất thứ ca. Khu khu. Hảo, ta không có việc gì. Thật vất vả mới hoan quá mức như tới, Lăng Kính Hiên nỗ lực huy đi đại bao tử cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, lau lau miệng sau mới nhìn đại bao tử nói. Tiểu văn, ta tính toán ngày mai đi huyện thành học trợ, nhị thuốc phương thuốc còn kém mấy vị dược liệu, trong nhà cũng nên thêm vào một ít đồ vật, thuận tiện ta còn tưởng mua mấy bộ quần áo, chúng ta. Cha, ngươi làm gì đâu? Sao liền suốt ngày nhớ thương tiêu tiền liệt? Chúng ta thích góp về điểm này nhị tiền dễ dàng sao? Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, này đó tiền là lưu trữ cần dùng gấp, ngươi sao liền không nghe liệt? Nào có ngươi như vậy sinh hoạt? Nhà ta cho dù có núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi ngươi như vậy tiêu dùng à cha à ngươi liền ngừng nghỉ điểm nhi đi chúng ta không chờ hắn nói xong đại bao tử lạnh giọng bén nhọn đánh gây hắn thon gầy khuôn mặt nhỏ nghẹn thành màu gan heo tròn vo mắt to hung hăng chừng mắt hắn trong miệng cung niệm kinh dường như bùn bùn tuôn ra một trường xuyến thật giống như là hắn làm nhiều tội ác tẩy trời sự tình lăng kính nhiên trực tiếp trợn tròn mắt hắn dám để cho hắn nói xong không? Phụ tử ba người không biết chính là, bọn họ đối thoại một chữ không lẩu truyền vào cách vách dưỡng thương nam nhân lỗ thai, nam nhân bởi vậy cong lên khỏe môi, trên mặt toát ra liền chính hắn không nhận thấy được ý cười cùng khắc hao trong lòng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, có cái như vậy tức phụ nhi cùng hài tử tựa hồ cũng không tồi. Cha ngươi nghe ta nói, nhật tử không phải ngươi như vậy quá, chúng ta phải hiểu được tiết kiệm, ngươi phải cho nhị thuốc mua thuốc ta không phản đối, mặt khác liền không cần. Trong nhà lại không phải không đồ vật dùng, chúng ta trên người quần áo cũng còn có thể xuyên. Đình! Tiểu văn, ta bảo đảm bất động ngươi những cái đó tiền đồng được rồi sao? Đại bao tử nhắc mãi còn ở tiếp tục, lăng kính hiên bực bội bái bái tóc, không thể nhịn được nữa giống lên. Nương! Hắn muốn thu hồi tài chính quyền to, nhất định phải. Ngậy! kia đảo có thể suy xét suy xét. Hai bánh bao ngẩn ra, tựa hồ là đã nhận ra hắn tức giận. Đại bao tử đỏ mặt thần sắc không phải thực tự nhiên rời đi tầm mắt, tiểu bao tử tắc túm hắn tay sợ hãi rụt rè nhìn lăng Kính hiên, từ khi cha khôi phục bình thường sau, vẫn là lần đầu tiên giống bọn họ, đối bọn họ tới nói, nhiều ít là có chút không tói quen. Khu khu, kia gì, xin lỗi, ta không phải cố ý. Thấy thế, lăng Kính hiên rủa thầm một tiếng, kéo qua bọn họ ôn thanh xin lỗi, hai bánh bao túi đầu không nói một lời, tay nhỏ gắt gao rào ở bên nhau. Hiển nhiên là không có tiếp thu hắn trần an. Lăng Kính Hiên bất đắc gì nói, cha thật không phải cô ý, tiểu văn, nhà ta nghèo ta biết, tích có tiền cũng là hẳn là, nhưng ngươi như vậy gì đều phải tỉnh phương thức là không đúng. Mọi người thường nói, an không nghèo xuyên không nghèo, sẽ không kế hoạch cả đời đều gặp.